ta sẽ đưa một cái đồ trắng mà thôi cảm tạ ta làm cái gì hơn nữa vì sao tiễn ngươi một cái đồ trắng ngươi còn mang theo tần phong cũng không biết rõ cái này mỹ nữ tóc vàng ý tưởng khả năng nàng cảm thấy đội cái này trang bị đại biểu cho đối với tôn trọng của hắn a dù sao tần phong là của n à n g b u t tiễn nàng đồ đạc nàng không mang lên chẳng phải là cực kỳ không nể mặt mũi lẻ chín ba được rồi ngươi có thể đi tần phong khoát tay háo bởi vì gợi ý của hệ thống đã truyền đến chúc mừng ngài tống xuất đồ trắng cùng cờ di t ì nạ m ộ i từ độ thân mật tăng trưởng một điểm chỉ cần một điểm độ thân mật như vậy đủ rồi từ giờ trở đi tần phong tùy thời có thể truyền t ố n g đến cờ di t ì nạ bên người chẳng những trong trò chơi có thể ở hiện thực bên trong cũng có thể phân biệt ở chỗ hiện thực bên trong cần dẫn đạo lại cần tiêu hao thần tính năng lượng mà thôi mỗi điểm thần tính năng số lượng có thể tăng một trăm thước truyền t ố n g khoảng cách hiện tại tần phong tổng cộng tiếp cận hai trăm ngàn thần tính giá trị thần tính năng lượng cũng liền có tiếp cận hai trăm ngàn lớn nhất truyền t ố n g khoảng cách là hai vạn km ở trong hiện thực hoàn toàn có thể từ huyền hoa đến cá mạt đế quốc chạy một cái qua lại thậm chí khoảng cách xích đạo xa một chút nói đều có thể lượn quanh lam tinh một vòng nói cách khác hiện tại tần phong hoàn toàn có thể đi qua truyền thống đi trước lam tinh bất kỳ chỗ nào điều kiện tiên quyết là vốn có độ thân mật mội tử ở nên khu vực mới được tốt bốt cờ gì tì n a nghe được tần phong lời nói gật đầu nàng xoay người sang chỗ khác cho tần phong lưu lại một xinh đẹp viện chuyển bối ảnh chậm rãi ly khai nhưng nàng luôn cảm giác dường như có chỗ nào không đúng b ộ t làm sao không phải tự nói với mình cái này trang bị có chỗ đặc thù gì chẳng lẽ là chờ ta chính mình đi khai quật cờ gì t i nạ cảm giác rất có thể rất nhanh nàng rồi rời đi ngay sau đó tần phong vừa định lưu đ ố n g nhiên hai cái thân ảnh quen thuộc chạy tới trước mặt của hắn tới rõ ràng là đến từ long truyền nhân công hội hai đại mỹ nữ mỹ nữ mục sư tuyết rơi t h i ề n mỹ nữ kiếm khách chán ghét cả rốt quay vòng chạy tới chuyện thứ nhất chính là với hắn nói lời cảm tạ đại thần cuối cùng gặp ngài tuyết rơi thiên rất trịnh trọng đối với tần phong túi mình vái chào trong ấn tượng của nàng nàng cùng tần phong là không cùng xuất hiện phía trước cùng với nàng có một chút tiếp xúc m ò đỡ ta đi ăn hà chỉ là vị này đại thần biểu đệ mà thôi chỉ là không biết đại thần biểu đệ ăn hà đại thần làm sao gần nhất đều không lọt gìn chán ghét cả rốt quay vòng ngược lại là hoạt bắt một điểm cái này tiểu mỹ nữ một ít nghi ngờ hỏi một câu gần nhất bởi vì đến từ thần bí đại thần biểu đệ uy hiếp đưa tới huyền hoa duệ công hội thời gian sống khá giả nhiều rồi không chỉ là cực bắt thành Cả m ặ tin đế quốc du hí h u hoa công hội, người chơi đều giống nhau.、Nguyên、nhân rệ công có người giống Nguyên đều là tức h hí khu ầ tuần n người đàn ông kêu biểu đệ, có người nói Tin bí biểu đệ, đế kêu quốc du có cả ở mặt tra. t này tự nhiên là cờ gì tin nạ truyền đi đồng thời khiến người ta tin là thật chủ yếu là cực bắt thành ti tan công hội chết quá nhiều người đem cả mặt đế quốc các người chơi đều hù dọa đây chính là trong hiện thực đều bị giết chết tuy là xuất thủ là cái kia nam nhân nhưng người đàn ông kia biểu đệ không phải đại biểu cho cái kia nam nhân khi dễ biểu đệ biểu ca chẳng phải là muốn để báo thủ tạo thần ạ o h kế các ngươi、oh, oh, tần o không phong suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói nếu không ta đưa chút đồ đạc cho các ngươi một người nhất kiện lời này đi ra hai nữ nhất thời nghĩ tới mới vừa rời đi cỡ dị tị nạ n h ấ thần t ờ i điểm sắc có c mặt trở nên Không xấu hổ. không, cần, không cần, nhờ cần, ngại phong ú c gần nhất bên này huyền h a rệ c ô hội thời Hai gian rất tốt, tạng. càng đã cực kỳ cảm tạ. Hai nữ liền vội vàng lắp đầu cự tuyển định hạ anh vì mục tiêu truyền thống cực bác bên trong thành thần phong thân hình từ hai nữ trước mặt tiêu thất đại thần quá mạnh mẽ xuất quỷ nhập thần đột nhiên sẽ xuất hiện ở chúng ta trước mặt lại sẽ đột nhiên tiêu thất mỹ nữ mục sư tán tỉnh tán tỉnh nhu thuận tóc dài có điểm cảm khái nói rằng ta chỉ là có chút kỳ quái cà rốt quay vòng tiểu mỹ nữ thì là ngờ đầu đại thần tại sao muốn tống nhân ra bị cắm sừng hai nữ là t r ă m mối không lời giải a hơn nữa đại thần lúc nào cùng cờ dì ti nạ quan hệ tốt như vậy mà ly khai phía sau cờ dì ti nạ rất mau cùng phía trước đánh vương giả cập bột các người chơi tụ với nhau những thứ này đều là cả m ặ t đế quốc tinh anh người chơi đều là trải qua thần tính cường hóa tuy nhiên trang bị cùng huyết thống không tính là đỉnh cấp nhưng đều với tới đánh vương giả cập bột tiêu chuẩn trong đoàn đội có một người k h á c vóc dáng chọc dẫn tóc ngắn m g ộ i tử xông tới nhìn thấy cờ gì tị nạ đỉnh đầu tinh linh mũ trùm s ắ c mặt một ít cổ quái cái này gợi cả m g ộ i tử cũng là cả m ặ t đế quốc người chơi nhưng nàng tựa hồ đối với huyền hoa văn hóa có hiểu một chút tị nạ nghe nói ngươi đột nhiên ly khai là bởi vì huyền hoa cái kia nam nhân muốn đưa ngươi đồ đạc chính là ngươi trên đầu cái này đ ỉ n h m ũ không hai tóc ngắn nội tử biểu tình đặc biệt kỳ quái đối với t ầ n phong rất nhiều c ả m ạ n đế quốc người chơi kỳ thực đều rất khó chịu nhưng người nào khiến cho tần phong thực lực quá mạnh mẽ khó chịu cũng không dùng phản ngược lại có chút nội tử tôn trọng cường giả vô cùng sùng bái t ầ n phong cái này cái mũ có vấn đề gì không cờ gì tì nạ có điểm nghĩ hoặc hướng phía nội tử trừng mắt nhìn cái này ở huyền hoa văn hóa bên trong tóc ngắn nội tử đơn giản giải thích một chút sau đó cuối cùng trọng tổng kết một cái cái kia nam nhân tiễn ngươi cái mũ này khả năng chỉ là một á m chỉ á m chỉ muốn cùng ngươi phát sinh một ít gì nhưng là vừa sẽ không cùng ngươi phụ trách là như vậy sao cờ gì tì nạ vừa nghe sắc mặt liền biến hóa một cái cái kia nói như vậy mình không phải là xuyên tạc bột ý tứ chương bốn trăm sáu mươi ba cùng người thỉnh thoảng độ thân mật toàn thuộc tính tăng vọn thần phong cũng không biết cờ gì tì nạ bên kia sao lại chuyện gì xảy ra hãn tuyển định hạ anh vì mục tiêu truyền t ố n g lúc trở lại các nàng vừa vặn đem cái kia đế giả c ờ bột giết chết thủ sát thông cáo nêu lên mẹ ra t ầ n phong động tác quá nhanh trong khoảng thời gian ngắn hắn liền chạy tới ca m ặ t đế quốc bên kia đi đem tả nữ n hờ mạ dì ù giết chết sau đó lại tiêu diệt một cái di tích người thủ hộ trả lại cho cờ dì ti nạ tặng nhất kiện tinh linh ngũ trùm sau đó mới truyền tống về tới kết quả hạ anh các nàng cái này đế giả c ờ bột khổng lồ hai cốt g i á p trùng mới vừa bị giết chết nếu không phải tần phong giết chết tả nữ hờ mạ dì ù sau đó đem hạ anh trên người các nàng chớ chú đều giải trừ hết các nàng sợ rằng còn phải một hồi mới có khả năng dở buột làm chớ c h ú sau khi giải trừ các nàng chín mươi toàn thuộc tính hoàn toàn khôi phục vô luận là hạ anh vẫn là dạ tường h vi thậm chí là lục cùng y lăng hai cái m ị nữ mục sư phát ra thương tổn đều lập tức mạnh nổ trực tiếp đánh nát khổng lồ hài cốt giáp trùng cuối cùng ba mươi lượng máu trong lúc này hạ anh vẫn lấy thần tài thanh thương hoàn mỹ đem khổng lồ hài cốt giáp trùng k h ô n g chế được từ đầu đến cuối không có chút nào sai lầm cái kia khổng lồ h à i cốt không sáu bọ cánh cứng vẫn bị phù không đang thủ hộ quang cháo bên ngoài thẳng đến hp về không toàn bộ nổ tung ra trang bị thần khí mà nhỏ sách kỹ năng rất đầy đất rốt cục làm xong hạ anh cảm giác đều nhanh m ệ n h chết đi được cái này hơn nửa canh giờ toàn bộ hành trình cao áp lực nàng một mực tìm kiếm khổng lồ h à i cốt giáp trùng n ư ớ c điểm duy trì liên tục đem khống chế không hổ là tần phong cho nàng siêu cường kỹ năng a cứ nhiên thực sự liền đế giả cập bột đều có thể duy nhất khống chế đến chết quá n g ư ờ tiên nếu như không phải như vậy các nàng muốn giết chết cái nệ bột độ khó quá cao dù sao ai cũng không biết cái nệ bột hậu kỳ còn có thứ gì kỹ năng đương nhiên các nàng không có tần phong cái chủng loại kia bờ uff bột rơi xuống cũng chính là đế giả cấp trang bị còn có hai quyển cựu tinh sách kỹ năng giá trị bình thường thôi ngược lại là hạ anh thu được đánh giá giả tương vi lục cùng y lăng đều thu được cả cấp đánh giá hạ anh đánh giá có thể lý giải dù sao nàng toàn bộ hành trình khống chế được bột tuyệt đối là có thể tiến công chiếm đóng cái nệ bột nhất nhân vật chủ yếu mà đổi thành bên ngoài tam nữ bởi vì sơ kỳ thương tổn quá thấp không có đánh giá thương tổn tới cho nên đánh giá không cao cũng rất bình thường ngược lại là t ử thanh thiện cô em này tuy là thương tổn chiếm so với đạt tới tổng thể ba mươi sáu phần trăm nhưng bởi nàng là trốn ở thủ hộ quang cháo bên trong phát ra cho nên đánh giá cuối cùng cũng chỉ cấp cấp đương nhiên đế giả cập b u ộ c thủ sát thưởng cho khá hậu hĩnh cho dù làm cấp đánh giá cuối cùng cũng thu được mười hai điểm trụ cột toàn thuộc tính thường cho ra tương vi các nàng tam nữa cấp đánh giá thì là mười tám điểm toàn thuộc tính còn như hạ anh toàn thuộc tính thường cho đạt tới cho bất n h xét c p bậc cũng đ được. Bất kể nói thế nào cái nụy bột giết chết toàn bộ dạ sắc không hội người chơi dù cho chỉ là cấp dê cấp đánh giá tưởng con ta tu cũng không ít đều thu được không ít toàn thuộc tính chính yếu cái nụy bột đánh nhau h ung dung à, đánh liền cọc gô giống nhau ở hạ anh dưới sự không chế bột cũng không kéo đạn sao một cái thoải mái chữ được lúc này tần phong đã trở về lại đột nhiên xuất hiện ở hạ anh bên cạnh đánh xong tần phong hỏi một câu ân hạ anh hiện tại thật mệt mỏi chứng kiến tần phong xuất hiện ở bên cạnh nàng vẫn chưa ngạc nhiên đối với lần này nàng sớm đã thành thói quen quá mức trí khinh nhẹ hướng tần phong trên người nhích lại gần thực sự thì hơi mệt chút tần phong vô vũ b ả vai nàng ánh mắt ở trong sân quét một vòng cuối cùng ở hình người con dối thiếu nữ tiểu gái trên người ngưng lại thường cho không sai biệt lắm muôn phát ra a con dối nàng cha hở mạ dị ủ đã bị giết chết Tần giết chết. Khẳng định cũng có thưởng cho a. quả nhiên làm thần phong xuất hiện ở hình người con dối yêu n g h ĩ a trước mặt nhân mẫu này dường như cảm nhận được khí tức gì dù sao thần phong tự tay đem tả nữ hở mạ di ưu giết chết trên người lưu lại một ít khí tức cũng rất bình thường mà khiến người ta yêu nghĩa lần nữa phát sanh biến hóa. Ban đầu, tiểu có thể cho đi theo người chơi phụ ra 100 toàn thuộc tính, người biến tiểu ái đi người tiêu ngâu lần nữa Ban toàn ta tử yêu đầu, làm có mục ra vì o vong, toàn n ngọn định tái sinh thời gian là 30 thiên. Nhưng tăng tính, đồng định sinh gian nhiều tăng lên 2 lần. g giờ, lúc, là là là lại phút chút. có mục cố trực thuộc cố thể thay tử tái thời tiếp tới thời tái thời một trực tiếp phụ ra bây Đây đại rồi v vậy tần phong đã nhìn ra hạng mù chờ mong tổng cộng tam hoàn nhiệm vụ tìm được người ngẫu yêu nghĩa thi cốt chỉ là vòng thứ nhất cuối cùng một vòng phải là giết chết t à nữ hở mạ dị ủ rất có thể vòng thứ hai nhiệm vụ ở giữa thường cho có thể để cho ta càng dễ dàng đối phó hở mạ dị ủ bất quá không sao ngược lại hiện tại toàn bộ thường cho đều tới tay thân phong một thân ung dung nhân ngẫu này vẫn là rất hữu dụng có thể cho đi theo người chơi phụ ra bốn trăm phần trăm toàn thuộc tính cái này đã so với m ộ i tử mang đến cho hắn b ờ u f f cao hơn một chút đồng thời cái này tăng phúc còn có thể theo hắn cùng nhân ngẫu tiểu gái độ thân mật để thăng mà để thăng ngài đánh chết t à nữ hach na không năm mươi còn l ũ cùng người ngầu yêu mia độ thân mật tăng lên tới mười nghìn một vạn điểm độ thân mật cái này độ thân mật so sánh với tần phong cùng chúng nữ độ thân mật mà nói không đáng giá nhắc tới bất quá điều này hiển nhiên không phải cùng một loại phép tính chỉ là cái này một vạn điểm độ thân mật để tiểu gái theo hắn toàn thuộc tính bờ uff thu được một trăm phần trăm tăng lên vốn là bốn trăm phần trăm hiện tại biến thành tám trăm phần trăm các ngươi cùng tiểu gái độ thân mật có bao nhiêu t ầ n phong cúi đầu nhẹ giọng hỏi hỏi trong n g ự c hạ anh n g i tử theo a xem một c ú t Ta trả thanh Tô Tô, tốt Anh đây điểm. âm là lời, mềm Hạ nhũng h n cực kỳ tốt nghe. 37 điểm độ thân mật, khiến mật, thân h c ta i hái ể u theo c ủ nàng thần o à n t u UFF, thu ộ c được tính thăng. bờ Cái này cùng Tần phong hướng i ệ u quả hoàn toàn không cách sánh toàn nào so đ ợ c chết hờ mã dị hụ, cái cùng Dù dị dạng. sao tay ta, Phong Theo Phong Tần tự giết thân mật tự một Tần nhưng này nhiên không hờ hụ, ư là mạ độ phía hình người con dối yêu nghĩa vậy vây tay sau đó hắn liền nghe được gợi ý của hệ thống ngài toàn thuộc tính tăng lên tám trăm linh thần phong nhìn kỹ nhãn chính mình thuộc tính cái này tám trăm phần trăm toàn thuộc tính đề thăng cùng mọi tử mang tới ba trăm phần trăm toàn thuộc tính đề thăng là tương gia hiệu quả mà không phải tăng theo cấp số nhân hiệu quả điểm ấy hơi có chút đáng tiếc nhưng cái này đã rất khủng bố chương bốn trăm sáu mươi bốn quần bạo thuộc tính cụ bị ý thức ba trăm phần trăm cộng thêm tám trăm phần trăm tăng phúc tổng cộng chính là một nghìn một trăm phần trăm ý nghĩa tần phong ở thu được mọi tử bờ u f f dưới tình huống lại bị hình người con dối tiểu hái đi theo nói toàn thuộc tính sẽ tăng phúc mười một lần nguyên bản toàn thân hắn thuộc tính cơ sở đều ở đây một nghìn tám ở trên cộng thêm cổ kỷ vũ trang bi thống chi nguyên năm nghìn bốn trăm chín mươi chín điểm toàn thuộc tính cộng lại liền vượt qua bảy n g h n điểm cho nên phía trước mới đạt được cổ kỷ vũ trang cho tản thiên thai chi nhận thời điểm tần phong tổng lực công kích là tiếp cận bốn mươi triệu điểm đây là thuần túy thuộc tính cơ sở thêm được phía sau không có tính toán ngội từ b uff mà giờ khác này hiện tại hắn toàn thuộc tính đạt tới hơn tám vạn lực công kích càng là đạt tới bốn nước xuất đầu đương nhiên đây là đang hình người con dối tiểu gái theo tần phong dưới tình huống hơn nữa theo tần phong cùng nhân ngẫu độ thân mật càng ngày càng cao cái này toàn thuộc tính thêm được còn có thể càng cao đối với bình thường người chơi mà nói hắn bây giờ thuộc tính cơ hồ là hoàn toàn không thể tưởng tượng mấy vạn thuộc tính đừng nói nữa bây giờ người chơi coi như cộng thêm trang bị phụ da cũng mới mấy trăm điểm mà thôi căn bản không một cái hơn một nghìn mà tần phong hiện tại cũng là đạt tới hơn tám vạn toàn thuộc tính cộng thêm áp chế công kích áp chế phòng ngự các loại trở, h u ộ càng t h hiệu tại Hắn n chỗ ư ờ i không trước cần phải nói tần phong bốn trăm linh triệu điểm lực công kích thuộc tính coi là tỷ lệ bạo kích bạo kích thương tổn cộng thêm lịch sử dấu ấn thêm vào hỏa diễm thương tổn h á cám thương tổn kỹ năng cường độ toàn bộ thương tổn t ă n g phúc một đao ít nhất là mười tám con số thương tổn thần phong phía trước cực hạn thương tổn mới mười sáu con số lập tức tăng phúc gấp trăm lần không ngừng thoạt nhìn mới hai chữ số tranh l ệ n h trên thực tế cái này khác biệt lớn đi tương đương với một đao bằng trước kia trên trăm đao coi như hình người con rối tiểu hái không có thiết trí theo thần phong h ắ n lực công kích cũng đạt được một trăm triệu ra mặt mà ngoại trừ lực công kích bên ngoài thần phong còn lại thuộc tính cũng đều được tăng lên cực lớn hp đạt tới một n a m ức làm thích khách mà nói cái này lượng máu coi như có thể dù sao chỉ là một thích khách nếu như đồng dạng điều kiện kỵ sĩ thuất chiến hp cơ bản đều là ba năm trăm triệu bất quá điểm ấy t r ê n lệch cũng không đáng kể ngược lại tần phong cũng không dựa vào lượng máu sinh tồn mười hai cái võ tăng hộ tý cộng lại thì có một trăm bốn mươi tư ước hp muốn công kích được tần phong đánh trước phá võ tăng hộ tý lại nói từ đây dù cho đối mặt hơ mã d ị ủ giả sát giáo tổ cấp bậc này đối thủ tần phong rất nhiều kỹ năng đều hoàn toàn có thể ngạch kháng tương đương với hắn hp đạt tới mười một vị một số coi là hắn tuyệt đối giảm tổn thương hiệu quả có thể gánh nổi bất luận cái gì mười ba vị đến dưới công kích dưới sự so sánh ta công kích đã đạt được mười tám con số phát dục có điểm không thăng bằng a thần phong lắc đầu thật cũng không suy nghĩ nhiều dù sao hắn là thích khách c h ư ớ c nghiệp công kích vốn là cao chủ yếu vẫn là hắn không có đ ồ phòng ngự loại khác cổ kỳ vũ trang cho nên phòng ngự thuộc tính đối lập nhau kéo suy sụp cũng là chuyện rất bình thường cái này ngược lại cũng có một c h ỗ t ố t nếu như bản thân hắn quá thịt cái kia hai cái bị t à nữ hở mạ gì ủ xối g ụ c phân thân con dối liền sẽ không dễ dàng như vậy bị tần phong giết chết mà lần này hình người con dối tiểu gái sự kiện cho tần phong mang tới để thằng còn chưa kết thúc khi hắn nhìn xong chính mình thuộc tính liệt biểu sau đó lại phát hiện mới vừa truyền tới gợi ý của hệ thống chúc mừng ngài hoàn thành hạ mù chờ mong tam hoàn nhiệm vụ ngài cùng hạ anh dạ tường vi lux y l a n g bún cái mội từ độ thân mật tăng lên ba trăm phần trăm tổng cộng tam hoàn nhiệm vụ phía trước hoàn thành vòng thứ nhất thời điểm thần ầ n p o cho n cùng từ tổng độ thân văn Hiện tại thì là 18. Năm văn Bốn thân phận phận này gấp đội gấp đội nữa, khiến g giữ gấp gấp ước. ước. cái chiếm mội mật Một mội mật độ độ bộ Bộ đội đội tới tại từ đạt thì từ t chủ là yếu. phong thở ổ n g độ t â n lần nữa tăng mạnh.、Cuối、cùng văn Khoảng cách 100 tỷ tỷ, cũng không kém bao nhiêu. mật kém đạt tới tỷ tỷ, t ầ bao cách Cuối ước. phào nhẹ nhõm kế tiếp độ thân mật giai đoạn đem giải tỏa sát thần hình thức tạm thời còn không biết cái gì đó hình thức hơn nữa tiếp theo là cấp m ộ ư ơ i năm độ thân mật dựa theo lệ cũ sẽ biết khóa mới tinh độ thân mật để thăng phương thức cụ thể là cái gì còn phải các loại chờ giải tỏa mới có thể biết phụ thân ngài có thể yên nghỉ vị này đại ca ca báo thủ cho ngài hình người con dối y ê u nia s i n h s ắ n thân thể đi theo tần phong phía sau rất là khả ái đồng thời cũng hơi xúc động có điểm thê lương dáng vẻ phụ thân của nàng ha mù bị tàn nữ hờ mạ di ủ trường khống đưa nàng chế tạo vì con dối đây đối với phụ thân nữ nhi có thể nói là tương đương thế thảm nhưng hiện tại hạ mù thu được giải thoát hợt mạ di ủ cũng bị chu diệt sự kiện vẽ lên viên mãn dấu châm tròn từ giờ trở đi hình người con dối yêu n g h ĩ a chính là tần phong bọn họ tiểu tùy tùng có thể theo bọn họ năm người bên trong bất kỳ một cái nào cho bọn hắn phụ ra toàn thuộc tính được rồi đại thần ngươi nói tiểu h a i có thể hay không chuyển hóa đến hiện thực hạ anh tô tô hỏi một câu không rõ ràng t ầ n phong suy nghĩ một chút nói bất quá có thể thử nhìn một chút hiện ở trên người hắn thần tính nguyên thạch đã tiếp cận ba miếng cái này tiểu gái nói không chừng có thể dùng thần tính nguyên thạch chuyển hóa đi ra ngoài hắn thử một cái sau đó gợi ý của hệ thống truyền đến hình người con dối y ê u n g h i ệ a là cụ bị ý thức tồn tại chuyển hóa đến hiện thực cần tiêu hao thần tính nguyên thạch tuyết năm cụ bị ý thức tồn tại tần phong ngược lại là không nghĩ tới nhân ngẫu này lại còn có thể có tự thân ý thức ngược lại là khiến người ta cảm thấy ngoài ý m u ố n chư thần trong những cái nơi bốt u cho dù là người thủ hộ đều là bị tiền tiền tức đoạt ý thức không nghĩ tới tên tiểu nhân này ngẫu dĩ nhiên có thể duy trì tự thân ý thức Có điểm tần h kỳ. Tần phong cảm thấy nhân mẫu này có thể còn có chút càng sâu sắc hơn bí mật năm miếng thần tính nguyên thạch hiện tại hắn là không lấy được mềm bất quá trên người hắn đã tiếp cận ba miếng ngay sau đó lần thứ sáu thân tháp xem như là một lần cơ hội tiếp theo cấp độ thần tổ hủy bột thủ sát đã không có muốn đạt được thần tính nguyên thạch chỉ có thể đi qua mảnh nhỏ tích góp từng tí một người thủ hộ cấp độ thần tổ hủy bột trở mà thân tháp thì là một lần ổn định thu được thần tính nguyên thạch cơ hội điều kiện tiên quyết là có người cùng tần phong giống nhau chương ó t ể đi qua 40 tầng. i vượt lên trước 40 tầng, là có thể giải tỏa thị giải tiếp hợp tầng bốn trăm ầ n Phong dự định khiến cho Hạ dự a sáu mươi lăm đông phương văn hóa bác đại tinh thầm a ở thần t h ậ p giai đoạn thất bại là không có có trừng phạt chỉ có người thắng trận có thể thu được một viên thần tính nguyên thạch kết toán thường cho hiện tại điều kiện không sai biệt lắm thành t h ụ hiện giai đoạn Có điều kiện đột phá thần tháp đệ 40 tầng, cũng chỉ có điều đột đệ kiện thần tầng, tháp phá Hạ A n hạ Thần trong trong Phong nghĩ. hắn h lòng lòng suy、nghĩ. Sau đó hắn đối với trong lòng hạ anh nói, thần tháp giai đoạn, khiến người ngấu người. Tranh tầng. Anh giai tháp ta theo thủ đột phá 40 tầng. À, Hạ、anh、có điểm kỳ quái vì sao khiến người ta ngẫu theo chính mình cao như vậy toàn thuộc tính thêm được đại thần không muốn sao nhưng nếu tần h phong nói nàng đương nhiên cũng sẽ không phản đối rất là khéo léo gật đầu đám người hướng á m nguyên thành trở lại đại thần ở hủ hóa cùng h ắ cám hàng lâm sau đó còn có hay không cái gì toàn cục đại sự kiện dạ vô thanh bỗng nhiên chạy tới hắn thân là bóng đêm hội trưởng gần nhất cũng là vì công hội thao toái lưu tâm rất nhiều công hội người chơi cũng không vào vào khu thứ ba long vệ quân nơi dừng chân cho nên vấn đề an toàn cần suy nghĩ sau đó hắn còn chuyên môn cung cấp một cái bóng đêm công hội căn cứ ở khu thứ ba long vệ quân bên ngoài cái này căn cứ có dạ tường vi bảo hộ hiện tại dạ tường vi hiện thực chiến lực cũng không yếu thậm chí là cả đ ị a lý tư nói na loại này cả mặt đế quốc chín trăm hai mươi ba đệ nhất nhân đều mạnh hơn phản ẩn ẩn thân thủ đoạn cái gì cần có đều có cảm giác rất mạnh có người nào muốn đánh lén bóng đêm công hội căn cứ lời nói quá khó khăn tần phong nghe được dạ vô thanh vấn đề hơi chút suy tư một chút nói về sau liền là đại lục bên trên tầng nửa cụ hiện biến hóa xuất hiện ở hiện thực sẽ phải khiến cho toàn cầu nhiệt độ không khí giảm bớt hắn không có nói sai mà là sự thực đại lục bên trên tầng chính là vờn quanh ở lam tinh chung quanh một vòng đại lục đem lam tinh đoàn đoàn bao vây đại lục bên trên tầng nửa cụ hiện biến hóa sau đó chiếu xạ đến lam tinh ở trên ánh mặt trời sẽ bị ngăn cản cùng suy yếu đưa tới lam tinh bình quân nhiệt độ không khí giảm xuống bất quá sơ kỳ nhiệt độ giảm xuống không nghiêm trọng cũng liền đối với người bình thường ảnh hưởng hơi lớn hơn một chút dù sao đã không có điều hòa loại này hiện đại hóa thiết bị bất quá có một chút tần phong cũng không nói gì đó chính là sự kiện này bắt đầu còn kèm theo chủ thần trận chiến công bố khi đó toàn bộ chư thần cùng lam tinh hoàn cảnh sẽ tiến thêm một bước khẩn trương người nào đều muốn trở thành chư thần nhưng không ai sợ ở chủ thần chi chiến bên trong bị đối thủ giết chết âm mưu quỷ kế bắt đầu ở cái giai đoạn này liên tiếp xuất hiện tần phong tính ra đời trước tần nguyệt cũng chính là ở chủ thần chi chiến tin tức sau khi đi ra mới bắt đầu tính toán chính mình bất quá đời này tần nguyệt đã không có cơ hội dạ vô t h à n h vẫn chưa suy nghĩ nhiều tần phong từ nơi này có được tin tức này dù sao tần phong tiến độ xa xa vượt lên đầu mọi người biết được một ít người khác không biết tin tức cũng rất bình thường ngược lại tần phong tin tức này khiến cho hắn tiếp theo biết làm một ít chuẩn bị hiện thực nhiệt độ không khí thong thả giảm bớt đối với hắn mà nói còn có dạ sắc công hội đại bộ phận người chơi ảnh hưởng cũng không lớn dù sao đa đa t h i ể u t h i ể u đều là hiện thực từng cường hóa thế nhưng đối với dạ sắc công hội thành viên người nhà ảnh hưởng không nhỏ dù sao còn rất nhiều gia đình có lao nhân những thứ này đều cần an bài xong xuôi trước giờ chuẩn bị sẵn sàng nếu không đến lúc đó lại bắt tay vào làm lời nói sợ là sẽ phải không kịp thần phong sẽ không q u ẳ n nhiều như vậy lúc này Có hai mội tiếp sáng sát, ám cánh lên, cơ hội là đồng thời cho hắn gửi tới trò chuyện riêng.、Đầu、tiên là Tần Nguyệt. Phía trước tần Nguyệt vẫn liên gửi là là lọt liệu cơ cho trước chém đức, hội thời Phía tới vào Đầu đều đ trò một tay trì tục trị duy bị n cùng cũng hoàn toàn bây giờ, cuối khôi h hí, Lúc lên này mới mới vừa lên du theo r ự c c tiếp o Phong Tần phát tới trò chuyện riêng. Chủ nhân, ta tổn thương trị. Tiếp chuyện riêng, nhân, chủ h có cái gì không phân phó hắn hiện tại thanh âm đặc biệt ngu thuận đặc biệt ôn thuận xem như là bị tần phong triệt để chế phục không có gì làm xong ngươi việc tần phong lạnh lùng trả lời ra phương diện tiếp tục giống như trước đó hội báo là được tốt chủ nhân tần nguyệt cung kính nói xong lúc này mới tắt đi trò chuyện riêng trong khoảng thời gian này tần nguyệt tuy là không có lên tuyến nhưng ra ạ còn không thiếu muốn giết đều là huyền hoa du hy khu có chút công hội hộ i trưởng công hội quản lý các loại những thứ này mục tiêu ở giữa nhất định sẽ có một ít người vô tội nhưng tần phong vẫn chưa còn nhiều dù sao cái này thị trường tồn tại thì có tồn tại đạo lý hắn cũng không nhiều như vậy võ thuật đi chủ trì chí chính nghĩa t hắn ậ t m u chủ tránh trì sở dĩ muốn tờ đơn tư liệu chỉ là muốn đại khái tìm hiểu một chút cái này hắc cám vong lạc đại thể tình huống hơn nữa nếu có nhắm vào mình người bên người ám sát hắn cũng có thể trước giờ làm chuẩn bị khiến cho tần n g u y ệ t chính mình ngoạn nhi đi sau đó thần phong liền mở ra một cái khác m g ộ i t ử trò chuyện riêng cờ gì tì nạ cô em này trò chuyện riêng liền điểm là lạ bứt quá ngượng ngùng phía trước không biết do ý của ngài hiện tại rốt cuộc hiểu rõ có ý tứ thần phong kỳ quái không phải là tặng cái đồ trắng lẽ nào cô em này vẫn để ý giải khai xảy ra điều gì sâu tầng thứ hàng nghĩa chính là cái kia cờ gì tì nạ thanh n ấ m nghe cực kỳ mê người nhưng lại tràn đầy lý tính ta bị h i ệ t bột yêu cầu chẳng qua là ta không thích nam nhân cho nên khả năng không quá có thể tiếp thủ bột yêu cầu đương nhiên nếu nhờ bột nhất định muốn ta sẽ tận lực phối hợp n g h e xong đoạn văn này tần phong có điểm m ộ t b ư ớ c cái này cái gì cùng cái gì yêu cầu của ta không thích nam nhân tận lực phối hợp những mấu chốt này từ liên hệ với nhau tần phong đại khái là biết cô em này nghĩ như thế nào không thích nam nhân đó chính là thích nữ nhân không đúng nàng thích nam nhân vẫn là nữ nhân có quan hệ gì với ta thần phong lắc đầu hắn hồi phục một câu chuẩn bị thật tốt thần tháp a được rồi trong hiện thực nếu là có vấn đề lớn lao gì trực tiếp liên hệ ta ta rất nhanh thì có thể chạy tới hắn cũng không biết nữ nhân này làm sao liên nghĩ tới những thứ này bừa bộn chẳng lẽ là tiễn nàng tinh linh mũ trùm nguyên nhân kỳ quái c ả m ặ t đế quốc người có phải hay không đối với nón xanh hàm nghĩa có cái gì h i ể u lầm t ố t cờ gì t i n ạ giỏi giang trả lời x o n g tất sau đó cắt đứt thông tin nàng lại c ụ kết lão bản câu nói sau cùng kia có ý tứ trong hiện thực nếu là có vấn đề lớn lao gì trực tiếp liên hệ hắn có phải hay không vừa tối thị cái gì đông phương văn hóa thực sự là bác đại tinh thâm cờ g ì t i nạ sâu đậm cảm nhận được điểm này chương bốn trăm sáu mươi sáu nắm chặt cơ hội khắc phục sợ hãi năm năm vì vậy cờ g ì t i nạ lần nữa tìm tới chính mình khuê mật thương lượng cũng chính là cái kia vóc người chọc g i ậ n tóc ngắn n ộ i tử còn như hai nàng còn có hay không cái gì quan hệ khác liền không muốn người biết n g ư ờ i nói hắn đây là ý gì cờ gì tị nạ nhịn không được đem tần phong cuối cùng cái kia nói chuyện lập lại một lần đây là người đồng phương hàm s ú c c a nàng khuê mật rất nhanh thì nghiêm túc nói rằng ta cảm thấy ý tứ biểu đạt rất rõ ràng tị nạ đây là của ngươi này cơ hội ta sẽ không ăn giấm ta cũng hy vọng ngươi có thể cùng cái kia nam nhân có c à n g quan hệ thân mật chỉ có như vậy ta mới có một chút như vậy cảm giác an toàn thế giới này quá điên cuồng tìm một thời gian mời hắn a là như vậy sao cờ gì tị nạ luôn cảm thấy có điểm không đúng nhưng lại cảm thấy khuê mật nói rất có lý cũng là ngươi hiểu đồng phương văn hóa đi ta đây liền chuẩn bị một chút cờ gì tị nạ một ít chán nản nói tị nạ nhất định phải lấy dũng khí khắc phục sợ hãi của mình nam nhân không có đáng sợ như vậy khuê mật rất thoải mái nói đương nhiên ngươi bây giờ trước đừng suy nghĩ nhiều hắn không phải đã nói rồi sao trước chuẩn bị t h ầ n tháp t h ầ n tháp qua đi lại nói được chưa cờ gì tị nạ đều nhanh khóc lên nàng ngược lại là biết nàng khuê mật ý tưởng cái k i a nam nhân quá mạnh mẽ ở chư thần giới ảnh hưởng hiện tại ai cũng không thể cam đoan mình còn có thể sống bao lâu có thể cùng cái kia nam nhân buộc chung một chỗ đó là bao nhiêu người đều cầu còn không được nhưng nàng có một cái sự tình không cách nào cùng khuê mật nói rõ ràng đó chính là cũng không phải nàng muốn cùng cái kia nam nhân càng thêm thân mật mà là hắn hiện tại đã là người đàn ông kia thủ h ạ thậm chí có thể nói là nô lệ có thể loại chuyện như vậy không thể nói a hơn nữa cờ gì tì n à nghiêm trọng hoài nghi nàng nếu như cùng khuê mật nói ra nô lệ cái từ này khuê mật nhất định sẽ hô to gọi nhỏ nữ nhân này tuyệt đối sẽ hiểu sai hai ngày sau lần thứ sáu thần t h á p sắp xảy ra tần phong gần nhất cũng liền tìm khắp nơi t h à n bót quét một vòng nuôi bên đại thành thị gia hoàng vu chi địa chủ yếu là đi phạm quốc du h í khu bên kia quét ở huyền hoa bên này hắn cũng không muốn đem hết thể tài nguyên toàn bộ đ ặ t hết dù sao cũng là chính mình đồng tộc nhân vẫn phải là cho bọn hắn trở lại phát dục không gian nhưng phạm quốc bên kia cũng không sao tần phong đã hoàn toàn đặt bao hết gần nhất tần phong chỉ là từ phạm quốc du hí khu thủ sắt vương giả cập b ộ t lấy được môi toàn thuộc tính liền đã đạt đến hai trăm nhiều một chút đây nếu là thời gian dài tiếp tục giữ vững vậy coi như quá sung sướng hơn nữa theo thời gian duy trì liên tục vương giả cập b ộ t chủng loại đem càng ngày sẽ càng nhiều rất nhiều toàn bộ tân vương giả cập b ộ t tần phong đời trước đời này đều chưa từng thấy qua đều đổi mới ở tại phạm quốc du hí khu những thứ né b ộ t đối với tần phong mà nói cơ bản cũng là một đao giải quyết ngẫu nhiên một ít cơ chế đặc thù biết phân thân hoặc là song tử liên bốt một đ a o giải quyết không xong vậy hai đ a o hai ngày này tần phong thậm chí khiến cho bản tôn đều đến phạm quốc du hí khu bên ngoài hoàng vù chi địa dạo qua một vòng hoàng giả cấp đế giả cấp bốt đều giết chết được vài cái thậm chí đều gặp được một cái đế giả cấp huyết t h ố n g quái đối với cái này huyết t h ố n g quái tần phong không có hành động thiếu suy nghĩ mà là nhớ kỹ bên ngoài vị trí đồng thời phân một cái phân thân đi ra ngoài nhìn chằm chằm cái kia huyết t h ố n g quái hiện tại dồ kẹ huyết thống thăng cấp là cần hoàng giả cấp huyết thông quái nếu như bây giờ giết chết đế giả cấp huyết thống quái vẫn có chút lãng phí tốt nhất vẫn là giữ lại các loại chờ tiếp theo rộ kẹ huyết thống thăng cấp cần săn bắn đế giả cấp huyết thống quái thời điểm lại giết đáng tiếc không có gặp phải hoàng giả cấp huyết thống quái các loại chờ lần này thần thắp qua hết đạt được chỗ tìm xe m thần phong trong lòng suy nghĩ bên cạnh hạ anh đang cùng hình người con dối tiểu gái chơi game hình người con dối hiện nay vẫn đi theo hạ anh độ thân mật cũng từ ba mươi bảy điểm tăng tới rồi một trăm hai mươi năm điểm toàn thuộc tính đề thăng hiệu quả từ sáu phần trăm tăng tới rồi mười một phần trăm suốt đầu hiệu quả còn là rất không tệ gần nhất hạ anh cũng phát hiện một điểm cái này con dối tiểu ái cũng không phải đơn thuật mà là cụ bị nhất định ý thức chỉ là cái này ý thức dường như còn chưa thức tỉnh lại chỉ tại lúc ngẫu nhiên ngươi thời điểm biết biểu hiện ra một ít nho nhỏ linh tính điều này làm cho hạ anh càng ngày càng thích người thiếu nữ này tiểu nhân ngẫu ngược lại là t ầ n phong đối với hắn sinh ra một ít cảnh giác dù sao đ ờ i trước hắn chưa từng thấy loại này tồn tại chư thần tất cả quái vật buốt đều là bị tước đoạt ý thức tồn tại cho dù là tà nữ hở mạ dị ủ đều là giống nhau tám bốn có thể đã từng tà nữ hở mạ dị ủ cụ bị nào đó có chút cao quý thân phận nhưng bởi vì phạm vào nào đó sai lầm trí mạng bị giáng chức đến rồi chư thần đại lục bên trên tầng phong ấn thành người thủ hộ như vậy nhân ngẫu này tiểu ái là chuyện gì xảy ra thật là cái kia hoàng giả cấp huyết thông quái hạ mù nữ nhi nói tóm lại t ầ n phong đối với người này ngẫu là tồn tại một ít nghi ngờ bất quá cũng không phải đặc biệt để ý dù sao nhân ngẫu này là ngẫu nhiên gặp phải không tồn tại tận lực nhằm vào hắn khả năng như muốn ý chí hoàn toàn mở ra có hay không cần đưa nàng chuyển hóa đến hiện thực đây cũng là có thể thần phong suy đoán ra một cái khả năng nhưng khả năng này hiện nay cũng vô pháp nghiệm chứng dù sao năm miếng thần tính nguyên thạch hiện tại hắn còn không có nhiều nhất ở thần tháp qua đi hắn có thể toàn đến bốn miếng cũng còn chưa đủ húng thần phong nhất định sẽ muốn t r ư ớ c kích hoạt dạ sát giáo tổ huyết thống sau đó đem cái này huyết thống chuyển hóa đến thực tế lần này thân tháp khiến cho tiểu gái theo hạ anh bốn mươi tầng cũng không có vấn đề thần phong suy tính coi như hạ anh vận khí không tốt lắm gặp phải một ít tương đối lợi huy bốt cái tiêu tiểu gái cũng còn có một lần chết thay cơ hội đột phá bốn mươi tầng nên vấn đề không lớn lần này thân tháp bài danh sợ rằng phải biến hoa lớn bởi vì toàn cầu các nơi hoàn cảnh xảy ra biến hoa lớn tỷ như p h ạ m quốc cường giả xá đỗ trực tiếp bị giết xá lợi thì là bị đổi ra khỏi phạm quốc du h y khu hiện tại phát dục tình huống chỉ sợ không phải tốt Lại tiếp thì mặt trực như cả mặt đế quốc, trực tiếp có đế bất a hoa phía sau, gã trọng giết gì Cũng huống cường phong. phong những cái này nghe nhiều nên thuộc cứng giả, tỉ như giả tường tạo thần vật chết, tì một tình Tối tần theo tần thuộc tỉ trở. hoạch lại nạ coi nhân chỉ chỉ huyền như định. vĩnh chính nhiều như còn bên này, ổn viễn này nên lăng kế yếu có cờ cái. có cái lục, vi, y bị b Đi là là quá lần này tiến nhờ hợp hoàn tiết nói dường như được giết hạ anh một lần t ầ n phong suy nghĩ một chút đây cũng là không có cách nào cũng may thần thạp phân đoạn bị giết chắc là sẽ không có trừng phạt cái này có thể yên tâm nên thời điểm xuất thủ thần phong tuyệt đối sẽ không mềm tay xuyên chương 467, cuối cùng người thắng trận tình huống gì t h ầ n tháp đệ 40 tầng thần phong một đường đánh bại một đao giết chấp n h ó á n g đệ 40 tầng cấp độ truyền t h u y ề t buốt hoặc hứa do với gần nhất hắn đều là nghiền ép cho nên chu vi trên khán đài quần chúng số lượng không tiếp tục tăng trưởng rất nhiều đều đến còn lại người chơi buổi diễn đi đương nhiên cái kêu mấy tầng trò chơi nhỏ cửa khẩu căn cứ hắn hiện thực thuộc tính cũng biến thành càng ngày càng khó cái này phân đoạn vẫn có thể hấp dẫn không ít quần chúng tới được vì vậy hắn quần chúng số lượng cơ bản duy trì ở ba trăm danh tả hữu cái này mang tới khen thưởng thêm chính là ba miếng thần tính kết tinh chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không hiện tại tần phong muốn thu được thần tính nguyên thạch cũng không khó càng không cần phải nói thần tính kết tinh thần tính tinh hoa hắn muốn bao nhiêu hoàn toàn có thể đi đại lục bên trên tầng soát đến lượng lớn cho nên quần chúng cung cấp khen thưởng thêm với hắn mà nói cũng không phải là rất trọng yếu nàng cũng có thể đột phá bốn mươi tầng dù cho cấp độ truyền thuyện b ố n cũng có thể bị nàng khống chế đến chết thần phong trong lòng suy nghĩ hắn đang chờ đợi cùng lúc đó hắn liền thao túng ở phạm quốc du hy khu phân thân nhóm khắp nơi tìm kiếm các cấp bậc b ố n tiến hành đánh chết thân tháp duy trì liên tục hai mươi bốn giờ đồng hồ cho nên ở thời gian hết hạn phía trước tờ vờ đờ tầng số cũng sẽ không chính thức mở ra coi như tuyển trạch tiến nhập bốn mươi một tầng cũng giống vậy là đợi cho nên tần phong liền chờ đợi đồng thời chuyên chú thao túng phía ngoài phân thân điều này làm cho hắn ở thần tháp chờ đợi đồng thời cũng không ngừng có thủ sát thưởng cho thu hoạch vương giả cập bột thủ sát mỗi cái m ộ ư ơ i bảy điểm toàn thuộc tính hoàng giả cập bột thủ sát mỗi cái thì là ba mươi b ố điểm toàn thuộc tính thường cho ngược lại đối với tần phong mà nói đều là một đao thủ sát bình xét cấp bậc nhất định là xếp cấp đồng thời theo hắn như bây giờ tàn sát đưa tới toàn thế giới vương giả cấp hoàng giả cập bột số lượng cùng chủng loại đều ở đây rất nhanh tăng nhiều cái này cũng sẽ để cho còn lại ngoạn ra tiến độ nhanh hơn dù xa ô bộ số lượng thật nhiều nói còn lại người chơi căn bản không cần lẫn nhau tranh đoạt làm tần phong chuyên chú vào thao túng những cái này phân thân đi l ờ ý bộn thủ sát sau đó hắn toàn thuộc tính cực nhanh để thăng rất nhanh thân tháp 24 giờ đi qua đầu k i a hạ anh phía trước liền cùng tần phong trò chuyện riêng nói là đã đột phá 40 tầng đang đợi các loại chờ thần tháp sau khi chấm dứt vợ vợ tầng số mới có thể chính thức bắt đầu lúc này tần phong tính một chút mấy ngày gần đây ở phạm quốc du hi khu tổng cộng cho mình thu được 67 lần phổ thông bột thủ sát 14 lần vương giả cập bột thủ sát 3 lần hoàng giả cấp thủ sát 1 lần đế giả cấp thủ sát ở thất tầng thu hồn muff d ư ớ i cộng lại chính là 635. t tám toàn thuộc tính t ă n g phúc c h u cột lực lượng 2389. c h u cột thể chất 2351. c h u cột mất tiệp 2549. c h u cột trí lực 2345. m ỗ i một cái thuộc tính cơ sở đều đạt tới 2.000 ở trên có thể hồi tưởng một chút làm tần phong vừa mới thu được kiện thứ nhất cổ k ỷ võ trang thời điểm hắn toàn thuộc tính mới chỉ có một nghìn điểm t à hưu nhưng bây giờ cũng đã vọt lên gấp đôi cái kia cổ k ỷ vũ trang cũng liền tăng năm nghìn bốn trăm chín mươi chín điểm toàn thuộc tính đối với tần phong nguyên bản mà nói là cực đại tăng cường hắn chiến lược mà bây giờ bản thân hắn thuộc tính cơ sở đã sắp đuổi theo tới qua một đoạn thời gian nữa cũng không cần lâu lắm bản thân hắn thuộc tính sẽ vượt lên trước cổ k ỷ võ trang phụ gia đáng tiếc một ít bột cũng không phải thủ sát thủ sát đã bị người khác cầm đi tần phong lắc đầu hơi có chút đáng tiếc toàn cầu cao thủ người chơi vẫn là rất nhiều rất nhiều vương giả cập bột thủ sát đều bị còn lại người chơi cầm đi bất quá vấn đề này ngược lại cũng không đại không là người khác cầm đi nhiều như vậy thủ sát trên bản đồ soát tân vương giả cập bột cũng sẽ không nhiều như vậy tiến nhập bốn mươi mốt tầng thần phong trực tiếp tuyển trạch tiến nhập bốn mươi mốt tầng bởi vì trải qua hai mươi bốn giờ đồng hồ sau đó thần t h á p đã đóng cửa chỉ có thông qua đệ bốn mươi tầng người chơi có thể tiếp tục đi tới đến bốn mươi mốt tầng rất nhanh t ầ n phong trước mặt c h à n g cảnh đột nhiên chuyển hoán khán đài lại một lần nữa hướng phía xa xa khuyết tán ra ngay sau đó một cái cưỡi con dối cự long tinh tế thân ảnh xuất hiện ở tần phong trước mặt cái kia con dối toạ kỵ chính là một đầu cự long hình dạng phi thường n g m y phong đó chính là hạ anh đi qua hoàng giả cấp con dối tượng sư huyết thống sở tạo ra con dối toạ kỵ sức chiến đấu hay là rất mạnh đại thần đây là một mình đấu sao đối diện hạ anh có điểm mộng bức k h ô n g nàng biết bốn mươi tầng phía sau lập tần số nhưng không nghĩ tới chính là trực tiếp một mình đấu đơn giản như vậy đối với thần phong gật đầu một mình đấu đảo thải chế định thua đã bị đấu loại thắng tân cấp vòng kế tiếp thẳng đến chỉ còn người cuối cùng ta xuất thủ không đợi hạ anh phản ứng kịp thần phong bên cạnh liền có hư không đao trận xuất hiện vô số phi đ a o trong nháy m ắ t hóa thành báo táp đánh út về phía hạ anh cô em này căn bản né tránh không ra dù sao thần phong phi đ a o tốc độ thực sự quá nhanh hạ anh với hắn so với hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp một cái mười tám con số thương tổn chữ a số từ mọi tử đỉnh đầu phiếu khởi nàng hp trực tiếp về không không có áp chế năm giảm tổn thương hoặc là phòng ngự thuộc tính căn bản là đỡ không được tần phong công kích chúc mừng ngài thu được đệ bốn mươi mốt tầng thắng lợi chúc mừng ngài trở thành lần này thần t h á p cuối cùng người thắng trận ngài thu được ngoài định mức kết toán thưởng cho thần tính nguyên thạch thích một dễ dàng thưởng cho thu được tần phong đối với lần này vẫn là rất hài lòng chờ lâu cái này hai hơn mười giờ vẫn là rất tính toán dù sao thần tính nguyên thạch quá chân quý tuy là tại một thế này trong hoàn cảnh thần phong thu được thần tính nguyên thạch muốn đơn giản hơn nhiều nhưng cái này dù sao cũng là chân quý nhất thần tính đạo cụ tuyệt đối sẽ không có người ngại nhiều thần phong thỏa mãn vừa định tuyển trạch rời khỏi thần tháp nhưng vào lúc này trước mặt hắn lại xuất hiện một cái tuyển hạng có hay không tuyển trạch tiến nhập thứ 42 n ă m tám tầng cái này tuyển hạng xuất hiện khiến cho thần phong sắc mặt lập tức thay đổi làm sao còn có lẽ nào thần tháp còn chưa kết thúc còn có người khác cũng đột phá đệ b ố tầng điều đó không có khả năng ta đã thành cuối cùng người thắng trận cũng lại đạt được thần tính nguyên thạch thường cho ý vị này trận này thân tháp ta đã là duy nhất còn sống sót người chơi như vậy tầng kế tiếp là tình huống gì thần phong hé mắt tình huống này tuyệt đối là lộ ra cổ quái đời trước hắn không thể không từng thu được cuối cùng người thắng trận ở t h ầ n tháp sau khi kết thúc là sẽ không xuất hiện tầng kế tiếp tuyển hạng nhưng hiện tại nếu xuất hiện thần phong cũng không khả năng lùi bước hắn ngược lại muốn nhìn một chút tiếp tục nữa sẽ tao nộ đến đối thủ như thế nào t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi tám cổ quái đối thủ khen thưởng thêm tiến nhập đệ bốn mươi hai tầng thần phong lựa chọn xuống tới ở thân tháp bên trong hắn cùng với m ộ i t ử không ở đồng nhất vị diện cho nên kích hoạt là độc lang hình thức không có m ộ i t ử họp thành đội ba trăm phần trăm toàn thuộc tính thêm được cũng không có ai ngẫu đi theo tám trăm phần trăm toàn thuộc tính thêm được hắn không có cao tới tám vạn toàn thuộc tính nhưng là có hơn tám ngàn tối cường bùng nổ một đao thương tổn vẫn là mười tám con số chẳng qua là vừa vận đạt được mười tám con số mà thôi cho nên t ầ n phong đối với tiếp theo sẽ gặp phải cái gì đối thủ cũng sẽ không quá e ngại ngay sau đó hắn cảm giác mình chu vi dường như trực tiếp biến thành màu xám trắng một lớp bụi sương ngủ, hướng phía chu vi t ạ n mát chu vi khán đài trực tiếp bị hôi vụ bao phủ chậm rãi phai nhạt ra khỏi t ầ n phong ánh mắt khán đài kể cả các khách xem dĩ nhiên vào giờ khắp này đều biến mất hết t ầ n phong đứng ở nơi này mảnh nhỏ xám trắng trong sương ngủ. tỉnh táo quan sát đến chu vi thính giác k h i u giác thị giác tất cả đều phát huy đến cực hạn phía sau hắn chuyển tới một tiếng bước chân mau lẹ tiếng bước chân của mặc dù không biết đối phương là người nào nhưng cực kỳ hiển nhiên không bảy đối phương tựa hồ là muốn đánh lên hắn bá tần phong một cái nhảy hướng phía bên cạnh hoạt động cùng lúc đó hư không đao trận từ bên cạnh hắn triển khai khoát tay hư vô vòng xoáy xuất hiện ở bên cạnh hắn ngay sau đó hư không đao trận hướng phía hắn nghe được tiếng bước chân của chỗ nhanh chóng tập kích cuốn qua đi tất cả hư không phi đao dường như thác nước dòng sông giống nhau hướng phía hắn nghe được tiếng bước chân của truyền đến phương hướng chúng kích hạ xuống nhưng mà mít đối phương tránh ra hoặc có lẽ là là tần phong phán đoán sai lầm tốc độ của đối phương vượt qua thanh âm cho nên tần phong hướng phía tiếng bước chân t r u y ề n đến chỗ phát động thế tiến công liền đối phương g ó cáo đều không thể mỏ lấy đời này còn có khác tốc độ siêu việt tốc độ âm thanh người chơi t ầ n phong hơi biến sắc mặt hắn vẫn chưa ngẫm nghĩ siêu cường bản năng chiến đấu khiến cho bước chân hắn điểm nhẹ trong nháy mắt từ tại chỗ mau tránh ra đúng lúc này đếm không hết kiếm khí bỗng nhiên từ chu vi xuất hiện dường như mưa s ố i xả giống nhau hướng phía hắn chút xuống tới cùng lúc đó một cái cả người sám trắng thon thả thân ảnh xuất hiện ở tần phong trong tầm mắt thân ảnh kia một ít quen thuộc nhưng da cực kỳ tái nhợt thoạt nhìn liền cùng chu vi sám trắng vũ khí đều hòa làm một thể dáng vẻ võ tăng hộ tí làm hàng tỷ kiếm khí đánh tới tần phong sau lưng võ tăng hộ tí ngưng tụ kim quang ở sám trắng x ư ơ n g mù dậy đ ặ t bên trong lòng lánh ken, len k e n len k e n vô số kim thiết dao qua âm thanh tại chống trại sám trắng trong sương mù chuyền da thương tổn chữ số không ngừng từ võ tăng hộ t í phía trên mẹ lên nhưng này kiếm khí đầy trời cũng liền chỉ là đánh rất hai cái võ tăng hộ t í sẽ không có đối phương kỹ năng vẫn có thời gian còn đ a o không có thể duy trì liên tục đối với tần phong phát động công kích lúc này tần phong vẫn chưa trước tiên đánh trả mà là có chút nghi hoặc nhìn xuất hiện ở trước mắt thân ảnh lâm nhất dư xuất hiện ở trước mặt hắn chính là nữ kiếm khách ha di vọt tờ đường lớn bất quá lúc này nàng cả người ra đều là tái nhuận cả người nhãn thần đều mất đi linh tính liền như cùng người bị chết giống nhau trong tay một thanh trường kiếm tần phong nhìn một cái liền cảm nhận được cái này trên đó còn c u ố n lịch sử dấu ấn đến từ thời gian trường hà khí tức nàng làm sao có thể có cổ kỷ vũ trang tần phong nhớ mày nhanh chóng suy tư về hiện tại gặp phải tình huống then chốt ở chỗ cô em này dường như hoàn toàn không biết hắn giống nhau một lần công kích không có hiệu quả liền trực tiếp huy vũ trong tay cổ kỷ vũ trang trường kiếm hướng phía tần phong phát động dưới một cái kỹ năng kiếm khí dây treo cổ chỉ hướng tính tập trung khống chế kỹ năng mấy đạo kiếm khí hướng phía tần phong dường như túi giống nhau khốn tỏa qua đây hư vô bắn vọt t ầ n phong lóe lên một cái trong nháy mắt ly khai tại chỗ mặc dạ khôi lỗi một cái mặc dạ khôi lỗi ném ra trao phúng cùng tức vũ khí hiệu quả trong nháy mắt này trực tiếp có hiệu lực cái kia lâm nhất dư tay cầm trường kiếm bị d ê u cợt đi qua nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là bị d ê u cợt lập tức cả cá nhân trên người sáng lên một đạo bạch quang t ầ n phong nhận được kỹ năng này thanh kiếm ý chí áp chế năm siêu cường bá thể cùng giải khai không kỹ năng mở ra thanh kiếm ý、chí. hoàn toàn không bị bất luận cái gì kỹ năng khống chế không có bất kỳ kỹ năng có thể áp chế thanh kiếm ý chí lâm nhất dư giải khai không sau đó bay thẳng đến tần phong phát động thế tiến công trường kiếm trong tay hoa phá trường không thoáng qua đi tới tần phong trước mặt sắt lục tín ngưỡng tần phong lanh t i n h tự nhiên một cái kỹ năng p h ó n g thích trong nháy mắt trong tay hắn cho t à n thiên thai chi nhận vào giờ khắc này hơi ra hơn mười đạo ánh đao mang theo liệt hỏa từ bốn phương tám hướng công về phía lâm nhất dư sắt lục tín ngưỡng là trong nháy mắt bạo phát nhiều lần phổ thông công kích kỹ năng ở thân khí da chỉ dưới duy nhất vung ra ba mươi chín lần phổ thông công kích mà ở tần phong tinh diệu dưới thao tác cái này ba mươi chín lần phổ thông công kích phân biệt từ phương hướng khác nhau tấn công về phía mục tiêu bất luận từ bất cứ phương hướng nào cũng không có tránh né khả năng thậm chí trên người còn khả năng sở hữu cổ k ỷ võ trang đồ phòng ngự đáng tiếc tần phong công kích thật sự là quá cao cái này hai đao xuống phía dưới cái này lâm nhất dư vẫn là không đỡ được tại chỗ nằm chết trên mặt đất siêu việt thanh âm tốc độ áp chế năm ba thể giải khai không thanh kiếm ý chí không thấp lịch sử dấu ấn cổ k ỷ võ trang vũ khí cùng đồ phòng ngự không bốn mươi bảy tần phong nhìn cái kia lâm nhất dư ở trước mặt hắn ngã xuống chân mày hơi nhữ lại đối thủ này quá kỳ quái tuyệt đối không thể nào là lâm nhất dư bản tôn là có chút cách chế tạo ra ảo giác sao hoàn thành khiêu chiến bốn mươi hai tầng ngài thu được thần tính nguyên thạch t í t h một có hay không tiến nhập đệ bốn mươi ba tầng c ư nhiên phần thưởng một viên thần tính nguyên thạch thần phong một ít ngoài ý muốn thoạt nhìn tiếp theo tần g số dường như đều sẽ cho thần tính nguyên thạch thường cho có chút ý tứ thần phong mặt không thay đổi nhìn trước mặt lâm nhất dư ở nàng ngã xuống sau đó hóa thành s á m t r ắ n g l i ê n vụ hướng phía chu vi tàn đi không có để lại một tia một hào vết tích thần phong có thể xác định cái này tuyệt đối không phải người sống tiến nhập đệ bốn mươi ba tầng nếu điều này có thể cho thường cho cái kia tần phong liền không có lý do gì lùi bước ngược lại đối thủ tuy là mạnh mẽ nhưng đều ở đây hắn có thể đối phó trong phạm vi coi như so với mớ i vừa cái kia lâm nhất dư càng mạnh một ít hắn đều là có thể đối phó tình huống hiện tại mặc dù có chút quỷ dị nhưng tần phong cũng không phải đặc biệt khẩn trương hắn bằng vào cực nhanh nao tốc độ sớm đã phân tích ra nhiều loại có khả năng mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng dưới tình huống như vậy hắn sẽ gặp phải nguy hiểm có khả năng cực kỳ bé nhỏ chỉ cần tiếp tục khiêu chiến tiếp hắn mới có thể phát hiện một ít tình huống chương bốn trăm sáu mươi chín cần mạnh hơn thủ lĩnh đệ bốn mươi ba tầng t ầ n phong t r u n g quanh màu xám t r ắ n g x ư ơ n g mù dày đặc trở nên càng ngày càng nồng đậm hắn cảnh giác chu vi nhưng lần này đối thủ cũng không có cùng lần trước giống nhau đánh lên hắn mà là quang minh chánh đại xuất hiện ở hắn phía trước từ xám t r ắ n g x ư ơ n g mù dày đặc bên trong phá vỡ nhất tôn thân ảnh cao lớn cưới một đầu tràn ngập khí tức tử vòng khô lâu cự mã chậm rãi đi tới thần phong liếc nhìn thân ảnh kia chính là hé mắt người này hắn nhớ kỹ là đời trước toàn cầu đứng hàng thứ nhất kỵ sĩ nhìn một cái kỵ sĩ kia cả người tràn đầy khí tức tử vong phản phất đã chết vô số tuế y n n g u y ệ n giống nhau hoàn toàn chính là một cỗ k h ô lâu không có người chơi sở hữu huyết n ụ ngược lại là một cây một cây xương sườn xương đùi các loại dựng đứng lên lộ ra dày đặc khí tức tử vong t ử vong chi chủ thay mặt thần quyền tần phong rất rõ ràng người này có cái gì là cái gì trình độ dù sao đời trước hắn vốn chuẩn bị ở chủ thần c h i chiến đối mặt chính là người này ai đi vứt bỏ đây là ngoại văn phiên dịch thành huyền hoa văn ý tứ đời trước hắn là toàn cầu đỉnh cấp cường giả một trong đời này dường như còn chưa phát dục đứng lên bất quỵt ngược lại là xuất hiện ở thần tháp tốt một trăm h thần phong trong lòng suy nghĩ đúng lúc này hắn nhìn thấy tên h k i u bỗng nhiên xuống ngựa sau đó hướng tới trước mặt thần phong một gối quỳ xuống cái này tình huống gì thần phong đều có chút há hốc mồm hắn đoán được bất kỳ tình huống gì lại duy trì có không nghĩ tới sẽ là trước mắt tình huống như vậy xin lỗi một cái chầm muộn thanh âm phảng phất đến từ không gì sánh được thanh âm xa xôi c h u y ể n ra người là vứt bỏ xin lỗi cái gì thần phong hỏi ngược một câu hắn có chút hăng hái quan sát đến đối phương thời khắc cảnh giác đối với mới có khả năng phát khởi đánh lén nhưng đối phương vẫn chưa đánh lén lúc đó ta hẳn là đứng ra nhắc nhở ngươi đối thủ của ngươi không phải ta cái kia cao lớn k ô lâu một ít chậm rãi chậm giọng nói cùng với theo ta xin lỗi còn không bằng nói cho ta biết bây giờ là tình huống gì thần phong nhàn nhạt nói một câu hắn tuy là nghĩ hoặc nhưng nội tâm vẫn là rất chấn định đối với tình huống bây giờ phân tích trong đầu hắn đã sinh ra nhiều loại khả năng vô luận loại nào đối với hắn cũng không có quá lớn uy hiếp còn như người này xin lỗi thần phong lười để ý đời trước sự t ì n h đã qua đối với cái này cái vứt bỏ lúc đó vì sao không có đi ra nhắc nhở hắn hắn cũng không phải q u â n q u y ế t dù sao song phương đồng dạng là đối thủ cạnh tranh quan hệ Đối p h ư ơ người cũng không có nghĩa vụ đi ra nhắc không nghĩa nhở hắn. Không n g hổ ra vụ đi là ơ i Dưới lại giữ tinh kia d như được Vước tình thể táo. trong mắt, huống còn khô lâu vậy, có bỏ cặp n như g h ệ n ra m ộ thấy quan ả phản i p h t t là nhìn h ấ gì hy vọng. hy Có ta h ể g i o lưu. Sẽ cùng trong a xin lỗi, nói õ là là này mà vước vước vước bỏ bản bỏ, bỏ. phải tôn. Hơn nữa không Ngươi trước vước bỏ. thấy ta, t đời đời r mắt có một màn hy vọng nói rõ các người gặp phải phiền thoái mà ta có thể giúp các người giải quyết phiền thức cho nên ta đối với các người rất trọng yếu thần phong khỏe miệng vi tiểu bình tĩnh phân tích nói rằng đã như vậy ta liền không có gì đáng lo lắng ha ha ha vứt bỏ nghe vậy nhất thời cười ha hả dường như tâm tình rất tốt bất quá hắn hiện tại toàn bộ đều là khô lâu trạng thái cười rộ lên khiến người ta cảm thấy vô cùng âm u tiếp lấy hắn đứng dậy thân hình đ ổ sộ uy mãnh có chừng hai thước ngũ toàn thân đều là màu trắng bệnh băng lánh xương cốt lộ ra băng hẳn ta đã chết hắn chặt tiếp theo nói một câu ta đã đoán t ầ n phong bình tĩnh nói chúng ta đều chết hết vứt bỏ giọng nói có điểm cụt hứng nhưng rất nhanh nói rằng không phải còn có một cái nữ nhân sống chúng ta ở trước khi chết đem nàng nhốt ở phế tích gặp vô tận giàn vặt chỉ có ngươi có tư cách cướp đoạt cánh mạng của nàng nói điểm chính t h ầ n phong nhữ mày một cái h ắ n biết đối phương nói chắc là đời trước tần n g u y ệ t bản tôn nhưng đây cũng không phải là đối phương phải nói trọng điểm chúng ta quá yếu vứt bỏ rốt cục trầm nói lam tinh quá yếu chúng ta cần mạnh hơn thủ lĩnh thân tháp sau đó đây là chúng ta hợp lực mở ra tới không gian độc lập đi qua những thứ này khiêu chiến có thể cho ngươi khen thưởng thêm để cho ngươi trở nên càng mạnh đến tiếp sau khiêu chiến độ khó càng ngày sẽ càng cao thậm chí vượt qua tưởng tượng của ngươi nhưng nếu không cách nào hoàn thành những thứ này khiêu chiến ngươi liền không đạt được đầy đủ cường độ tương lai sớm muộn là một con đường chết xin lỗi vì phòng n g ừ a bị dình chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy thoại âm rơi xuống vứt bỏ cầm trong tay băng xương trường kiếm một lần nữa cơ khổng lồ khô lâu mã sau đó hướng phía tần phong bắn vọt qua đây hắn không có cho tần phong thời gian tiêu hóa những tin tức này nhưng dù cho ở cái này trong thời gian ngắn ngủi tần phong cũng đã đại khái làm rõ ràng tình huống cực kỳ hiển nhiên đ ờ i trước tần nguyệt đưa hắn giết chết thành thần sau đó cũng không phải điểm kết thúc sau đó còn xảy ra một xuya di sự tình đưa tới toàn bộ lam tinh cũng bị mất tần nguyệt bị bọn họ nhốt lại tần phong khỏe miệng vi tiểu đây cũng là rất có ý tứ ý là dù cho trở thành chủ thần một trong tần nguyệt cũng hoàn toàn không cụ bị đủ mạnh chiến lực t hơn ố n ngự toàn g cầu. h nữa dường như sau lại còn làm một ít người người oán trách sự t ì n h đưa tới nàng bị nhốt lại gặp vô hạn giàn vạt hiện tại vứt bỏ lâm nhất dư nhóm người này đã chết nhưng cái này thần t h á p đoạt giải quán quân phía sau không gian độc lập từ bọn họ mở ra tới chuyên môn cho tần phong để t h n g dùng thế nhưng rốt cuộc là ai bảo tần phong trọng sinh mỗi từ họp thành đội bờ uff lại là đến từ đâu hai điểm này vẫn có chút kỳ quặc bất quá bây giờ tần phong chỉ có thể đại khái phân tích cũng không còn thời gian ngẫm nghĩ bởi vì phía trước vứt bỏ đã hướng hắn v ọ t tới kỵ sĩ này chiến lược rất mạnh t ử vong chi chủ thay mặt thần quyền cấp độ thần thoại khô lâu mã tọa kỵ cổ k ỵ vũ trang băng xương trường kiếm vứt bỏ cuối cùng cảm khái nói rằng hy vọng cái thế giới này ta còn không chết có thể nhân chứng đến ngươi quật khởi truyền hậu kỳ một màn nhưng mà không đợi hắn nói xong lời này t ầ n phong phía sau liên tiếp xuất hiện mười mấy cái truy phong tàn ảnh từng cái đều thuấn thỉm đến rồi vứt bỏ phía sau một người cho hắn một đao kỵ sĩ phòng ngự rất mạnh hơn nữa có rất cao giảm tổn thương đặc hiệu thế nhưng thần quốc v i ề t nát đây là tới từ hắc kim cấp thần khí đặc hiệu mang vào áp chế năm cấp bậc hộ giáp dạ lý tốt xuyên thấu thuộc tính hơn nữa hộ giáp xuyên thấu cao tới 97. 7% n bảy bảy một người một đau cái này đời trước đệ nhất kỵ sĩ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử nói đơn giản các ngươi đều đã chết chính mình không giải quyết được sự t ì n h còn muốn cho ta tới xử lý p h í a tình cũng đừng nói ta với ngươi cũng không phải rất thuộc thần phong phân thân tùy phong tiêu tán cuối cùng chỉ còn lại có hắn một cái bản tôn đứng ở vứt bỏ ngã xuống thi thể trước mặt thu hoạch hai quả thần tính nguyên thạch đây hết thảy đều đã thành định cục hắn không sửa đổi được đi qua hướng nhưng hắn có thể quyết định tương lai tần nguyện người tiểu thông minh không ít nhưng dường như không có ích gì thần phong lắc đầu hắn ngược lại là có điểm hứng thú muốn đi gặp mặt bây giờ tần nguyện tình huống như thế nào hỏi nàng một chút có cái gì không cảm tưởng bất quá hiện tại hắn hiển nhiên là không thấy được muốn tiếp xúc được sau l ư n g bí mật vẫn phải là trước thành thần thu được thần cách chủ thần trận chiến tư cách thần phong đã cách không xa chương 470, t h ậ t mở ô tô vô hạn kích hoạt thay mặt thần quyền thu được hai quả thần tính nguyên thạch sau đó tần h phong trên người thần tính nguyên thạch tổng cộng thì có sáu miếng không tám miếng tự nhiên là nói thần tính nguyên thạch mà nhỏ n h phía trước đánh bột nhiều hơn khoảng cách dung hợp thành một viên hoàn chỉnh thần tính nguyên thạch cũng trên lệ không xa mà ở tần h phong đánh bại trước mặt khô lâu kỵ sĩ sau đó cũng không có khiến cho hắn khiêu chiến một tầng nêu lên mà là xuất hiện trước mặt hắn một cái đường hầm vận chuyển xem ra là tạm thời kết thúc có thể phải đợi ta trở nên càng mạnh mới có thể tiếp tục phía sau khiêu chiến thần phong nghĩ thầm hắn chạy trước ra khỏi một cái truy phong tàn ảnh trong nháy mắt liền khiến cho phân thân rời đi trước đường hầm vận chuyển sự thực chứng minh đây thật là cửa ra sau đó hắn mới theo phân thân cùng rời đi xuất hiện ở á nguyên thành thần tháp bên ngoài chu vi màu xám tráng sương mù dày đặc tất cả đều tiêu tán lái đi á nguyên bên trong thành trang cảnh vẫn như cũ hôn ám nhưng cùng mới vừa màu xám tráng x ư ơ n g mù dậy đặc tử khí s o ra còn làm u ố n ánh mặt trời nhiều rồi chủ yếu là chu vi lui tới người đi đường các người chơi trong lúc đó phi thường náo nhiệt làm tần phong xuất hiện thời điểm chu vi người chơi dồn dập đều rất sùng bái nhìn phía hắn đặc biệt một ít m ộ i tử mỗi một người đều thành cặp mắt đào hoa hiện tại tần phong đương nhiên không có tâm tư để ý tới những thứ này m ộ i tử hắn không có xem chu vi ngược lại là nhắm hai mắt lại nguyên bản ta còn hoài nghi tới ta đây một đời chỗ ở thế giới có p hiện ả là hay không chân thật. h 670. i tại xem ra thế giới này thật là chân thật cũng không phải huyết cảnh bằng không vứt bỏ bọn họ cũng không khả năng đem hy vọng ký thác vào trên người của ta thần phong đang suy tư chỉ là nhiều thứ hơn mới vừa cái kia khô lâu kỵ sĩ không nói ra nhưng từ mới vừa tình huống đến xem vứt bỏ bọn họ cũng không phải đưa tới ta sống lại nguyên nhân cái này cùng mọi tử họp thành đội bờ u ép, cũng không phải đến từ chính bọn họ bọn họ nếu là có năng lực này Căn cần bản không cần phải đem hy vọng phải ký hy đem tình h Thần phong khỏe á c với v miệng ta. huống hiện tại hơn phân nửa là người chơi ở chư thần trải qua chủ thần c h i chiến thu được thần cách chỉ là thành thần bắt đầu khoảng cách chân chính thần linh còn rất dài một khoảng cách nhưng chỉ có cấp bậc chân thần mới có năng lực cho tần h phong như vậy một cái bờ ú n g p é p ta đời trước biểu hiện khiến cho một cái ổ ủ tờ gột cực kỳ thưởng thức ta đây là khả năng một trong nhưng cũng có thể tính thấp dù sao đối với chân thần mà nói thần phong chỉ sợ cũng cùng một cái vi khuẩn giống nhau không có chút nào tồn tại cảm giác nhiều lắm có thể đa đ ộ n g đạn hai cái cho đám chân thần bọn họ một điểm cảm giác mới mẻ cho nên còn giữ lại một cái khả năng chính là thần phong nhắm lại a hắc ánh mắt chăm chú cảm giác hết thẻ chung quanh bất quá sự chú ý của hắn không phải ở trong đêm mà là tại trong hiện thực không cảm giác thần phong lắc đầu chính mình toàn thuộc tính vẫn là quá thấp nếu như lam tinh trong tương lai tao ngộ tai nạn ai xen ế m thử cứu lại đời trước các cường giả bao quát vứt bỏ lâm nhất dư các nàng nhất định sẽ đ ế m thử nhưng các nàng không có năng lực này mà có năng lực làm được điểm này chỉ có lam tinh bản thân đời trước đem hiện thực thuộc tính để t h ă n g tới ba mươi một bốn trăm điểm liền đạt tới mở ra chủ thần trận chiến một người trong đó điều kiện cùng lúc đó có thể cảm nhận được đến từ lam tinh nào đó ý thức nhưng cái k i a cảm giác như có như không thậm chí không quá có thể xác định tồn tại hiện tại xem ra lam tinh ý thức xác thực tồn tại thực sự là lam tinh để cho mình trọng sinh đồng thời cho mình mọi t ử tổ đội bờ uff thần phong rất lâu trước đây thì có suy đoán qua như vậy nhưng lúc đó còn không quá chắc chắn mà bây giờ hắn đã có cao tới 99. 99% n ắ m c h ặ t mặc dù không xác định tương lai lam tinh sẽ tao nộ cái gì tai nạn thế nhưng đơn giản chính là những cái này trên khán đài các khách xem kết quả giết chết lam tinh xuất hiện thần nhóm sau đó mang đến một ít hủy diệt hậu quả khiến cho lam tinh ý thức hạ tràng thời gian quay lại đến rồi chư thần mới lúc mới bắt đầu đồng thời cấp cho tần phong một cái cùng bội t ử tổ đội liền thu được bờ f uff nếu đây là thế giới chân thật cũng liền ý nghĩa những cái này quần chúng đều là chân thực tồn tại nhưng hiện tại xem ra những cái này quần chúng toàn bộ cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào cái này nói rõ ta đích xác là trọng sinh đối với lam tinh gia tồn tại mà nói ta đ ờ i trước từng trải đều là chưa từng phát sinh bị xóa đi tất cả vết tích chỉ có lam tinh bản thổ mới có một chút liên quan tới đời trước vết tích t ỷ như vứt bỏ bọn họ hợp lực ở thần tháp phía sau mở không gian độc lập muốn cho ta trở nên càng mạnh thì như ta còn bảo lưu có đời trước ký ức bởi vậy có thể thấy được lam tinh ý thức rất mạnh a thậm chí ngay cả những cái này khách xem ký ức đều có thể cắt bỏ còn như kỳ cụ thể là làm sao làm được hiện tại tần phong đương nhiên không minh bạch hắn còn không có đạt được cái kia t ầ n g thứ giống như là người cổ đại đoán hiện đại hóa xung ống giống nhau là hoàn toàn không tưởng tượng nổi vậy không hẳn là a lam tinh ý thức nếu như mạnh như vậy làm sao sẽ vỡ có phải hay không là tần nguyện thành thần phía sau ta đã làm gì tự mình tìm đường chết đem làm tinh cho chơi băng thần phong không nhịn được nghĩ nếu như vậy cái kia trách không được sẽ bị nhốt lại chịu được g i à n vặt còn như nàng bị nhốt địa phương thần phong không biết nhưng hắn chỉ cần thành thần tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ biết tần n g u y ệ t chỗ đến lúc đó lại đi tìm nàng được rồi thần phong mở mắt thâm hô liếu khẩu khí tuy là biết được một ít chân tướng nhưng đối với hắn tiếp theo kế hoạch cũng không có ảnh hưởng gì mạnh mẽ vĩnh viễn là hắn đệ nhất phục vụ đời trước chết đi lâm nhất dư vứt bỏ xuất hiện chỉ có một ảnh hưởng đó chính là khiến cho tần phong ở càng trong thời gian ngắn trở nên càng mạnh tình huống này chẳng những không có khiến cho tần phong khẩn trương ngược lại khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm rốt c ụ c có thể xác định hiện tại thế giới này là chân thật điều này cũng làm cho ý nghĩa tất cả những người khác hết thể người chơi toàn bộ đều là chân thật chuyện trước kia hoàn toàn không cần quá quân q u y ế t tương lai phát sinh tất cả mới là hiện thực mà hắn có l à m tinh ý thức làm hậu thuẫn ở chư thần ở giữa liền như cùng ăn gian một dạng lúc này hắn theo bản năng liếc nhìn độ thân mật giao diện sau đó phát hiện độ thân mật đẳng cấp đặc hiệu đều hiện ra thần phong hơi kinh ngạc phía trước hắn tổng độ thân mật là lái đến thứ m ộ ư ơ i bốn cấp chỉ biết là tiếp theo đạt được cấp m ộ ư ơ i năm sẽ biết khóa sát thần hình thức đối với phía sau tình huống cũng không biết nhưng là bây giờ hắn đều có thể thấy được cái này gì độ thân mật đẳng cấp m ộ ư ơ i sáu giải tỏa mỗi nhiều tuần tra đầy số lần mỗi tử đồng thời có thể nhiều kích hoạt một cái thay mặt thần quyền thần phong quét liếc mắt liền thấy này cả n g ư ờ i đều sợ ngây người phải biết rằng thay mặt thần quyền mỗi người chỉ có thể kích hoạt một loại nhưng cái này độ thân mật giải tỏa lại có thể khiến cho hắn đồng thời kích hoạt nhiều loại thay mặt thần quyền đây là thật mở ô tô thần phong kinh ngạc nếu như hắn vẫn x o á t muội từ độ thân mật x o á t sùng b á i điểm số chẳng phải là nói hắn có thể vô hạn kích hoạt thay mặt thần quyền nhưng lại không ngừng như vậy cái này tổng độ thân mật đẳng cấp phía sau còn có đệ mười bảy cấp đệ mười tám cấp quay quay l a m tinh ý thức đây là muốn cho hắn trực tiếp treo lên đánh những cái này chân thần tần phong cũng không nhịn được muốn nhanh lên một chút để thăng toàn thuộc tính cùng lam tinh ý thức câu thông một chút tình cảm Trước toàn thuộc tính gấp bội. Hình người con chuyển 471, tính Hình hóa. bội. gấp dối đáng tiếc hiện tại tần phong toàn thuộc tính còn chưa đủ đời trước có thể mơ hồ cảm giác được lam tinh ý thức tồn tại chính là đạt được chủ thần chi chiến tham dự điều kiện sau đó toàn thuộc tính yêu cầu 31,000 400 điểm mà bây giờ tần phong hiện thực thuộc tính cơ bản đều là mới hơn một vạn cao nhất hiện thực lực lượng mới một và tám không tới hai vạn hay là bởi vì chuyển hóa lực lượng tăng cường cái này kỹ năng đi ra ngoài còn kém phân nửa đây là có cổ kỷ võ trang tăng phúc bất quá lần này thần thắp bên trong ta thu hoạch phong phú hiện tại ta cuối cùng cùng sở hữu hoàn chỉnh thần tính nguyên thạch xào miếng hoàn toàn có thể chuyển hóa đến hiện thực ý là ta hoàn toàn có thể đem hình người con dối tiểu h á i chuyển hóa đến hiện thực thần phong hai mắt tỏa sáng hắn vẫn chưa ở trong game dừng lại lâu lắm hình người con dối theo tới tần h phong mở ra hệ thống bảng tìm được người rồi ngẫu yêu bản thần i người dối hiện cái tiểu thiếu tiểu hiện. tiêu, nhiên tiếp lại quái. ế t theo một xuất một từ trong xuất theo trực tống. t định hình con nghĩa chính mình. hắn lưng hình vòng xoáy, ngay sau đó thiếu nữ nhân ngâu yêu nghĩa từ tiểu hình vòng xoáy bên trong xuất hiện. Nhân ngấu này chuyển hoán chuyển Ngược cũng không khắc, mục xoáy, xoáy yêu yêu Sau sau sau kỳ là đó phong tỉ mỉ quan sát một chút cái này nhân ngẫu dựa theo hệ thống lời nói nhân ngẫu này là cụ bị tự thân ý thức chỉ là hiện tại dường như còn chưa dắt tỉnh xem ra không có cái loại này linh động cảm giác chỉ là hành vi hình thức có thể đi theo sinh tiền khiến người ta cảm thấy cực kỳ khả ái và làm người thương yêu yêu làm hình người con dối yêu nghĩa theo thần phong sau đó thần phong toàn thuộc tính tăng v ọ n đồng thời bởi ly khai thần tháp hắn một lần nữa về tới cùng chúng nữ cùng nhau đoàn đội hơn tám vạn toàn thuộc tính nhân n g ẫ u này theo hình thức phi thường hữu dụng nếu như đem chuyển hóa thành hiện thực thiết định bên ngoài theo ta chẳng phải là nói ta trong hiện thực thuộc tính cũng có thể để thăng tắm l ầ n đây chẳng phải là thần phong nghĩ tới đây quả thực đều hít vào một hơi đây quả thực là cái bảo tàng hình người con dối a h á n hiện thực toàn thuộc tính đều tăng tám lần lời nói đó chính là vượt lên trước một trăm ngàn cái này đã hoàn toàn đạt tới chủ thần trận chiến tham dự tiêu chuẩn nghĩ đến khẳng định có thể cảm nhận được lam tinh ý thức tồn tại a thần phong nghĩ đến liền làm sáu miếng thần tính nguyên thạch toàn bộ sử dụng trong đó năm miếng thần tính nguyên thạch dùng để chuyển hóa hình người con dối thiếu nữ yêu nghĩa còn có một miếng thần tính nguyên thạch dùng để chuyển hóa vương giả cấp huyết thống đọa lạc bà la toa bởi hiện thực huyết thống là có thể không hạn chế được ra chỉ phải có đầy đủ thần tính nguyên thạch cho nên đồng o thời tân phong biết chuyển hóa bà la toa huyết thống sau đó còn có một lớn hơn chỗ tốt đó chính là về sau cái này sáu đại nghề nghiệp kỹ năng h thay thay ắ nói k h ô cách ầ n lặp ạ u y khác ó a ra đi n g o à h tần phong nhiều rồi sau cái tùy thời có thể thay thành kỹ năng bị còn không chịu kỹ năng hạn chế số lượng ảnh hưởng cho nên bà la toa huyết thống là nhất định phải chuyển đổi ra đi chuyển hóa Tần phong cho hệ thống hạ chỉ lệ. Một viên thần tính nguyên thạch, chuyển hóa thời Phong viên nguyên chuyển gian chính là 240 giờ đồng hồ. Sáu miếng chính là 1440 giờ đồng cho hệ hạ chỉ hóa hồ. hồ. giờ giờ lệ. là là dù cho tần phong sở hữu thiên thần dòng nước siết đặc hiệu xích hồng cấp thần khí nhưng cái này sáu miếng thần tính nguyên thạch tất cả đều chuyển hóa đi ra ngoài cũng phải tiếp cận mười sáu ngày hơn nửa tháng đương nhiên tiếp theo cũng không còn cái gì những chuyện khác chúng nữ bên kia cũng không cần hắn đi lo lắng hoàn toàn có thể an tâm chuyển hóa tiếp theo thời gian nửa tháng c hợp ứ thần trong t bên i lý an bài nhất định phải tại chuyển hóa thần tính đạo cụ phía trước bảo đảm tự thân trong trò chơi thuộc tính đạt đến tới trình độ nhất định mới được bằng không rất dễ dàng bị bắt hồn quan giết chết đến bây giờ thu hồn quan đặc tính đã bị người chơi đại chúng nhóm sở biết rõ không ra tình huống ngoại ý muốn nói cơ bản cũng là có thể đối phó nhưng toàn cầu chí ít vẫn là có hai mươi phần trăm thu hồn quan có thể bắt được ngoạn ra đầu người cũng là bởi vì tình huống ngoại ý muốn ảnh hưởng tỉ như sát thủ các loại còn như tần phong liền căn bản không lo lắng cái này dù sao hình người con dối tiểu gái toàn thuộc tính tăng phúc là muốn theo mới có thể có hiệu lực hắn lọ dìn thời điểm khiến cho tiểu gái chớ cùng theo xuất hiện thu hồn quan cũng sẽ không quá mạnh mẽ hoàn toàn không thể nào là đối thủ của hắn không nếu như không phải cẩn thận ở tiểu gái theo dưới trạng thái ra khỏi thu h ồ n quan vậy tương đối bi thảm thần phong hiện thực thuộc tính quá bạo tạc xuất hiện thu h ồ n quan đó là ngay cả hắn đời trước cũng không từng gặp qua hoàn hảo cái này toàn thuộc tính bờ u f f cũng không phải bị động có hiệu lực thần phong vẫn là thở phào nhẹ nhõm cùng lúc đó hắn tiếp tục ở trong game liệp sát các loại vương giả c ấ p b ố t tuy là hắn hạ tuyến nhưng phân thân của hắn vẫn còn ở toàn bộ phạm quốc du hy khu đều là hắn khu vực sàn bắn sáu miếng thần tính nguyên thạch có thể chuyển hóa sáu trăm phần trăm toàn thuộc tính đến hiện thực hơn nữa có thể để thăng sáu chục ngàn thần tính giá trị lần này chuyển hóa sẽ cho tần phong mang đến biến chất thậm chí thêm chút sức mạnh trực tiếp là có thể kích hoạt thần tù giả y đan dạ sát giáo tổ cái này cấp độ thần thoại huyết thống đến lúc đó hắn sổ ạt bột sẽ trở nên càng thêm dễ dàng trong trò chơi hắn có hơn 2.000 thuộc tính cơ sở sáu miếng thần tính nguyên thạch chuyển hóa đi ra khiến cho hắn mỗi cái hiện thực thuộc tính đều có thể để thăng một vạn bốn năm dù cho coi là cổ kỷ võ trang năm nghìn bốn trăm chín mươi chín toàn thuộc tính hắn hiện thực thuộc tính đều muốn lập tức gấp b ộ i ước chừng mười sáu ngày sau đó thần phong rốt cục mở mắt ra chuyển hóa hoàn tất bảy chương bốn trăm bảy mươi hai đến từ tiểu ái bờ upff hy sinh tần phong mở mắt ra đầu tiên kiểm tra liền là của mình hiện thực thuộc tính hiện thực lực lượng 459 vạn hiện thực thể chất 271 vạn hiện thực mất tiệp 291 vạn hiện thực trí lực 401 vạn thần tính giá trị 42 16 vạn toàn thuộc tính tăng vọt đồng thời thần tính giá trị cũng đạt tới 42 vạn nhiều còn kém một điểm cuối cùng là có thể kích hoạt dạ sát giáo tổ huyết thống trong đó hiện thực lực lượng cùng trí lực đều là bởi vì lực lượng tăng cường trí lực thăng hoa kỹ năng mới có thể tương đối cao xem ra thể chất tăng cường cùng mẫn tiệp thăng hoa cũng phải học một cái đi học đến bà la toa huyết thống mặt trên được rồi như vậy cũng không cần chiếm giữ hiện thực thành kỹ năng vị tuy nói hiện tại không dư còn có thật nhiều nhưng bà la toa huyết thống vẫn là thuận tiện loại này bị động thêm thuộc tính kỹ năng là ở thuộc tính cơ sở coi là bảy tám bảy trang bị thêm được sau đó cuối cùng cùng nhau tăng phúc cho nên hiệu quả rõ rệt không phải học lô vốn tần phong ngẩng đầu lên sau đó đã nhìn thấy bên giường có một con mới một m ba thiếu nữ nhân n g ấ u đang a n tính đứng dựa tường nhắm mắt chính là hình người con dối y ê u nghĩa đến đây đi theo thần phong đối nhân n g ấ u ban bố chỉ lệnh ngay sau đó liền thấy thiếu nữ nhân n g ấ u mở hai mắt ra bình bính khiêu khiêu hướng phía tần h phong chạy tới nàng một đôi nhãn thần bên trong vẫn có một ít linh tính chỉ là g i ư ờ n g như bị cái gì cho phong bế giống nhau tạm thời không cách nào hoàn toàn cởi ra ngài toàn thuộc tính gia tăng rồi tám trăm phần trăm thần phong rất nhanh nghe được gợi ý của hệ thống sau đó nhìn lại lần nữa chính mình toàn thuộc tính lực lượng 41 vạn thể chất 24 vạn mất tiệp 26 vạn trí lực 36 vạn trong thực tế toàn thuộc tính trực tiếp tăng gọn tần h phong cảm nhận được có một cổ lực lượng thần bí từ hình người con dối trên người cô gái ngưng tụ sau đó chuyển tới trên người của mình đây đã là hắn ban đầu thuộc tính hơn hai vạn lần trong cơ thể hắn thậm chí toàn thân dòng máu đều đã sôi trào lên tim đập lên lực lượng thậm chí vượt qua rất nhiều hiện đại máy móc động cơ đây là cấp độ gen n h y vọt b ê ngoài n tuy là không có biến hóa quá lớn nhưng tần phong toàn bộ nhân đã bị tăng mạnh đến rồi khó có thể tưởng tượng trình độ dù cho chỉ là đứng ở nơi đó cũng làm cho người hoàn toàn không cách nào bỏ qua sự hiện hữu của hắn phản phất một đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn người khác hung thú làm cho một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm lực lượng này quá mạnh mẽ tần phong hoàn toàn đắm chìm trong trở nên mạnh mẽ trạng thái bên trong đến từ hình người con dối trên người cô gái lực lượng k hắn i ế n cho h trực tiếp tăng cường hiện ự c khủng đến bố r ồ cực hạ. Hắn h i tại sợ rằng tùy tiện nhảy là có thể nhảy ra hơn mười km quan trọng nhất là hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể ở chân không sinh tồn mỗi người trụ cột không giống với cho nên hiện thực điểm thuộc tính đại biểu cường độ cũng không giống nhau thần phong trụ cột thể chất không tính là quá mạnh mẽ nhưng là không tính là rất yếu hắn gái này hai mươi b ố vạn thể chất điểm số coi như cùng làm tinh tối cường người chơi so ra cũng c h ỉ ít tương đương với đối phương hai mươi vạn điểm thì như ưu diệp nữ nhân này trụ cột thể chất là thật cường hãn người bình thường không so được mà bây giờ h u diệp hiện thực thể chất có thể có một rất tốt cái này ngay tại lúc này còn lại ngoạn ra phát dục tiến độ hiện thực thuộc tính có thể đạt được đã là đỉnh cấp người chơi tỷ như hạ anh c ơ dĩ tí nạ c h ở đ ề u ở đây lần thần tháp sau đó nào đó thuộc tính đột phá một trăm hơi lân quan mà tân phong toàn thuộc tính đều là hơn mấy triệu h ắ n hiện tại hoàn toàn có thể nói là siêu nhân cấp bậc thậm chí so với truyền thống trên ý nghĩa siêu nhân tăng thêm sự kinh khủng hắn toàn thân mỗi một tế bào đi ngang qua hình người con dối thiếu nữ chi lực số lượng gia trì sau đó đều đã tiến hóa thành cực kỳ khủng bố hình thái dù cho mất đi dưỡng khí ở nhiệt độ cực kỳ cao cùng nhiệt độ cực thấp trong hoàn cảnh thậm chí ở chân không trong hoàn cảnh đều đủ để duy trì một đoạn thời gian rất dài sinh tồn đồng thời thần phong để ý nhất năng lực cảm nhận đồng dạng được tăng lên từ chu vi không ngừng truyền đến rất nhiều tế tế nói nhỏ nỉ non hắn nhắm mắt lại sâu đậm cảm thụ được hết thẻ chung quanh mặc dù đang bên trong biệt thự nhưng dưới chân vẫn là liên tiếp đại địa có một loại đặc thù l u ậ t động từ đại địa hướng phía hắn chuyển tới đây chính là lam tinh tần phong phảng phất cảm nhận được toàn bộ lam tinh sinh cơ vô số sinh linh ở nơi này lam tinh bên trên soạn nhạc ra một vài bức tráng lệ hình ảnh nhưng hắn cũng không có cảm nhận được đời trước cái loại này rất rõ ràng lam tinh ý thức đời trước cảm giác tuy là mơ hồ nhưng rất rõ ràng đó là đến từ lam tinh toàn thân ý thức nhưng bây giờ không có cái loại cảm giác này lam tinh ý thức không có thần phong sắc mặt hơi đổi không nhưng rất nhanh trong đầu hắn vang lên một cái quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm ngươi là đang tìm ta sao đây là hệ thống thanh âm cũng không phải chư thần hệ thống thanh âm mà là đến từ độ thần mật hệ thống thanh âm thanh âm này không có r ơ i tính tri phân thậm chí còn thần phong cũng hoài nghi đây có phải hay không thật là thanh âm rất có thể chỉ là ở trong đầu hắn hợp thành đi ra sóng điện nào mã hóa mà thôi ngươi là l à m tinh ý thức thần phong trong đầu đưa ra nghi vấn đồng thời cả người hắn đều có chút kinh ngạc t h ậ t không nghĩ tới tìm lâu như vậy làm tinh ý thức dĩ nhiên đã biến thành của hắn hệ thống bản thân đối với hệ thống chỉ là trả lời một chữ sau đó liền lại mai danh nhận tích ngay sau đó thần phong như thế nào đi nữa đều liên lạc không được có thể là sợ đưa tới có chút tồn tại gì n h thần phong lắc đầu hắn thở dài cực kỳ hiển nhiên cái này làm tinh ý thức còn thật thành hắn hệ thống đây ý là nói làm tinh ý thức thật đem bảo hoàn toàn c h ấ n áp trên người của hắn thoạt nhìn tương lai đối thủ rất cường đại nhưng lam tinh ý thức cũng không phải sợ phiền phức tần phong bằng vào lam tinh ý thức hoàn toàn có thể ở chư thần bên trong thành lập ưu thế tuyệt đối cuối cùng chuyển hóa đến hiện thực khiến cho hiện thực trở thành so chân thần còn muốn nhân vật khủng bố đây hết thể ủy ba ba ủy vào chính là ở chỗ lam tinh ý thức chính mình hy sinh không nghĩ tới lam tinh ý thức vậy mà lại chính mình hy sinh trở thành tần phong hệ thống đối phương chả xảy ra điều gì dạng hy sinh tần phong cũng không rõ ràng nhưng có thể tưởng tượng đây nhất định là một cái chật vật quyết định còn có thể trở nên càn mạnh thậm chí vượt xa khỏi đời t r ư ớ c có thể đạt tới cực h ạ n thần phong khỏe miệng v ì tiểu hiện tại hắn hiện thực thuộc tính đã bạo phát thức đề thằng hình người con dối tiểu h á i bờ uff dẫn tới hiện thực cho hắn để thăng cực đại cái này đã vượt ra khỏi đời t r ư ớ c trạng thái mạnh nhất tốt vài lần còn như những phương diện khác hắn cũng có thể rất nhanh thì đ ổ i theo ngay sau đó hắn đang muốn tiến nhập du hí đột nhiên trong lúc đó một cái ép dị vặt chát phát qua đây đến từ tóc vàng nội tử cờ dị t i nạ lão bản ngài tình trưa chương bốn trăm bảy mươi ba người d á m thị đâu hải q u ố c xương long trong khoảng thời gian này cho chuyện riêng tần phong rất nhiều người nhưng giống như cỡ gì tin nạ loại này cho chuyện riêng qua đây tần phong đều chưa có hồi phục dù sao hắn đang sử dụng thần tính đạo cụ chuyển hóa trong quá trình không có chuyện trọng yếu gì hắn đều lười để ý đương nhiên còn một nguyên nhân khác ở chỗ hắn không muốn hy vọng quá nhiều người biết chính mình tại thần tính đạo cụ chuyển hóa thời điểm còn có thể bảo trì thanh tình ý thức điều này cần tương đối cao hiện thực thuộc tính đối với cảm giác cùng suy nghĩ yêu cầu khá cao không hề nghi ngờ hiện giai đoạn hết thể người chơi đều không thể làm được điểm này cho nên tần phong cũng sẽ không tùy ý bại lộ hiện tại cờ gì t ì nạ trò chuyện riêng ngược lại là có thể hồi phục tần phong trực tiếp trả lời một câu chuyện gì đầu kia cờ gì t ì nạ lúc đầu cũng chỉ là dò xét tính hỏi một chút đạt được tần phong hồi phục sau đó dường như cũng có chút mừng rỡ đứng lên nhưng nàng vẫn là nhẫn nhịn lại mừng rỡ hạ giọng nói rằng ta chu vi có không ít người tại giám thị ta nhưng ta không có phản ẩn thủ đoạn ta hy vọng lão bản giúp ta không t ắ m đi t ầ n phong một hơi thở đáp ứng cái này với hắn mà nói là chuyện nhỏ vừa lúc hắn hiện tại thần tính giá trị đã đạt được hơn bốn mươi vạn thần tính năng lượng cũng liền có nhiều như vậy ở trong hiện thực dẫn đạo truyền thống hạn chế càng nhỏ hơn thậm chí có thể dọc theo làm tinh xích đạo đi một vòng truyền thống đi cờ g ì tì nạ bên kia rồi trở về cũng không được bao lâu mà cờ g ì tì nạ cái này tóc vàng nội tử đối với tần phong mà nói xem như là trưởng khống cả mạt đế quốc một cái công c ụ người giúp nàng tương đương với giúp mình Chuyển truyền ạ c h t r t ố n g mục tiêu cờ gì tị nạ mục tiêu khoảng cách 1495 km tiêu hao thần tính năng lượng một b vạn cần dẫn đạo thời gian 49 giây chỉ cần 49 giây thần phong liếc nhìn liền có chút kinh ngạc hắn nhớ rất rõ ràng phía trước ở tô y lăng c ố hương cũng chính là mới tân thành phố thời điểm truyền t ố n g đến khu thứ nhất hơn 600 km đều cần 62 giây không nghĩ tới hiện tại 15,000 ơ m k h cây số khoảng cách truyền t ố n g chỉ cần 49 giây xem ra cái này dẫn đạo thời gian cùng tần phong toàn thuộc tính hoặc là thần tính giá trị có quan hệ cụ thể cùng cái gì có quan hệ tần phong ngược lại không hiểu rõ bất quá cái này d â u ria ngược lại vô luận là hiện thực thuộc tính vẫn là thần tính giá trị đối với tần phong mà nói đều là đồng bộ tăng lên dẫn dắt thời điểm hắn toàn thân cao thấp toát ra bạch quang bao phủ tại hắn toàn thân 49 giây phía sau cả người hắn từ biệt thự ngọa thất tiêu thất sau một khắc mở mắt l i ề n đã đến một số vạn dặm bên ngoài hiện thực c ạ mặt đế quốc tần phong mặc áo đen thân hình xuất hiện ở một tòa hoa viên biệt thự lầu hai ngọa thất chu vi bạch quang tiêu tán tần phong quay đầu hướng phía bên trong phòng ngủ trên giường nhìn một cái cái nhìn này kém chút p h u n huyết đã thấy cái kia tóc vàng m ắ t xanh đại mị nữ dĩ nhiên ở trong đêm bị lam sắc quang kén sở vân quanh như ẩn như hiện vóc người hoàn mỹ bày biện ra rung động lòng người bạo tạc đường cong mặc dù có lam sắc quang kén vân quanh nhưng nhìn ra được nữ nhân này liền như cùng tuyết trắng bút bê giống nhau không hổ là bên ngoài khu nội tử đủ mở ra bất quá không phải nói có người ẩn thân ở giám thị nàng sao sẽ không sợ bị ẩn thân người nhìn đi thần phong k h o á t tay trực tiếp triệu hoán ra một chỉ trục xuất giả trục xuất người sám lạnh hư ảnh xuyên qua trên ban công m ảnh bay đến biệt thự hoa viên hư không mắt ngắm nhìn bốn phía rất nhanh t ầ n phong phát hiện chung quanh đây một cái khả nghi mục tiêu cũng không có ngược lại là phát hiện bên ngoài biệt thự không ít địa phương đều có vết máu xem bộ dáng là phát sinh qua chiến đấu chỉ sợ là ẩn thân người giám thị đã bị giết chết mà ở biệt thự bên ngoài còn có một chút đang ở tuần tra nữ chiến sĩ những thứ này nữ chiến sĩ chạy chốt đều quang minh tránh đại rõ ràng không phải tới giám thị cờ gì ti na ngược lại chắc là của nàng bảo tiêu lúc này thần phong xuất hiện dường như khiến cho m g ộ i tử đã nhận ra thiên nột lão bản ngươi làm sao nhanh như vậy đã đến cờ gì ti na đã hạ tuyến lam sát quang kén tiêu thất nàng tiện tay vén lên thật mọc ỏ tràn che ở kiểu diễm vóc người nàng nhìn t ầ n phong trên gương mặt tươi cười tràn đầy khó có thể tin cái này tới cũng quá nhanh n g ư ờ i nói người giám thị đâu thần phong nhìn nàng một cái bình tĩnh hỏi nô、no. cơ gì t i n ạ nhất thời một ít mặt đỏ kỳ thực người giám thị đã bị giết chết ta khuê mật thì ở cách vách biệt thự nàng có phản ẩn thủ đoạn phát hiện người giám thị vậy ngươi gọi ta tới làm cái gì thần phong nhữ mày nữ nhân này có chút quá phận chẳng lẽ không biết chính mình thời gian rất quý ra sao xin lỗi lao bản ta chỉ là mọi tử dường như có điểm không biết nên giải thích thế nào cuối cùng nàng chỉ có thể túi đầu hướng phía tần phong đã đi tới bình thường ở trước mặt người khác nàng đều là không gì sánh được t i ê u ngạo khí chất cao quý nhưng bây giờ tần phong trước mặt nàng lại trở nên cẩn thận từng ly từng tí không có biện pháp người đàn ông này thật sự là quá mạnh mẽ bây giờ muốn bình tức hắn tức giận nàng cũng chỉ có thể dựa theo khuê mật kiến nghị tới sau hai giờ tần phong t u y ể n trạch hạ anh vì truyền tống mục tiêu về tới nhà mình biệt thự nên đi tới tìm xem bot chuẩn bị sách kỹ năng tần phong một lần nữa đăng nhập du hí hiện tại hắn vẫn tương đối thiếu sách kỹ năng đặc biệt một ít cường lực sách kỹ năng còn có một chút chuẩn bị sách kỹ năng t ỷ như thể chất tăng 927 m ạ n h mẽ còn có mẫn tiệp thăng hoa hai cái này để thăng thuộc tính cơ sở sở kỳ h i ệ u bị động đối với tần phong mà nói rất hữu dụng mặt khác trí lực thăng hoa kỹ năng tần phong cũng muốn một lần nữa thu được một bản cao tinh cấp lúc đầu hắn trí lực thăng hoa chỉ là thập tinh kỹ năng hiệu quả chỉ có thể coi là bình thường nếu có càng cao tinh cấp đó không thể nghi ngờ là thoải mái hơn mặt khác còn có còn lại một ít đ i ệ p ra lực lượng thuộc tính kỹ năng tần phong đều muốn thu được lực lượng thuộc tính ảnh hưởng lực phá hoại thuộc tính cho nên hiện thực lực lượng càng mạnh lực phá hoại lại càng mạnh mẽ ở thu được thay mặt thần quyền phía sau cái này thuộc tính trở nên rất trọng yếu đang ở á nguyên bên trong thành tần phong trực tiếp chạy ra khỏi mười bốn truy phong tàn ảnh sau đó khiến cái này phân thân hướng phía chu vi mở ra minh nha chi đ ộ n g phạm vi nhìn không ngừng kéo dài lái đi ở á nguyên thành chung quanh hoang vu chi điệm tần phong không phải lần thứ nhất quan sát nhưng lần này hắn rốt cục có không cùng một dạng phát hiện ân hai đầu hải cốt xương long t h ầ n phong hai mắt tỏa sáng h ả i cốt xương long sáu mươi cấp tọa kỵ do vì sinh hoạt tại hoàng vũ tri điệu giống thuộc tính tương đương với hoàng giả cấp đế giả cập bút bên ngoài phục tùng độ khó cực cao thế nhưng vô l u ậ n là tốc độ phi hành vẫn là sức chiến đấu đều là xa xa siêu việt bình thường tọa kỵ tồn tại hơn nữa cái này vừa xuất hiện chính là hai đầu hải cốt xương long chương bốn trăm bảy mươi bốn bị trào phúng cùng nộp khí giới cự long đối với tọa kỵ mà nói sáu mươi cấp tọa kỵ đã rất mạnh mẽ cơ hồ là ngoại trừ đại lục bên trên tầng gia đình cấp tọa kỵ bất quá đây đối với hải cốt xương long dường như có điểm kỳ quái tần h phong đời t r ư ớ c cũng chưa từng thấy qua loại này thành song thành đôi tọa kỵ mặc kệ hắn đã có hai đầu tọa kỵ ta một cái còn có thể tiễn một cái tiễn người nào tần h phong mở ra bản thân liệt biểu thử thanh thiện tuần tra đầy lần hạ anh tuần tra đầy lần dạ tương vi tuần tra đầy lần cái này ba cái m ỗ i tử đều đã tuần tra đầy lần tiếp theo còn có lục mỹ nữ này mục sư tuần tra số lần đạt tới chín lần còn kém một điểm cuối cùng sùng bái điểm số có thể đầy lần độ thân mật đẳng cấp mười bốn giải tỏa thần tính cường hóa mỗi nhiều tuần tra đầy loại này m ỗ i tử thần tính giá trị một trăm phần trăm độ thân mật đẳng cấp mười sáu giải tỏa mỗi nhiều tuần tra đầy loại này m ỗ i tử có thể nhiều kích hoạt một loại thay mặt thần quyền còn như phía sau mười bảy mười tám cấp liền tạm thời không nói theo thứ tự là thần cách thăng hoa đa duy cường hóa thần phong hiện tại liền thần cách cũng không có thu được càng không cần phải nói cấp bậc càng cao hơn cái gì đa duy cường hóa thần phong liền cái này hai là gì dùng cũng không biết lần này mang lục đi qua dường như không sai mới có thể đem nàng sùng bái điểm số toàn đầy thần phong suy nghĩ một chút trực tiếp cho mỹ nữ mục sư trò chuyện riêng tới đang ở lục thu được thần phong trò chuyện riêng một ít ngạc nhiên đồng thời c ả mặt đế quốc một tòa hoa viên biệt thự cờ gì tì nạ còn có của nàng tóc ngắn quê mật hai nữ góp với nhau thế nào thế nào thành công không tóc ngắn khuê mật hết sức kích động dáng vẻ thì ra nam nhân cũng không có ta tưởng tượng đáng sợ như vậy cờ gì tì nạ một ít lười biếng nói trên gương mặt còn lộ ra một vẻ đỏ h n g tì nạ người hy sinh thật lớn tóc ngắn khuê mật nhịn không được nói rằng hy sinh sao cờ gì tì nạ nguyên bản cũng cho là nhưng là bây giờ nàng không cảm thấy dù sao cái kia nam nhân thật sự là quá mạnh mẽ hiện tại nàng chỉ có một chút làm không biết rõ đó chính là cái kia nam nhân làm sao đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở gian phòng của mình rõ ràng nàng còn ở trong đêm cho đối phương phát cái trò chuyện riêng kết quả mới qua không đến một phút đồng hồ đối phương tự ra hiện tại gian phòng của mình đây quả thực là quá xuất quỷ nhập thần không hổ là cái kia nam nhân xem ra hắn chạy tới cần chừng một phút lần sau nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm cần để dành ra một phút đồng hồ thời gian cợ gì tị nạn trong lòng suy nghĩ trên thực tế lần này nàng thật xem như là lừa gạt tần phong tới được nhưng cũng may đối phương không có quá tức giận đương nhiên tiếp theo nàng là không còn dám như vậy lừa dối tần phong cực kỳ hiển nhiên lần này chỉ là trường hợp đặc biệt đối nàng mà nói đông phương nam nhân thật sự là quá thần bí mật đặc biệt tối cường đông phương nam nhân tuyệt đối không thể tùy ý mạo p h ạ m a áo nguyên ngoại thành hoang vu chi đ i ệ n ở một tòa băng xương giữa sân cốc tần phong mang theo mỹ nữ con lai lục cùng nhau cưỡi ở hải cốt dược điệu trên người ở trên trời xoay quanh đại thần ta có chút khẩn trương lục nắm thật chặt tần phong cánh tay khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên đỏ bừng nàng xác thực là có chút khẩn trương trong truyền thuyết cự long toạ kỵ a đại thần cư nhiên mang chính mình qua đây bắt toạ kỵ đây cũng quá sảng a cái này đối với nàng mà nói xem như là một niềm vui lớn bất ngờ bởi vì nàng vốn cho là tần phong nếu như tìm được cái gì tốt hơn toạ kỵ sẽ phải cho hạ anh chuẩn bị dù sao hạ anh là kỵ sĩ kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên kêu lên chính mình bất quá nàng suy nghĩ một chút thật cũng không quá đa tâm dù sao hạ anh hiện tại có hoàng giả cấp con dối tượng sư huyết thống chế tạo một đầu con dối cự long toạ kỵ tốc độ kia cùng thuộc tính so sánh với chân chính cự long tới cũng không có quá lớn khác biệt chớ khẩn trương rất thoải mái thần phong an ủi mọi từ một câu hiện tại hắn tới bắt cái này tọa kỵ đương nhiên đ ú n g dung còn như luxco em gái này dù sao cũng là có h u y ễ n vũ yêu tinh cái này biến nhỏ lại có thể bay huyết thống tồn tại cho nên cũng sẽ không quá khó khăn dù sao phục tùng cái này hai tọa kỵ lớn nhất chỗ khó thần phong hoàn toàn có thể giải quyết rất nhanh hai người tới hải cốt xương long chỗ ở trên sơn cốc không lên tần phong thao túng hải cốt dược liệu trực tiếp hướng phía hải cốt xương long địa phương sở tại bay nhanh đi qua từ chỗ cao nhìn lại lục có thể rất xa chứng kiến cái kia hai đầu so với phòng ở còn lớn hơn hải cốt xương long khổng lồ thân thể đàn sen vào nhau chiếm đoạt cả tòa sơn gốc mỗi một đầu hải cốt xương long hai cánh triển khai chí ít cũng có hơn hai trăm mét một ngày bay lên chính là che khuất bầu trời trong đó một đầu tương đối hùng tráng còn có một đầu khung xương đối lập nhau nhỏ một chút thoạt nhìn tốt như là một đôi loại này cốt long cũng có thể ghép thành đôi sao lúc đối với lần này có chút ngạc nhiên nhưng nàng còn không có có thể hỏi ra một lòng liền nói lên bởi vì tần phong chở nàng nhanh chóng tới gần cái kia hai đầu hải cốt xương long không có cho nàng bất kỳ chuẩn bị gì thời gian ta sẽ khống chế được chúng nó người cắt đ ổ i h u y ễ n vũ yêu tinh huyết thống bằng vào năng lực phi hành cùng tốc độ mới có thể làm được chín mươi chín phần trăm trở lên phục tùng độ t ầ n phong nói rằng ân lúc chỉ có thể dùng sức chút đầu sau một khắc h ả i cốt dược điệu từ hai đầu hải cốt xương đỉnh đầu dòng bay lượn mà qua tần phong một tay ôm lấy mụi t ử mạng rượu thân thể trực tiếp n g ả y xuống cùng lúc đó một cái giơ tay lên mặc dạ khôi lỗi một cái con rối hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở chính giữa sân cốc hướng phía chu vi đồng thời tản mát ra trào phúng cùng nộp khí giới hiệu quả ngay sau đó hai đầu hài cốt xương long tựa như cùng bị hấp dẫn giống nhau dồn dập hướng mặc dạ khôi lỗi muốn miệng phun hài cốt xương l o n g chi long tức nhưng bởi vì tước vũ khí được tốt hiệu quả không cách nào phun ra bất kỳ vật gì tới cứ như vậy cương ngay tại chỗ mở đánh người đối phó đầu kia hơi nhỏ một chút thoạt nhìn là đầu m â u ngói tần phong đối với lục nói xong thân hình một cái hư vô thiềm thước trực tiếp trong nháy mắt đến rồi khổng lồ hải cốt xương long trước mặt một đấm hướng phía đổi mới đi ra điểm đỏ đập ra ngoài cao cấp tọa kỵ phục tùng phương thức cung cấp thấp tọa kỵ đều là giống nhau thì như cái này hải cốt xương long còn như bên ngoài chỗ khó ở chỗ sức chiến đấu cường đại người bình thường rất khó cam đoan không có sai lầm đem phục tùng hơn nữa bên ngoài hình thể to lớn phục tùng điểm đổi mới vị trí rất dễ dàng cách xa nhau qua xa đưa tới sai lầm cũng chính là tần phong có thể không cư n độ tốc biến mới có thể làm được hoàn toàn không có sai lầm nếu không phải là rổ kẹ huyết thống mang tới cùng trí lực có liên quan tuyệt đối cư n độ giảm bớt liền hắn đều không dám hứa chắc có thể không có sai lầm phục tùng hải cốt xương long còn như hiện tại ung dung chương bốn trăm bảy mươi lăm hải cốt xương long toàn diện xương giá hộ giáp ở vận mệnh rổ kẹ huyết thống mở uff d ư ớ i tần phong tuyệt đại bộ phân kỹ năng cũng không có cùn độ hư vô bắn vọt làm một tốc biến kỹ năng ở mới không cư n độ thời điểm tần phong còn không dùng như thế nào dù sao cái này kỹ năng coi như không có cùn đồ vẫn có chức dùng cùng phía sau dung trong khoảng thời gian ngắn còn không bằng tự mình di động tới cũng nhanh nhưng thu được thay mặt thần quyền sau đó thần phong sẽ dùng rất nhiều bởi vì bên ngoài chức dung cùng phía sau dung cộng lại dùng cái chừng m ộ ư ơ i lần vẫn chưa tới một mỹ lý dây cơ hồ có thể không cần tính đây chính là hiện thực mẫn tiệp mang tới tăng cường hiệu quả cho nên liền như cùng tần h phong không thể rời bỏ hiện thực trí lực giống nhau cho dù là pháp sư mục sư chức nghiệp đồng dạng không thể rời bỏ hiện thực mẫn tiệp so sánh với đại đa số ngành vật lý kỹ năng mà nói pháp hệ kỹ năng chẳng những có chức dung phía sau dùng còn có thi pháp thời gian ngâm sướng thời gian dẫn đạo thời gian hiện thực mẫn tiệp đồng dạng có thể nhanh hơn bên ngoài thi pháp tốc độ giờ này khác này tần phong một bên phục tùng hải cốt xương long một bên liếc nhìn lục bên kia cô em này kích hoạt huyễn vũ yêu tinh huyết thống phía sau một đôi yêu tinh cánh chim xuất hiện mang theo nàng vòng quanh hải cốt xương long không ngừng phi hành tốc độ của nàng rất nhanh hiện thực thuộc tính cũng đã đạt đến trụ cột gấp trăm lần tả hữu ở hoang vu chi địa đã không cần lo lắng những cái này hỗn loạn năng lượng xâm nhập hầu như bằng vào bản năng là có thể tránh né nhưng bây giờ muốn thuần phục hải cốt xương long độ khó vẫn là rất đại một ít phục tùng điểm xuất hiện vị trí phi thường xảo quyệt hoặc là chính là cách quá xa 160 dù cho có yêu tinh cánh chim có thể bay lục cũng không thể trăm phần trăm phục tùng đầu này hải cốt xương long một ít phục tùng điểm biết đánh mất đương nhiên ảnh hưởng này không phải rất lớn chỉ cần phục tùng độ không phải một trăm linh như vậy chín mươi chín cùng chín mươi chín 99% trong lúc đó hầu như không có gì sai biệt thần phong đương nhiên là truy cầu hoàn mỹ thuần phục còn như lux chỉ cần có 99% n h ư vậy đủ rồi cái này cho nàng trở lại không ít tỷ lệ sai số giờ này khắc này cô em này càng ngày càng kinh hãi nguyên bản nàng còn tưởng rằng muốn thuần phục hải cốt xương long rất khó kết quả làm sao cái này hải cốt xương long liền ngồi sồn cái này không động đại thần chính là mạnh mẽ a bất quá đã cùng l i ê n tiểu anh đều có thần tài thánh thương loại này vô hạn khống chia bột kỹ năng đại thần có loại này kỹ năng cũng rất bình thường bất quá so ra đại thần một lần khống hai đầu hài cốt xương long đây cũng quá mạnh điểm lục đều sợ ngây người nhưng nàng hiện tại cũng không dám suy nghĩ nhiều dù sao vẫn là phục tùng tọa kỵ tương đối trọng yếu nàng nhìn tần phong không ngừng ở trong sân nối liền mạc dạ khôi lỗi hai đầu hài cốt xương long hoàn toàn bị trào phúng cùng tức vũ khí căn bản là không thể động đậy quả thực kinh vi thiên nhân ngài thu được lục s ộ i t ử một điểm sùng bái điểm số rốt cuộc đã tới tần phong phục tùng đến phân nửa chiếm được cái hệ thống này nêu lên hài lòng gật đầu tuần tra lần thứ mười đến tận đây hắn rốt c ụ c có bốn cái mọi từ tuần tra đầy lần khi hắn rốt c ụ c tuần tra lục đến mười lần sau đó sau này mỗi ngày tự nhiên tăng trưởng tổng độ thân mật đều đạt tới bốn dựa theo hiện tại đã có hơn chín mươi vạn mức độ thân mật m à tính mỗi ngày đều là ba tỷ tỷ ở trên không hề nghi ngờ cái này đã cực kỳ sảng bởi tần phong đoạn thời gian trước đang tiến hành thần tính đạo cụ chuyển hóa cho nên không có gì ngoài định mức độ thân mật khởi nguồn hắn cùng mội từ tổng độ thân mật còn thiếu một chút là có thể đạt được một trăm tỷ tỷ cái này đều là ít nhiều hình người con dối yêu nia công lao hoàn thành yêu nia nhiệm vụ giết chết t à nữ h ờ mạ dị ụ khiến cho tần phong cùng mội từ tổng độ thân mật trực tiếp lật gấp bốn lúc đầu mới vượt lên trước mười vạn ước lập tức đạt tới hơn bảy mươi vạn ước nếu không phải là thần tính đạo cụ chuyển hóa trong lúc độ thân mật tốc độ tăng lên giảm phân nửa hiện tại cũng đã đạt được một trăm tỷ tỷ thần phong khá là đáng tiếc bất quá cũng không có cách nào sáu miếng thần tính nguyên thạch cũng không thể không phải chuyển hóa cũng may khoảng cách một trăm ứ c không có kém bao nhiêu dù cho chỉ là tự nhiên tăng trưởng tốc độ cũng liền ở nơi này hai ngày là có thể đ ạ tới t dù sao bà ạp ngoại trừ mỗi ngày bốn phần trăm còn có t ử thanh t h i ệ n hạ anh dạ tường vi lục t ứ nữ tự nhiên tăng trưởng cái này bốn cái mỗi t ử mỗi lần nghĩ đến tần phong đều có thể tăng trưởng nhất định độ thân mật dài đến nửa giờ sau đó tần phong cùng lục gần như cùng lúc đó thuần phục hải cốt xương long cùng loại tọa kỵ phục tùng tốc độ cùng thao tác trình độ hoàn toàn không liên quan bởi vì tọa kỵ phục tùng điểm đổi mới tốc độ là cố định cho nên hai người gần như cùng lúc đó đem hải cốt xương long phục tùng chuyển đến gợi ý của hệ thống chúc mừng ngài tuần phục hải cốt xương long toàn diện sáu mươi phục tùng độ một trăm linh tọa kỵ thuộc tính tăng hai trăm linh cái này hải cốt xương long còn có đơn độc tên thần phong ngược lại có chút ngoài ý muốn bất quá ngược lại cũng bình thường đời trước hắn chưa từng thấy qua loại này tụ t r u n g một chỗ hai đầu tọa kỵ đặc biệt cao cấp tọa kỵ mà hoang vu chi địa tọa kỵ mỗi một đầu đều là duy nhất cho nên cũng không còn xuất hiện qua đặc biệt tên hiện tại xem ra đời trước còn rất nhiều đồ đạc là tần phong chưa bao giờ gặp hắn liếc nhìn đầu này hải cốt xương long toàn diện thuộc tính h e lực phòng ngự lực công kích đều xa xa siêu việt hiện giai đoạn đỉnh cấp người chơi thậm chí đang gia tăng hai trăm linh sau đó càng là khủng bố chỉ là h e thì đạt đến hơn hai mươi b ố triệu lực phòng ngự đều có hơn một triệu hiện giai đoạn căn bản không cái gì người chơi có thể phá vỡ cái này hải cốt xương long phòng ngự ngược lại là có người chơi đánh tiểu quái có thể đánh ra đơn thể hơn triệu thương tổn thế nhưng cái kia thương tổn nếu như rơi vào đầu này hai cốt xương trên thân r ộ n g chính là cưỡng chế tính mất máu một hơn nữa cái này tọa kỵ tọa kỵ kỹ năng đặc biệt thoải mái hai cốt xương long toàn đ i a s 6 u mươi chủng tộc bị động toàn bộ độ nguyên tố kháng tính 100%. phổ thông công kích xương giá thổ thức đối với một con đường dẫn ở trên hết t h ể mục tiêu tạo thành 780% trăm tám m đóng băng thương tổn đồng thời đóng băng ba giây khoảng cách xa nhất 800 m é t n sợ kỵ xương giá hộ giáp vì mục tiêu phụ ra một tầng xương giá hộ giáp để cao mục tiêu 300% l ự c phòng ngự cũng khiến cho mục tiêu toàn bộ nguyên tố miễn dịch công kích mục tiêu địch nhân sẽ phải chịu duy trì liên tục 1 5 m đóng băng hiệu quả a sở kỳ hàn xương thiên địa đối với chu vi 3 0 0 0 m phạm vi tạo thành mỗi không 2 giây 560% đóng băng thương tổn giảm tốc độ 99%, duy trì liên tục 60 giây đối với tần phong mà nói cái này tọa kỵ kỹ năng không có gì quá tác dụng lớn chỗ dù sao hắn bây giờ đối mặt đối thủ đều là cụ bị siêu cao thế chế đẳng cấp cái này hải cốt xương long toàn diện mặc dù không yếu nhưng không cụ bị áp chế đẳng cấp liền ý nghĩa bên ngoài năng lực thực chiến sẽ không quá mạnh mẽ bất quá cái kia xương giá hộ giáp vẫn là rất thoải mái tần phong có thể cho hải cốt xương long toàn diện cho mình bên trên một tầng xương giá hộ giáp sức phòng ngự của hắn sẽ đề thăng 300%. t u y là cái này kỹ năng bản thân không cụ bị áp chế đẳng cấp thế nhưng tần phong lực phòng ngự cụ bị áp chế đẳng cấp a dựa theo chư thần phương thức kế toán áp chế bốn lực phòng ngự đề thăng ba t để thăng đi ra lực phòng ngự vẫn là áp chế bốn cho nên này đối với tần phong là rất hữu dụng chương 476, đây không phải là vong linh sinh vật sao mới mục tiêu ngay sau đó tần phong trực tiếp kiểm tra một hồi lục tình huống bên kia hiện tại hắn đối với cô em này đã tuần tra đầy lần tùy thời có thể tùy chỗ kiểm tra của nạn g các loại thuộc tính bao quát du hy thuộc tính cùng hiện thực thuộc tính hải cốt xương long mê sinh v sáu mươi đây là đầu kia hải cốt xương long tên chủng tộc bị động đặc tính đều là toàn bộ nguyên tố kháng tính một nhưng phía dưới tiểu kỹ năng không quá giống nhau có hai cái chủ di chuyển kỹ năng đầu tiên là đối với mê hoặc đơn thể mục tiêu khiến cho mục tiêu mất đi ngũ rác đồng thời sản sinh nào rác thứ nhì là sáng tạo một cái mục tiêu nào rác địch quân cùng phe bạn đều có thể ở có chút thời điểm ngược lại là cũng sẽ có tốt hiệu quả chủ yếu nhất là tần phong phát hiện cái này hài cốt xương long mê s a y phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ cùng hài cốt xương long toàn diện độ thân mật đạt đến tới trình độ nhất định phía sau sẽ sinh ra con nối dỏng đây không phải là vong linh sinh vật sao thần phong nhất thời kinh ngạc tuy nói là một đôi hải cốt xương long thế nhưng cái này thật đúng là có thể sinh ra cái gì còn nối r ò n g còn như hai đầu hải cốt xương long chi gian độ thân mật làm sao để thăng thần phong cũng không biết nhưng bây giờ độ thân mật là linh tuy nói chúng nó nguyên bản cố gắng thân mật nhưng bị tần phong cùng lục sau khi thuần phục cái kia độ thân mật cũng trọng đưa về không phải lần nữa tới quá đáng tiếc quả nhiên mới chín mươi chín phần trăm phục tùng độ lục phục tùng sau khi thành công mang theo hải cốt xương long lai đến tần phong trước mặt nàng vươn ra tay nhỏ bé tới nhẹ nhàng tán tỉnh lại tóc dài màu vàng kim thở phào 99% p h ụ c tùng độ cùng hoàn mỹ phục tùng khiến cho tọa kỵ thuộc tính tranh lệch vẫn còn tương đối lớn tần phong hải cốt xương long toàn diện hp đạt được hơn 24 triệu mà lúc đầu này hải cốt xương long cũng chỉ có 15 triệu tả hữu những phương diện khác mỗi bên thuộc tính cũng là ấn đồng dạng tỷ lệ giảm thiểu chiến lược tranh lệch rất lớn bất quá ngược lại tọa kỵ chỉ là tọa kỵ cái này dùng để chiến đấu nói còn phải lo lắng tọa kỵ bị giết chết một ngày tọa kỵ bị giết chết vậy coi như trực tiếp mất đương ể cho chỗ, cốt phong hài lòng ở chỗ, hắn đầu này hài tần đầu lòng này ở l nhiên g tốc độ p hành, tại hắn thần khí h tại t m được phía dưới, rốt cục đạt dưới, cục phía tới rốt giây nếu h khủng.、Từ、huyền hoa Từ bay đ n ca mạt đế q ố c c ũ như g c ỉ cần chừng 2 canh、giờ. Tốc độ này, đã hoàn toàn giờ. độ đã v ợ t từng đại bộ phận máy bay, đạt tới tốc thanh. qua nếu bay, đã đại Đương phận lần vận tốc cấm thanh. Đương nhiên, nếu như gấp bộ máy cấm không có thần khí thêm được nói cái này hải cốt xương long tốc độ di chuyển cũng mới sáu x u ấ t đầu thời cơ một hai trăm km cũng xem là tốt chỉ là không có biến thái như vậy còn như lục đầu kia hải cốt xương long tốc độ phi hành là 4.500 n h i ề u chủ yếu nhất là cái này hải cốt xương long sức chiến đấu không kém tối thiểu cũng tương đương với một đầu vương giả cập bột tiêu chuẩn dù sao bên ngoài chủng tộc tiên phú là toàn bộ nguyên tố kháng tính 100%, điểm này vẫn là rất mạnh đương nhiên hiện tại pháp hệ chức nghiệp đều sẽ đóng điểm pháp thuật xuyên tấu thuộc tính 100% t o à n bộ nguyên tố kháng tính cũng không vô địch chỉ là pháp thuật xuyên tấu so với hộ giáp xuyên tấu muốn khó đóng nhiều rồi rất nhanh hai đầu h ả i cốt xương long từ hoang vu chi địa một phỉ trở về lục khéo léo đi theo tần phong phía sau nàng đang cố gắng học tập thao túng phi hành t o ạ c kỵ năng lực học tập ngược lại là rất mạnh không bao lâu thì càng đổi kịp tần phong tốc độ đương nhiên đây là tần phong cố ý các loại chờ tình huống của nàng dưới nếu không tần phong h ả i cốt xương long tốc độ ước chừng là của nàng gấp bảy tám lần đang chờ đợi lục trong quá trình tần phong liếc nhìn chính mại nhập lan thu hồn quan ngưng mắt nhờ hai lúc trước hắn đã liên tục đánh chết bảy lần thu hồn quan cho nên tiếp theo thu hồn quan sẽ không mỗi cách một tuần tựu i ra hiện một lần mà là biết tính gộp lại đứng lên điệp ra đến ba tầm thời điểm trực tiếp xuất hiện một lần cao dài thu hồn quan t i ê n lời tự nhiên giống như là ba lần thu hồn quan nhưng đánh chết độ khó nếu so với phổ thông thu hồn quan vượt qua không ít thần phong là cũng không thèm để ý nhưng đối với còn lại người chơi mà nói đây chính là đốc xúc các người chơi không ngừng tăng lên chỗ mấu chốt không tiến tất tối nếu là không có đề thăng rất dễ dàng đã bị thu hồn quan giết chết do đó bi kịch tần phong tính một chút khoảng cách cao dai thu hồn quan xuất hiện còn có hai ba ngày à, hắn cũng không sốt ruột ngược lại trong hiện thực không có chuyện gì hắn đều là khiến người ta ngẫu yêu nghĩa trực tiếp theo hạ anh đi ở nơi này dưới trạng thái nàng toàn thuộc tính gia tăng rồi gấp mấy lần vì vậy sinh hoạt sẽ trở nên càng thêm hài hòa hiện tại thần tính giá trị là năm hai bảy vạn còn kém một điểm cuối cùng có thể kích hoạt dạ sát giáo tổ huyết thống lên trên tầng tìm một bút thần phong làm ra dự định hiện giai đoạn đã có không ít người chơi có thể thừa nhận thập đội trọng lực hoàn cảnh cho nên không ít người chơi đều đi trước đại lục bên trên tầng thăm dò đáng tiếc bọn họ có thể thừa nhận trọng lực lại đánh bất quá đại lục bên trên tầng những cái nệ b ộ t phải biết rằng hiện tại người chơi liền hoàng giả cập bột mới vừa khai hoang hoàn tất đế giả cập bột cũng không dám đụng làm sao có thể đi tiến công chiếm đóng đại lục bên trên bột cái kia thấp nhất đều là truyền thuyết cập b ộ t đại thần rảnh rỗi chúng ta nhiều cùng nhau chơi nha lục ngồi tới hải cốt xương long hồi đến rồi ám nguyên thành đỏ mặt đối với tần phong trò chuyện riêng nói rằng ta muốn thấy xem cái này tọa kỵ làm sao sinh ra con nối r ò n g đi các loại chờ không xuống tới mang ngươi đi ra ngoài chơi thần phong đáp ứng hắn nhìn một chút chính mình rổ k ẹ huyết thống còn kém bốn con hoàng giả cấp huyết thống mới có thể để thăng phẩm cấp ngược lại ở hoang vu chi địa mới có thể tìm được cấp bậc hoàng giả đến lúc đó mang theo cô em này là được cái này thánh khiết đầy đặn mục sư m ộ i từ nghe được thần phong lời nói một ít đỏ mặt gật đầu nội tâm không khỏi mong đợi đại lục bên trên tầng tần phong trực tiếp từ á nguyên thành trở lại đại lục bên trên tầng lần này hắn chuẩn bị tiến công chiếm đóng đã lâu phía trước đã nhìn chằm chằm mục tiêu cái kia tinh tế miêu điều đỏ như máu người thủ hộ cùng tà nữ hở mạ di u một cấp bậc b ộ t b ộ t chiến bên trong khu vực trọng lực bội số là gấp năm trăm l ầ n đối với bây giờ thần phong mà nói cái này trọng lực hoàn toàn có thể thừa nhận bằng vào ta bây giờ thuộc tính tới tiến công chiếm đóng người bảo vệ này chắc là có thể nghiên ép thần phong khỏe miệng vĩ k i ể u đến rồi đại lục bên trên tầng hắn trực tiếp triệu hoán ra hải cốt xương long toàn diện hướng phía người bảo vệ kia chỗ phương hướng bay nhanh đi qua hắn thật lâu liền đã xác định máu này màu đỏ người thủ hộ vị trí hiện tại bay thẳng đi qua đại lục bên trên tầng trên bầu trời để lại một đặt sần màu trắng hàn xương khí t ứ c kéo dài không tiêu tan hai cánh triển khai đạt được hơn hai trăm thước hải cốt xương long một đường bay nhanh c ư ờ i ở cốt long ở trên t ầ n phong hai bên cắt vàng thổ địa cồn cắt lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ lui lại rất nhanh liền bay đến lần trước máu kêu màu đỏ người thủ hộ một đao chém ra mấy trăm km trưởng thâm viên chỗ hán chương bốn trăm bảy mươi bảy thiêu huyết đ a hồn ạ vải ạ m i ê u sát gấp năm trăm l ầ n trọng lực dường như búa tạo một dạng rơi vào tần phong trên người liền hai cốt xương long phi hành cao độ đều bị đẻ xuống không ít bất quá cái này hai cốt xương long thể chất vẫn là rất mạnh mẽ gấp năm trăm l ầ n trọng lực có thể giống vậy thừa nhận tần phong bay đến cái kia phía trên vực sâu xúc mục kinh tâm khổng lồ khe rãnh chính là bị người bảo vệ kia chém ra một đao tới lực phá hoại ngừng phát triển ý vị này tần phong trên người trang bị cũng có thể bị đối phương chém vỡ đây chính là kinh khủng nhất địa phương cũng may tần phong trên người có võ tăng hộ tí cái này thủ đoạn phòng ngự ở đánh bại hắn võ tăng hộ tí phía trước trên người hắn còn lại trang bị cũng sẽ không có phá toái nguy hiểm ngoại trừ này bên ngoài hắn t hay mặt thần quyền mang tới tuyệt đối giảm tổn thương đối mặt lực phá hoại hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt bởi vì hiện tại hắn hiện thực thể chất đạt tới hai mươi b ố vạn hắn tuyệt đối giảm tổn thương biên độ đại phúc độ tăng trưởng vốn là chín thất thất bảy mươi ba tả h ư u hiện tại đã cao tới chín mươi tám tám tuyệt đối giảm tổn thương ý vị này đối phương dù cho có trăm vạn vạch trần h ư lực cũng chỉ có thể phát huy ra hơn một vạn điểm còn kém xa tít tắp hiện tại tần phong lực phá hoại hiện tại tần phong lực phá hoại đã so trước đó tăng lên thật nhiều lần bốn mươi mốt vạn điểm hiện thực lực lượng khiến cho hắn lực phá hoại đã đạt đến hơn sáu vạn điểm nếu như bây giờ chính hắn lại đối mặt tả nữ hờ mạ g ì ưu lời nói vài cái lô đen xuống phía dưới cái kia hắc cám thần điện cũng sẽ bị triệt để cắn nuốt hết đây chính là lực phá hoại mạnh mẽ phía sau c h ỗ t ố t thậm chí hắn hiện tại liên á n nguyên thành hát tuyết thành loại này khu vực chủ thành kiến trúc cũng có thể tùy ý phá đi làm tần phong cưới hải cốt xương long lai đến cái kia một khe lớn phía trên gấp năm trăm l ầ n trọng lực gáp bách phía dưới ở phía trước trên trăm km bên ngoài một cái mảnh khảnh màu đỏ thân hình trong tay cầm một thanh khổng lồ trường đao huyền phu đến rồi giữa không c h u n g tới mặc dù lấy tần phong bây giờ thị lực đều hoàn toàn thấy không rõ thân hình kia nhưng hắn có thể cảm nhận được đến từ thân hình kia khủng bố lực gáp bách đi làm đối phương xuất hiện sau đó tần phong không có bất kỳ do dự nào trực tiếp khiến cho hải cốt xương lòng cho mình lên cái xương giá hộ giáp sau đó đem thu vào tọa kỵ không gian hắn bay thẳng địa bột tốc biến đi qua bởi hiện thực trí lực tăng lên tới ba mươi sáu vạn điểm ở thay mặt thần quyền dưới ảnh hưởng hắn hết thệ kỹ năng ảnh hưởng phạm vi trực tiếp làm lớn ra bảy trăm hai mươi lần nguyên bản có thể tốc biến một trăm m ra mặt hư vô bán v ọ n hiện tại một lần là có thể lao ra tiếp cận tám mươi km bên trong đây chính là hình người con dối ô nia g chuyển hóa đến hiện thực phía sau khủng bố đề thăng mới vừa sở dĩ vô dụng chỉ là muốn đem cái kỳ ạ bột rụ rỗ đi ra mà thôi hiện tại nghĩa u bột xuất hiện tần phong đương nhiên không cần thiết ẩn g i ấ u cái gì trực tiếp động thủ dù cho cái kỳ ạ bột khoảng cách tần phong trên trăm km xa nhưng tần phong cũng chỉ là hai cái hư vô bắn v ọ n đang ở ngắn ngủi một mì lì dây bên trong liền thuấn t h i ể m đến rồi phía sau của đối phương tần phong liền như cùng thuấn di giống nhau đột nhiên xuất hiện n g n g đầu lên phát hiện cái này quả nhiên là cái kia trong trí nhớ người thủ hộ thiêu huyết đa hồn as vạ thượng cổ người thủ hộ hai n hp cao tới mười bảy con số cái này ở tần phong phía trước thấy của bột bên trong xem như là lượng máu cao nhất một con đồng thời cái này bột động tác tốc độ cực nhanh làm tần phong xuất hiện ở sau lưng nàng hướng phía nàng xuất đao thời điểm cái này thượng cổ người thủ hộ đỏ như máu sắc mịch mảnh nhỏ thân ảnh hoàn toàn không có bất kỳ do dự nào quay đầu chính là một đao một đao này mang theo uy lực kinh khủng huyết hồng hỏa diễm trong nháy mắt nở rộ tần phong sớm có chuẩn bị thân hình một cái sần tóc biến đi thẳng địa b ộ phía sau đồng thời một dao găm vu gia cho tàn thiên thai mang vào ngọn lửa dao găm rơi với b ộ t trên người chuyển đến một hồi không gì sánh được cứng rắn xúc cảm xoay người lại xuất hiện ở tần phong trước mặt chính là một thây khô một dạng huyết sắc hơn g ảnh tuy là từ bên ngoài tinh tế thân hình nhìn ra được là nữ tính nhưng vô luận người nam nhân nào chứng kiến thân ảnh ấy cũng không thể có bất kỳ ý tưởng gì cho tàn thiên thai rơi với b ộ t trên người ngay sau đó cái tia thây khô một dạng đỏ như một b ộ t thân ảnh trong tay thiêu huyết đao hồn chém xuống phía dưới lại là một đạo lan tràn mấy trăm cây số ánh đao rơi vào cắt vàng trên đất chém ra khỏi một đạo thâm nguyên đáng tiếc bột tốc độ mặc dù nhanh nhưng không sánh được tần phong phản ứng hắn trong trò chơi thuộc tính sớm đã đạt tiêu chuẩn còn như hiện thực thuộc tính càng là siêu tiêu tồn tại khi hắn một đao trúng mục tỷ hệ hú bột đem bọt hỏa diễm nguyên tố kháng tính tất cả đều cắt giảm rơi sau đó hư không đao trận trong nháy mắt bay ra ngoài vô số phi đao hướng phi ạ bột của t ớ i cùng lúc đó l ô đen mặc dạ khôi lỗi một cái bao phủ đường kính mấy ngàn thước phạm vi đen nhánh hư vô vòng xoáy xuất hiện ở giữa sân nguyên bản 1 0 0 0 g h ì n m kỹ năng căn bản phạm vi không trải qua thay mặt thần quyền 720 lần t ă n g phúc hơn nữa ác ma ba động gấp năm lần đến 15 l ầ n chi t ă n g phúc khiến cho cái này lỗ đen trực tiếp ảnh hưởng đến tốt mấy ngàn km phạm vi thậm chí s ắ p xỉ một vạn cây số trong phạm vi tất cả đều bị bao phủ cái này lỗ đen thậm chí đều có thể bao phủ nửa lam tinh nhưng ở đại lục bên trên tầng chỉ là cũng không lớn một cái khu vực mà thôi làm lỗ đen xuất hiện dưới đường lớn tầng các người chơi dồn dập đều là vẻ mặt chấn động n g n g đầu nhìn trời ở trong mắt bọn họ bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái so với mãn n g u y ệ t còn lớn hơn lô đen đồng thời ở nơi này trong h ấ t động không ngừng có huyết ánh đao màu đỏ bổ ra toàn bộ địa hình đều bị phá hư được vô cùng kinh khủng mà tần phong đang giải phóng lô đen sau đó đồng thời còn thả cái mạc dạ khôi lỗi ở nơi này một cái trước mắt trực tiếp hấp một chú ý lực mới vỡ p o t tốc độ quá nhanh tần phong mới đem hư không đao trận thả ra ngoài b ộ t huyết bóng người màu đỏ liền mau tránh ra dù cho có lô đen ảnh hưởng tần phong cũng rất khó trúng mục tiêu đối phương không phải tần phong hiện thực thuộc tính không đủ mà là hắn trong trò chơi tốc độ đánh có điểm cùng không phải thái thượng vì vậy cái này mạc dạ khôi lối xuất hiện trong n g á y mắt liền hấp một chú ý lực trao phúng thêm tức vũ khí khiến c ổ bột hầu như tại chỗ trực tiếp định trụ giống nhau chống lại loại nơi bốt bên ngoài thích đứng một chí năng lực sẽ rất nhanh giải trừ khống chế thế nhưng tần phong làm sao sẽ cho đối phương cơ hội dù cho chỉ là ngắn ngủn hơn mười mỹ ly dây tần phong thế tiến công cũng đã ở nơi này ngắn ngủi hơn mười mì lì dây bên trong rơi vào bột trên người trọng trọng điệp t r ố n g chất dầm dạp chẳng chị thương tổn chữ số tở tổ sức đỉnh đầu hiện lên từng cái thương tổn chữ số đều đạt tới mười ba vị một số thậm chí còn có mười bốn con số mười lăm vị đếm và ước cấp bậc chỉ là một trong n g á y mắt thần phong thê tiến công đ ẹ p bọt phòng ngự triệt để phá hỏng lượng máu thanh linh một trận chiến này hoàn toàn có thể nói là nghiện ép m ặ c dạ khôi lỗi cộng thêm lỗ đen ảnh hưởng khiến cho máu kêu màu bột thân ảnh giữa không trung dừng lại hơn mười mì lì dây đối với bình thường người chơi mà nói có thể ngay cả nháy mắt cũng không tính nhưng đối với tần phong mà nói cái này cơ hội đã đủ để cho hắn miểu s ạ t buốt chương bốn trăm bảy mươi tám cấp độ thần thoại huyết thống lịch thiên kích hoạt chúc mừng ngài giết chết thiêu huyết đao hồn asvai ạ ngài thần tính giá trị tăng lên một nghìn bốn trăm tám mươi tám điểm ngài lịch sử dấu ấn gia tăng rồi hai trăm chín mươi năm xuống một đao rộng lượng thu hoạch chính là tần phong hiện tại nhất chân thật vẽ hình người cô gái này thơi khâu người thủ hộ asvai ạ Sực lực không thể bảo là không mạnh nhưng đối mặt có người ngẫu tiểu hai ở trong hiện thực đi theo t ầ n phong liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới nếu như đổi thành người khác có thể bị as và a tùy tiện chém tới một đao toàn thân trang bị đều sẽ nghiền nát sạch sẽ cho dù là đời trước t ầ n phong cùng mọi người liên thủ vây công as và a bởi không cách nào đem miệu sát cuối cùng đều đưa tới người bảo vệ này côn g bạo côn g bạo phía sau as và a xuất đao tốc độ cực nhanh hầu như toàn trường đều là huyết ánh đao màu đỏ hơn nữa ánh đao tới cực nhanh lực phá hoại còn rất mạnh thậm chí còn cụ bị hấp xả lực đạo xuống một đao ánh đao ven đường đều sản sinh huyết sắc không khí dòng xoáy đem chu vi hơn mười cây số người chơi đều hấp xả đi qua mạnh mẽ chém chúng nhưng bây giờ thần phong sẽ không đối mặt cái vấn đề này mười một hiện thực lực lượng tăng cường chẳng những khiến cho hắn lực phá hoại tăng cường càng làm cho hắn thu được rất cao thương tổn tăng phúc đây còn là bởi vì hắn chỉ có được sơ cấp thay mặt thần quyền nếu như sở hữu trung cấp thay mặt thần quyền hắn hiện thực thuộc tính đối chiến lực tăng phúc càng cường đại hơn thân tính giá trị tăng lên thần phong liếc nhìn gợi ý của hệ thống rốt cục thở phào nhẹ nhõm lần này đánh chết a s v a i ạ là hắn đã kế hoạch rất lâu chỉ là ở giữa bị một sự tình dây dưa bất quá ảnh hưởng không lớn nếu như hắn tới trước tiến công chiếm đóng a s v a i ạ độ khó không thấp mà bây giờ cũng là các loại thủ đoạn xuống phía dưới sau đó đem n h u sát thần tính giá trị để thăng 1488 g không điểm điều này làm cho thần phong trụ cột thần tính giá trị đã đạt đến 12 vạn xuất đầu bởi thần tính cường hóa mang tới hiệu quả cộng thêm đã đối với bốn cái m ộ i tử tuần tra đầy lần khiến cho hắn thần tính giá trị trực tiếp tăng lên bốn trăm linh rốt cục vượt qua sáu trăm l i n đạt tới sáu mươi một bốn trăm điểm đạt tới kích hoạt dạ sát giáo tổ huyết thống điều kiện nhu cầu may là tần phong đều có một ít tâm tình hưng ơ phấn dù sao cho dù là đời trước hắn đều không có từng thu được loại này cao phối cấp độ thần thoại huyết thống đời trước hắn cuối cùng là thu được cấp độ thần thoại huyết thống thế nhưng phối trí cũng không tính cao thuộc tính cơ sở cùng phụ gia đặc hiệu đều chỉ có thể coi là bình thường thần tính giá trị nhu cầu càng là chỉ cần hơn ba mươi vạn mà bây giờ dạ sát giáo tổ chi huyết thống hầu như có thể nghiền ép tất cả kích hoạt nguyên bản d ầ kẹ huyết thống phụ gia thuộc tính cơ sở là công tốc độ tỷ lệ bạo kích cùng giảm b ấ t thời gian c ủ a đao các đội thành dạ sát giáo tổ huyết thống sau đó thần phong tốc độ đánh thắt xuống nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hư không đao trận phi đao tốc độ cho nên đối với hắn thực tế ảnh hưởng không coi là quá lớn ngược lại là sau ảnh hưởng hơi có chút đại d ầ kẹ huyết thống đôi công tốc độ tỷ lệ bạo kích tăng phúc đều đã đạt đến 2.880 khăn ở trên cũng chính là tiếp cận 300 l ầ n hiện tại trực tiếp thiếu 300 l ầ n tỷ lệ bạo kích vẫn có chút khó chịu bất quá cái này tỷ lệ bạo kích phải không mang áp chế đẳng cấp tỷ lệ bạo kích mà tần phong trên người xương ngân cấp thần khí t r ò m sao bỏ cạp đi lì quần bính là mang vào không thấp áp chế ba bạo kích cùng bạo tổn thương cho nên nói như vậy đứng lên cái này tỷ lệ bạo kích cắt giảm cũng ảnh hưởng không lớn chính là cái kia thời gian cuột đao giảm bớt có điểm khó chịu mất đi rổ kẹ huyết thống thời gian cột đ a o rút ngắn tần phong rất nhiều kỹ năng đều nặng mới có cùn đồ tuy là thời gian cột đ a o không dài nhưng đối với chiến đấu lưu loát tính đúng là vẫn còn có một chút ảnh hưởng nhưng mà dù vậy giai đoạn hiện tại mà nói cũng tuyệt đối là dạ sát giáo tổ cái này cấp độ thần thoại huyết thống sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa còn là phải cường đại hơn rất nhiều dạ sát giáo tổ thuộc tính cơ sở là mỗi một năm lịch sử dấu ấn thêm vào đ ể thăng 15% phần trăm giảm tổn thương cùng tăng tổn thương cái này khái niệm gì phải biết rằng mỗi một năm lịch sử dấu ấn đối với tăng tổn thương cùng giảm tổn thương đều là gấp đôi một trăm năm lịch sử dấu ấn chính là gấp trăm lần tăng tổn thương cùng giảm tổn thương hiệu quả mà bây giờ ở kích hoạt dạ sát giáo tổ huyết thống sau đó nếu như tần phong có một trăm năm lịch sử dấu ấn bên ngoài tăng tổn thương cùng giảm tổn thương hiệu quả sẽ tăng phúc một nghìn năm trăm phần trăm cũng chính là mười lăm lần nguyên bản gấp trăm lần tăng tổn thương giảm tổn thương hiệu quả biến thành một nghìn năm trăm lần nếu như hai trăm năm đâu hiệu quả tăng cường ba nghìn phần trăm cũng chính là ba mươi lần hai trăm l ầ n tăng tổn thương giảm tổn thương hiệu quả biến thành sáu lần mà bây giờ tấn phong tại làm sạch gà sva người bảo vệ này phía sau hắn lịch sử dấu ấn đã tăng trưởng đến rồi tám trăm linh ba năm ở dạng sát giáo tổ huyết thống kích hoạt sau đó nguyên bản tám trăm linh ba lần tăng tổn thương cùng giảm tổn thương hiệu quả tăng vọt thành chín sáu trăm bảy mươi lần hiệu quả này đã tương đương với mười vạn năm lịch sử dấu ấn hiệu quả bởi vậy có thể thấy được đêm này sát giáo tổ thuộc tính cơ sở là kinh khủng bực nào đây là không cấp d ạ sát giáo tổ huyết thống nếu như là đem cái này huyết thống lên tới mười cấp mãn cấp như vậy hiệu quả càng là gấp bội tiếp cận hai trăm l i n năm thương tổn cùng giảm tổn thương tăng phúc hiệu quả trực tiếp khiến cho tần phong thương tổn tăng phúc sáu chữ số cùng ba trăm l ầ n tỷ lệ bạo kích so ra cái này không thương không k hổ ô n g h là cao phối cấp độ thần thoại huyết thống tần phong cảm giác mình phản phất trở thành h cám sáu trăm chín mươi bảy hóa thân dạ sát lưới dao hắn q u á t tay liền hướng lấy phía trước một ngọn núi nhỏ phóng ra dạ sát lưới dao cái này huyết thống đặc hiệu sau một khác một đạo thập tự lưới dao ở tiểu sơn khâu chu vi xuất hiện trực tiếp đem ngọn núi nhỏ kia khâu cắt nhỏ ngay sau đó thập tự lưới dao hóa thành một hồi ánh đao vòng xoáy đem mảnh khu vực kia bên trong hết thẻ cắt đá bừng đều cắt thành nhỏ bé nhất vô cùng bụi bặm không gì sánh được lực tàn phá kinh khủng thuộc tính đem cái kia một khu vực vật sở hữu chất trong nháy mắt thanh không da sát lưới dao cao tới 1.200% m ứ c thương tổn quả nhiên không giống bình thường lô đen nếu như phạm vi quá lớn bình quân xuống lực phá hoại hữu hạn h ư n g đêm này sát lưới dao hình thành l ư ỡ i dao vòng xoáy lực phá hoại quá kinh khủng thần phong thần tình đều hơi có chút biến hóa nguyên bản giả sát l ư ỡ i dao hình thành l ư ỡ i dao vòng xoáy phạm vi công kích cũng không lớn đại khái là đường k í n h ba m một cái hình cầu không gian nhưng trải qua thay mặt thần quên bờ uff đao này nhận vòng xoáy hoàn toàn có thể tung hoành phương viên vài km ở trong khoảnh khắc đem mười km khu vực tất cả đều hóa thành phế tích dưới một cái mục tiêu nên đem cái này huyết thống chuyển hóa đến thực tế thần phong làm ra kế hoạch cùng lúc đó hắn còn thử một cái cái này huyết thống một cái khác đặc hiệu dạ sát quốc gia chương 479, dạ sát quốc gia thần tù thạch trụ trước đây đêm này sát quốc gia nhưng là khiến cho tần phong một hồi lâu phiền phức giờ này khác này đến phiên chính hắn phóng thích dạ sát quốc độ k h o á t tay liền có một đạo đen nhánh quang mang hướng phía chu vi k h u y ế t tán ra bị đạo này đen nhánh quang mang liên lụy đến cắt vàng thổ địa quả nhiên bắt đầu bị hóa lỏng cắt đá biến thành dịch thể ở tần phong chung quanh hơn một n g h n km trong phạm vi dĩ nhiên trong thời gian thật ngắn biến thành một mảnh hải dương tần phong thân là mảnh này nước sơn hát hải dương chủ nhân tùy thời có thể dung nhập vào bên trong vùng biển này không có bất luận cái gì hít thở không thông cảm giác cũng có thể trên mặt biển tự do hành tẩu như d n g trên đất bằng nhưng nếu là còn lại người chơi hoặc là quái vật qua đây vậy không dễ chơi hoặc là ở trong nước biển bơi hoặc là cũng chỉ có thể dùng di chuyển vị trí kỹ năng đồng thời ở mảnh này dạ sát quốc gia bên trong mỗi giây đối địch đối với mục tiêu tạo thành năm phần trăm thương tổn Đối với sinh v ậ t t r i ệ u h ồ i c ù n g thương phân thân thương tổn đề chu a o 800%. Ngài giết c ế t thứ xương sụn thứ xa à i g i ế t chết thứ xương sụn n g xa lưu 82. à i g i ế t c h ế t t i n h anh thứ xà h ộ vệ 85, cấp độ t u y năm h trăm ầ n p h o linh n cây h u n đến thương tổn chữ số, còn tin Tại hắn chu Vi tiếp cận 1.500 số dạ sát quốc gia trong phạm vi đã hoàn toàn biến thành một mảnh nước sơn hát hải dương trong phạm vi quái vật hầu như nhất phiến phiến bị hắn giết chết ngắn ngủi ba giây đồng hồ trong thời gian hắn thu hoạch điểm kinh nghiệm liền đầy đủ khiến cho hắn tăng lên một cấp thật nhanh thần phong chính mình cũng không nhịn được rung động tốc độ này cũng quá nhanh a không hổ là cấp độ thần thoại huyết thống a đêm này sát quốc gia vừa ra kinh khủng tự đại phạm vi mức thương tổn căn bản là không có gì tiểu quái có thể gánh nổi thậm chí tần phong hoài nghi cho dù là một ít cấp độ truyền thuyết bột xuất hiện đều dựa vào gần không đến bên cạnh hắn sẽ chết bởi vì dạng sát quốc gia chính là áp chế năm đẳng cấp trừ phi là cấp độ thần tổ hủy bột hoặc là người thủ hộ cấp bậc bằng không căn bản không đỡ được dạ sát đất nước thương tổn cùng đặc hiệu s á t thực nói hiện tại đối với chung quanh quái vật mà nói thần phong mới là bốt một cái có vô số lượng máu thương tổn cực cao tốc độ phản ứng rất nhờ ra ở tổ hư vô b á n vọt một lần lóe ra đi đến mười km Dạ sát đất nước hải dương phạm vi trực tiếp di động hơn mười km càng nhiều hơn khu vực biến thành nước sơn h hải dương mà ly khai dạ sát quốc gia phạm vi khu vực một lần nữa từ nước sơn h hải dương khôi phục thành đất vàng đại địa theo tần quá phong động tác càng ngày càng nhiều khu vực bị bao phủ vào nước sơn hải mạnh dương khu vực hiện tại tần phong thậm chí đều chẳng muốn các loại chờ quái vật đổi mới chỉ cần mở ra dạ sát quốc gia ở trên bản đồ tùy tiện đi một chút là có thể bằng vào phạm vi lớn siêu cao thương tổn đem nhất phiến phiến tiểu quái dọn dẹp sạch điểm kinh nghiệm toàn thu còn như rơi xuống vật thì là trực tiếp sáng tạo ra một cái hư vô v ò n g xoáy đem chu vi hết t h ể rơi xuống vật tất cả đều hấp xả đến trong hát động sau đó tần phong chọn giá trị tương đối cao vật phẩm nhặt trong khoảng thời gian này phát triển tần phong cũng là thỉnh thoảng tiến nhập kẽ nước thủy tinh không gian chạm sát một ít tinh anh bọc đồ của hắn đã đạt đến hơn một ô vông cho nên hắn căn bản không lo lắng ô vông không đủ dùng phổ thông tiểu quái rơi hoàng kim cấp trang bị hắn căn bản sẽ không nhặt chủ yếu là ở đại lục bên trên tầng cho dù là tiểu quái đều sẽ rơi xuống một ít thần tính đạo cụ m ả n h nhỏ còn có thần khí m ả n h nhỏ t ỷ như mới vừa giết một mảnh cấp độ truyền thuyết tinh anh liền rơi mất không ít xích hồng cấp thần khí m ả n h nhỏ loại vật phẩm này thần phong vẫn là rất cần không thể bỏ qua cái này còn không là tối cưỡng mạnh nhất là thần tù chi lực thần phong một bên hành động soát kinh nghiệm vừa tiếp tục nghiên cứu dạ sát giáo tổ huyết thống lịch thiên nhất đặc hiệu thần tù chi lực phong thích đang ở tần phong tâm niệm vừa động sau đó ở t r u n g quanh thân thể hắn giữa hư không ngưng tụ ra mười cái thần tù thạch trụ mỗi một cái thần tù thạch trụ đều là hư hóa vô địch trạng thái ngoại nhân không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn chỉ có tần phong chính mình có thể tuyển chọn đem nổ tung mười cái hư vô xiềng xích liên tiếp tần phong cùng cái kia mười cái thần tù thạch trụ thần tù thạch trụ ở giữa không trung vân quanh, quanh đem hắn toàn bộ nhân khí chất đều tô điểm không gì sánh được thần bí nước sơn hắc khí hơi thở ở trong sân không ngừng lưu chuyển bước ra một bước thần tu thạch trụ theo mà phát động mười cái hư vô xiềng xích bên trên chạy xuôi thần bí sức mạnh b ằ n g bạc mười cái thần tu thạch trụ tồn tại cho ta phụ ra mười tỷ lần giảm tổn thương tần phong cảm giác chung quanh thân thể phảng phất có vô số lực lượng tầng tầng đ i ợ c ra sẽ vì hắn ngăn cản đến từ ngoại giới hết thẻ thương tổn cái này đồng dạng là áp chế năm đặc hiệu nói cách khác cùng lịch sử con dấu sấp xỉ mười vạn tăng gấp bội tổn thương giảm tổn thương giống nhau bất cứ thương tổn gì đều có thể bị bên ngoài cắt giảm rơi nổ tung tần phong khoác tay chủ động đem bên trong một cây thần tù thạch trụ nổ tung vê anh cái kia xiềng xích liên tiếp thần tù thạch trụ tại hắn tâm niệm vừa động sau đó liền ầm ầm nổ lên cái loại này vô hình lực lượng thần bí trực tiếp trào vào tần phong trong cơ thể thần tù thạch trụ giảm tổn thương chín mươi chín tăng tổn thương mười lần một vuf f lan phát xanh biến hóa chín tầng thập đ ộ i giảm tổn thương còn có một tầng thập đ ộ i tăng tổn thương nguyên bản ở kích hoạt dạ sát giáo tổ huyết thống sau đó tần phong dạ sát quốc gia phạm vi thương tổn đối với chu vi hết thể đơn vị mức thương tổn đều đã đạt đến hai mươi mốt con số mà ở hắn nổ tung một cây thạch trụ sau đó hai mươi hai con số thương tổn nổ tung nổ tung đệ nhị cây thần tù thạch trụ hai tầng thập đ ộ i tăng tổn thương hiệu quả gấp mười lần thập đ ộ i chính là gấp trăm lần hai mươi ba con số thương tổn tần phong mở ra minh nha chi lý vương tốt đồng phạm vi nhìn hướng phía phía trước không ngừng kéo dài rất n mau nhìn đến ở một số ngàn km bên ngoài có một con đang ở ngủ say cấp độ sử thị bột nổ tung nổ tung thần phong chung quanh thân thể thần tù thạch trụ không ngừng nổ tung cuối cùng mười cái thần tù thạch trụ tất cả đều bảo rơi mộ t phần cái kia mười cái đen nhánh xiềng xích cũng tất cả đều gãy mở tung mười tầng thập đội tăng tổn thương mười tỷ lần tăng tổn thương biên độ ở dạ sát đất nước nước sơn hát hải dương trong phạm vi không ngừng nhảy ra đối với tiểu q u á i thương tổn chữ a số đã đạt đến ba mươi mốt con số đây là kinh khủng b ự c nào cấp độ xử thì bột m i ê u sát thần phong liên tiếp lấy hư vô bắn vọt thiềm thước sau một khắc dạ sát quốc gia đem cái kia cấp độ x ử thi bột bao phủ ở bên trong chỉ là trong nháy mắt một cái kinh khủng thương tổn chữ số nhảy lên cái kia cấp độ x ử thi bột liền tần phong bóng người tử cũng không thấy đến đang ở dạ sát đất nước nước sơn hắc hải dương bên trong bị chết một đống lớn vật phẩm rơi ra ngoài chương bốn trăm tám mươi mũi kiếm hộ thể đ ả n g cấp tăng vọt hai năm một chữ thoải mái bây giờ t ầ n phong chân chính cảm nhận được dường như thần linh cảm giác giống nhau cho dù là đời trước đến cuối cùng hắn đều không có sảng khoái như vậy quá cái này cấp độ thần thoại huyết thống xác thực là có chút mạnh mẽ thậm chí đêm này sát giáo tổ huyết thống còn có chứa một cái đặc hiệu tử vong được miễn được miễn hết thể tử vong nghiêm phạt bị nhất kích tất sát thì không hiệu muốn khiến cho tần phong có tử vong nghiêm phạt vậy thì nhất định phải đưa hắn nhất kích tất sát điều này có thể sao tại hắn sở hữu dạ sát giáo tổ huyết thống dưới tình huống người chơi là tuyệt đối không thể đưa hắn nhất kích tất sát còn nhớ bút hắn hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng đến là những cái này mấy trăm ngàn mấy trăm vạn lịch lịch sử con dở u bút mới có thể đối với hắn nhất kích tất s á t loại nệ bột vẫn tồn tại chỉ là đời trước tần phong căn bản sẽ không tiếp xúc qua loại nệ bột thượng cổ cấp bốt lịch sử dấu ấn ở 2.000 n ă m đến 5.000 n ă m trong lúc đó mà vượt lên trước 5.000 n ă m b ọ n chính là viễn cổ cấp bốt viễn cổ cấp niên hạn phạm trù thì là từ 5.000 n ă m đến ba triệu năm trong thời gian này đều thuộc về viễn cổ thời đại này cái này chiều ngang quá lớn mà vượt lên trước ba triệu năm trở lên lịch sử con dấu tồn tại mới bị xưng là thái cổ cấp bột hiện tại tần phong gặp phải thái cổ cấp bốt khẳng định không hai mươi không phải là đối thủ của đối phương dù sao thái cổ cấp bốt ngoại trừ siêu cao lịch sử dấu ấn bên ngoài còn có mạnh hơn kỹ năng cùng thủ đoạn sợ rằng có chút mạnh mẽ một chút thái cổ cấp bốt đều có thể miễu sát bây giờ tần phong bất quá cuối cùng là đạt tới đời chức không có đạt được q u a cao độ thần phong thở phào nhẹ nhõm tiếp theo hắn muốn xung kích càng đỉnh cao hắn thử một phen dạ sát giáo tổ huyết thống các loại đặc hiệu rất nhanh thì tính hạ tầm lai đem chu vị bột rơi xuống vật phẩm còn có người thủ hộ A S và ạ rơi xuống vật phẩm đều nhặt lấy đứng lên ngài thu được thần tính nguyên thạch mảnh nhớt c h n g à i thu được khôi bạch cấp thần khí mảnh nhớt 4 ố n n g à i thu được thâm lam cấp thần khí mảnh nhớt h 1 i ngài thu được xích hồng cấp thần khí mảnh nhớt 1 ộ t ngài thu được xương ngân cấp thần khí mảnh nhớt n ă n g à i thu được hắc kim cấp thần khí mảnh nhớt h a có thể nói là rộng lượng thu hoạch thâm lam cấp thần khí mảnh nhỏ tất cả hơn 500 quả còn kém phân nửa thần phong hải lòng gật đầu hậu kỳ tích góp từng tí một thần khí toái bờ bờ giờ bờ mảnh nhỏ nhất định là một lề mề quá trình hắn cũng không x u ấ t ruột ngược lại hiện tại chiến lược của hắn đủ mạnh tiếp theo chỉ cần khắp nơi đánh quái sổ hạt bột như vậy đủ rồi còn như mới vừa con kia xui xẻo cấp độ sử thi bột trả lại cho tần phong rất nhất kiện cấp độ thần thoại hai trang bị cùng với một bản mười bốn tính kỹ có thể thư trang bị là triệu hoán sư trang bị một bà p h á p trượng sách kỹ năng là kiếm khách sách kỹ năng kêu gọi này phát trượng khiến cho sinh vật triệu hồi toàn thuộc tính đ ể thăng ba hai mươi cái này cơ ha tính giã quá mạnh mẽ tương đương với khiến cho sinh vật triệu hồi biến thành nguyên lai、like、gấp bốn mạnh mẽ vô luận là cái nào triệu hoán sư trang bị cái trôi này phát trượng chỉnh thể chiến lược lập tức tăng vọt thậm chí tương đương với tần phong thu được đầy tầng m ộ i từ bờ uff giống nhau đáng tiếc cái này trang bị đối với phân thân vô hiệu hơn nữa tần phong cũng trang bị không được cái này cùng phát trượng đối với hắn vô dụng trang bị hắn tặng người cũng không còn gì dùng dù sao còn lại người chơi căn bản không đạt được trang bị cái trôi này pháp trượng trang bị yêu cầu cho nên không thể bán cho cố ly t h ư ờ n g không đeo vừa trang bị hắn không có khả năng mua hoặc là ta bỏ vào thương khố hít bụi hoặc là đưa cho a mina thần phong biết muội t ử triệu h o à n sư cũng chỉ có một a mina đối với a mina cô em gái này thần phong cũng không còn quá sâu ấn tượng nhưng là xem như là một cái đến tiếp sau có thể soát sùng bái điểm số ứng cử viên các loại chờ đến tiếp sau có kế hoạch rồi hay nói còn như quyển kia kiếm khách sách kỹ năng thì là một bản mười bột tinh áp chế đẳng cấp ba giảm tổn thương sách kỹ năng mũi kiếm hộ thể phong thích phía sau có ba tầng mũi kiếm bình c h n g mỗi một tầng đều có chín mươi chín giảm tổn thương hiệu quả mỗi một tầng mũi kiếm bình c h n g có thể ngăn cản nhất định mức thương tổn nói cách khác không phải tuyệt đối giảm tổn thương nếu như là tần phong l ờ i nói một đao là có thể chém bạo ba tầng mũi kiếm bình chứa tràn ra thương tổn giống nhau có thể đem mục tiêu giết chết nhưng nếu là đổi thành còn lại người chơi cơ bản rất khó đột phá mũi kiếm hộ thể cho lâm nhất dư tần phong không nhịn được nghĩ nổi lên lúc đó ở thần tháp đệ bốn mươi hai tầng nhìn thấy cái k i a màu xám trắng đầy áp mỹ nữ nàng rất có thể là đời trước hậu kỳ thành thần nhân một trong giúp nàng một tay dường như không có vấn đề gì dù sao tần phong bây giờ ưu thế đã quá tốt đẹp lớn vô luận những người khác chơi thế nào đều không chơi thắng tần phong nếu tần phong đối thủ không hề giống như đ ờ i trước giống nhau là lam tinh những cường giả khác như vậy hắn cũng chỉ cần chuyên chú vào tự thân mạnh mẽ là được mà quan trọng nhất là cái gì không hề nghi ngờ chính là bằng vào mang mọi cái hệ thống này cùng m ộ i tử ở giữa độ thân mật càng cao thu được m ộ i tử sùng bái điểm số càng cao chiến lược của hắn cũng liền càng mạnh nếu không có m ộ i tử mang tới đủ loại bờ ống ff hiện tại tần phong chiến lực biết ngâm nước c h ỉ ít phân nửa tuy nói dù cho ngâm nước phân nửa hắn cũng vẫn là vô địch nhưng ảnh hưởng này đến hắn hạn mức cao nhất bởi cấp độ sử t h ì bột không có thủ sát cho nên tần phong từ nơi nguệ bột trên người lấy được toàn thuộc tính không có nhiều như vậy nhưng dù sao cấp độ sử thi bột là cụ bị duy nhất tính Đánh h c ế tiếp sau thuộc đó, toàn thuộc tính thưởng cho vẫn h p ả có. cho thuộc đó, Đồng hồn tầng tăng thành vẫn tần phong hơn 100 toàn thuộc tính. thời trải thất thu lít t i ra qua sau là theo t ầ n phong liền ở đại lục bên trên tầng một đường đánh quái thăng cấp đương nhiên địa phương hắn đi qua đều là khu phổ thông khu vực đều là trọng lực đội số không cao hơn gấp trăm lần khu vực nếu có cao trọng lực khu vực hắn vẫn biết chú ý một chút đương nhiên mặc dù ở đại lục bên trên tầng cao trọng lực khu vực cũng không nhiều thấy đồng thời trước mắt mà nói người thủ hộ cấp b ậ bốt số lượng ít hơn thần phong hầu như ở đại lục bên trên tầng một hồi quét ngang từ huyền hoa du h í khu còn lại người chơi trong mắt ngẩng đầu nhìn lại liền có thể nhìn thấy một mảnh nước sơn hát hải dương khu vực trên bầu trời không ngừng di động không người biết là ở mảnh này nước sơn hát hải dương trong phạm vi hết thệ tiểu quái thậm chí bao gồm một ít cấp độ truyền thuyết cấp độ sử thi bốt đều là bị trực tiếp chấp đoán giết hết ba ngày sau ngài đẳng cấp đ ể thăng đến tám mươi mức cấp ngài thu được bốn mươi điểm toàn thuộc tính ngài thu được tám mươi điểm tự do điểm t h u tính chương bốn trăm tám mươi một hạ anh về nhà từ sáu mươi năm cấp sông thẳng tám mươi một cấp từ sáu bảy mươi cấp mỗi lần thăng một cấp phải nhận được m ộ ư ơ i điểm toàn thuộc tính cộng thêm hai mươi điểm tự do thuộc tính mà từ bảy mươi một cấp bắt đầu mỗi lần thăng một cấp thì phải nhận được hai mươi điểm toàn thuộc tính cộng thêm bốn mươi điểm tự do thuộc tính lên tới tám mươi một cấp lần nữa gấp đội theo thứ tự là 40 điểm toàn thuộc tính cùng 80 điểm tự do thuộc tính ngắn ngủi này ba ngày thời gian tần phong vẹn vẹn bằng vào thăng cấp liền thu được 290 điểm toàn thuộc tính còn có 580 điểm tự do thuộc tính tần phong đem tự do thuộc tính toàn bộ thêm ở tại mẫn tiệp bên trên có sao nói vậy hiện tại hắn du hy thuộc tính hoàn toàn so ra kém hiện thực thuộc tính bất quá đây cũng là trạng thái bình thường dù sao một viên t ầ n tính nguyên thạch là có thể chuyển hóa 100% du hy thuộc tính đi hiện thực cứ thế mãi hiện thực thuộc tính khẳng định so với du hi thuộc tính vượt qua rất nhiều lần hơn nữa trong vòng ba ngày này hắn ở lại phạm quốc hai mươi truy phong tàn ảnh thanh lì bột tốc độ trở nên nhanh hơn so với hắn so với chú ý ở huyền hoa du hi khu ảnh hưởng thế nhưng phạm quốc du hi khu hắn căn bản không sao cả tùy tiện làm hơn hai mươi cái phân thân hầu như thời khắc mở ra dạ sát quốc gia ở phạm quốc du hi khu tổng cộng mười lăm tọa chủ thành chu vi hầu như tùy thời đều có một mảnh nước sơn hát hải dương sóng lớn quần trào m á n liệt đem chọn cái chủ thành bên ngoài khu vực triệt để chiếm giữ thành chính mình thần phong ở đại lục bên trên tầng đánh q u a y thời điểm trực tiếp cắt đ ổ i sát lục hình thức ở phạm quốc du hy khu bất luận kẻ nào tiến vào dạ sát đất nước nước sơn hát hải dương phạm vi trực tiếp dây nằm mà bây giờ phạm quốc du hy khu tình huống cũng đã lan truyền đến rồi hải ngoại đặc biệt cờ gì t í nạ phía trước liền biết được chuyện này đối với tần phong thì càng thêm k i n h sợ hoàn toàn không dám làm ra cãi lời tần phong chuyện tới điều này làm cho tần phong hoàn toàn lũng đoạn phạm quốc du hy khu cao cấp tài nguyên ngắn ngủi ba ngày thời gian tần phong liền đi qua phạm quốc du hy khủ bột thủ sát thu được bốn trăm hai mươi tám bốn toàn thuộc tính có thu hồn quan bảy mươi phần trăm mff khiến cho hắn thủ sát bột toàn thuộc tính thưởng cho tăng nhiều hơn không ít kể từ đó hắn trong trò chơi toàn thuộc tính thì đã đến lực lượng ba nghìn một trăm l i h tám thể chất ba nghìn bảy mươi mẫn tiệp ba nghìn tám trăm bốn mươi tám trí lực ba trăm linh sáu bốn vô luận là công kích phòng ngự vẫn là h á các loại hạng thuộc tính toàn bộ đều là tăng vọt một mạng lớn ngắn ngủi ba ngày để thăng tương đương với còn lại người chơi từ ô tần bệ tạ đến bây giờ hết thệ thuộc tính thậm chí còn muốn vượt qua gấp một gấp hai dù cho nói tần phong hiện tại chính là l à m tinh thần cũng không quá đáng ngoại trừ trừ thần bên trong cao cấp hờ bột tần phong đã không có bất luận cái gì địch thủ không sai biệt lắm phải nhường tiểu hái trước đ ỉ n h chỉ theo ta tần phong nhìn nhìn mình thu hồn quan ngưng mắt nhìn chính p h o n còn thiếu một chút liền muốn đạt được tầng ba một ngày đạt được ba tầng cái kia sẽ xuất hiện cao dài thu hồn quan nếu như hắn tiếp tục khiến cho tiểu gái theo lời của mình cái kia cao d à i thu hồn quan độ khó có thể quá lớn đương nhiên thần phong cũng không phải sợ ngược lại hắn có tử vong được miễn ngược lại cái kia cao d à i thu hồn quan cũng không khả năng giết chết tần phong tần phong sẽ không nhận bất luận cái gì tử vong nghiêm phạt nhưng hắn có thể không chết đương nhiên vẫn là không muốn chết huống một khi bị thu hồn quan giết chết thu hồn quan sẽ tiêu thất cái kia thu hồn bờ uff khả năng liền lãng phí cho nên hắn nhất định phải giết chết cao dai thu hồn quan mới được vì vậy hắn hạ tuyến một lần hắn mở mắt ra chư thần du hí thể hình thành lam sắc quang kén từ chung quanh hắn tiêu tán hắn nghiêng đầu liền thấy hạ anh ăn mặc hồng nhạt váy ngủ đang ngồi ở mép giường dường như đang cùng người trò chuyện riêng sắc mặt không tốt lắm dáng vẻ làm sao vậy thần phong mở miệng lo lắng hỏi một câu n g ư ờ i đã tỉnh hạ anh nghe được tần phong thanh âm không khỏi hơi đỏ mặt dùng xốp xốp mềm nhũng thanh âm nhẹ nhàng nói không có chuyện gì lớn chẳng qua là ta ca nói ba ta bị đâm bị thương rất nặng nói muốn thấy ta một mặt khu thứ nhất nơi dừng chân Phải Phong không ít chuyển hóa liệu kỹ năng mục sư A. Thần Hắn không có lo lắng. Nếu không chết, đã nói lên có cứu. Hiện tại chuyển hóa chơi nhiều, chưa h liệu cười nói. lại nói tại người nói có mục ngược có có cứu. càng càng càng kỹ kỹ năng lắng. Nếu lên năng ngày n ít trị A. là lo sư đã ân thân à i đông đúc k u thứ nhất. Ấn, thân thể ngược lại là không có gì đáng ngại chính là tinh thần tốt giống như bị thương hạ anh bất đắc dĩ nói ta khả năng được trở về một chuyến coi như từ chư thần ôm tần h bệ tạ phía trước nàng liền đã tới khu thứ ba bên này mấy tháng này vẫn luôn không có trở về thậm chí bên kia ba mẹ nàng đến bây giờ cũng không biết nàng ở chư thần ai đi chính là hạ anh lần này trở về chỉ sợ sẽ làm cho ba mẹ nàng thất kinh a sáu bất quá thần phong đối nàng ba mẹ không có cảm tình gì dù sao muốn cầm nữ nhi mình làm hôn nhân lợi thế nhân hắn đương nhiên không có khả năng có hào cảm lần này hắn cũng không còn tất muốn đi chung đi chính mình cẩn thận nếu như gặp phải vấn đề gì tùy thời liên hệ ta tần h phong nhẹ vỗ về bả vai của nàng cười nói hài cốt dược đ i ề u cho ngươi cưới trở về đi cảm ơn hạ anh đỏ mặt lại gần giữa chúng ta đừng có khách khí như vậy thần phong cười nói rất nhanh hạ anh liền ở trước mặt hắn đổi lại một bộ màu bạch kim kim loại n h u y n giáp bộ này màu bạch kim kim loại n h u y n giáp chính là nhất kiện cấp độ thần thoại một trang bị là gần nhất thần phong đánh tới đưa cho nàng không không thuộc tính tương đối khá mà nàng dù sao cũng là thông qua thần tháp đệ bốn mươi tầng cho nên cũng thu được một viên thần tính tinh túy có thể chuyển hóa trang bị đi ra bộ này màu bạch kim kim loại n h u giáp mặc vào nàng toàn bộ mạng rượu vóc người đều bị hoàn mỹ bày ra đường cong linh lung nàng đem tóc dài trải lên tới một đôi mắt đẹp thần tình sắp bén dường như trên chiến trường nữ tướng quân bất chi bất giác đi cùng với nàng lâu như vậy thần phong đánh giá hội tử vẫn còn có chút cảm khái mấy ngày nay quan hệ của hai người bọn hắn cũng là càng ngày càng thân thiết mật thậm chí đối với hạ anh mà nói cũng sớm đã không thể rời bỏ thần phong thời gian trôi qua rất nhanh đáng tiếc bây giờ không phải là hòa bình niên đại thần phong một ít đáng tiếc nếu không đây chính là hắn đã từng tha thiết ước mơ sinh sống hạ anh thay quần áo xong phía sau liền cùng tần phong thân mật cáo tử sau đó mới cơi hải cốt dược đ i ể u một đường hướng phương bắc bay đi nhìn thân hình của nàng tiêu thất ở bầu trời đ ê m bên trong tần phong chớt hủy bỏ hình người con dối y ê u nghĩa đối với mình theo sau đó mới một lần nữa lọt dịn hắn trước tiên cần phải đi tới đem cao dai thu hồn con đánh hạ anh bay qua cũng phải nửa giờ tả hữu cho nên coi như bên kia phát sinh chút chuyện gì tần phong cũng hoàn toàn tới kịp nếu như cần hắn đi qua mà nói một cái truyền thống liền đi qua thậm chí hư vô bắn vọt cũng có thể rất tránh mau hiện đến mục đích đương nhiên lấy hạ anh bây giờ chiến lược trên cơ bản không có khả năng có người nào có thể ở trong hiện thực đối nàng tạo thành lý hiếp tần phong cực kỳ yên tâm núi chương 482, khu thứ nhất chiến thần thiên kiếp ngay sau đó tần phong liền đăng nhập du hí đánh cao dai thu hồn q u a n đi giá cao dai thu hồn quan tuy là thuộc tính rất cao nhưng một ngày đánh bại thưởng cho cũng là phổ thông thu hồn quan gấp ba thu hồn bờ uff trực tiếp điệp ra ba tầng toàn thuộc tính trực tiếp sáu mươi điểm đương nhiên cái này toàn thuộc tính đối với tần phong mà nói đã không coi vào đâu có chút ít còn hơn không à. vừa lúc đó huyền hoa hiện thực thiên bắc phương khu thứ nhất long vệ quân nơi dừng chân một cái trang sức coi như hoa lệ trong lầu cát đang có không ít người tụ tập cái tòa này lại sảnh là sau lại xây dựng tu kiến ở khu thứ nhất long vệ quân nơi dừng chân bên ngoài nhưng tương tự nằm ở khu thứ nhất long vệ quân dưới sự bảo vệ tu kiến giả chư thần bên trong cố ly thương cũng chính là trong hiện thực cố gia công tử cố hiểu trắng cố hiểu bạch thân vì hạ anh thân ca ca tự nhiên là một trăm m ư ơ i phải gánh vác chịu nổi cố gia trọng trách mà hắn cũng không có cô phụ tất cả mọi người kỳ vọng hiện tại toàn bộ chư thần huyền hoa du h y khu cố ly thương công hội vui sướng tiểu nhị bút đã trở thành hạch tâm kinh tế thể tuyệt đại bộ phân trang bị sách kỹ năng kẽ nứt thủy tinh các loại giao dịch đều lấy cố ly thương công hội vì bình đại điều này làm cho cố ly thương kiếm được c h ậ bát man doanh tuy nói nội tâm hắn vẫn là rất ước ao tân phong nhưng ngoại trừ tần phong bên ngoài toàn bộ chư thần cơ hồ không có người so với hắn càng kiếm tiền hắn duy nhất dường như khó chịu địa phương ở chỗ thực lực của chính mình không quá mạnh mẽ tuy nói đã chuyển hóa một cái triệu hoán sư kỹ năng đến hiện thực nhưng cùng một ít cường giả so ra vẫn là kém quá xa người này trụ cột tốc độ phản ứng sẽ không nhanh dù cho hiện tại hiện thực thuộc tính đã đạt đến trụ cột gấp hai nhiều nhưng phản ứng của hắn tốc độ vẫn là chỉ cùng tần phong ban đầu không có cường hóa trạng thái không sai biệt lắm đây chính là trụ cột mang tới t r ê n lệ bất quá cố ly thương đều không hề rời đi quá khu thứ nhất nơi rừng chân cho nên cũng không có người nào có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn trụ sở này trong phạm vi thủy t r u n g có người đang giám thị chu vi cho dù là ẩn thân tồn tại cũng không thể len lén lẻn vào đến nơi đây lúc này đang ở cố ly thương bỏ vốn kiến tạo cái tòa này trong lầu các rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ l ầ u hai một người trong đó ngoa thất là cố ly thương cha mẹ cũng là cố gia g i a chủ chỗ ở bọn họ tiến nhập du hí tương đối vãn nếu không phải là cố ly thương ở trong game chống giữ đứng lên sợ rằng toàn bộ cố gia đều đã sụp đổ trở thành gia tộc nhị lưu đều là bình thường chư thần cái này một lớp đối với hiện thực trật tự xã hội chủng kích thật sự là quá lớn lập tức tiến nhập thời đại h tám đã từng t à i phú hầu như lập tức báo hỏng xuống không khoa học ca cố ly thương ở lầu các đại sảnh nhìn lui tới đoàn người hoàn toàn là chăm không hiểu được hắn không biết mình lão cha là thế nào bị đâm theo lý thuyết khu thứ nhất trong phạm vi căn bản không khả năng có thích khách lui tới cho dù có thực lực quá mạnh mẽ thích khách xuất thủ cái k i a cũng không khả năng lưu hắn lại lao cha tính mệnh à. vừa ra tay trực tiếp muốn chết mới đúng không nghĩ ra bất quá hắn thấy được cha hắn trạng thái đích thật là bị thương không nhẹ trạng thái tinh thần cũng thật không tốt cho nên liền thông báo hạ anh trở về một chuyến mà hạ anh cũng đã đáp ứng rồi nói là đã ở trên đường cố ly thương người mặc quần áo thường quan sát đến trong lầu các mọi người những người này đều là nghe tin chạy tới nhìn cha hắn mà nói là nhìn phụ thân hắn trên thực tế phần lớn là nghĩ đến với hắn cố ly thương gần hơn quan hệ không có biện pháp bây giờ cố ra đã không phải là từ trước cố ra cố ly thương lực ảnh hưởng đã xa xa lớn hơn cố ra thế hệ trước trường bối mà hắn triệu h o á n một chỉ nguyên tố chi linh thì lại a n tính bay lơ lửng ở góc nhà quan sát đến chu vi hết t h ể chẳng cảnh cái này nguyên tố chi linh c ắ t đ ổ i thành quan hệ sở hữu phản ẩn cùng trị liệu kỹ năng cho nên cố ly thương trước hết đem cái này kỹ năng chuyển hóa đến rồi hiện thực trải qua nguyên tố chi linh trị liệu sau đó cố ra ra chủ thương thế đã khá ân thiên kiếp đông nhiên cố ly thương nhìn thấy có một đội nhân mã từ ngoài cửa đi đến người cầm đầu chính là hắn hết sức quen thuộc một vị cường giả a i đi thiên kiếp người này là huyền hoa khu thứ nhất long vệ quân trước mắt người mạnh nhất ở chư thần ôm tần bệ tạ phía trước chính là long vệ quân tiếng tăm lừng lây chiến thần hiện tại càng là khủng bố thực lực thậm chí so với khu thứ ba ưu diệp còn mạnh hơn bởi vì người này là huyền hoa du hi khu đệ nhị kỵ sĩ gần với hạ anh tuy là không phải thứ nhất nhưng Thiên kiếp thực lực không thể không nghi kiếp ngờ. lực một à là này ở Ở đời đệ được đặt Đến người cường biết, thiệt cái trước, Tần thì thứ nhất thứ thần tháp trong, thu thủ tên chính chuyển lần Phong huyền bên hắn hạng hoa thứ là kỵ sĩ. đã m ngày xuất hiện người nào nỗ lực xâm nhập khu thứ nhất không phải là bị người này giết chết chính là bị dưới tay người này tiểu đội giết chết hắn tới làm cái gì cố ly thương nhàn nhạc nghĩ sau đó n g h e n liếu thượng khứ chất lên nụ cười thiên kiếp không nghĩ tới ngươi cũng tới xem ta cha thực sự là làm phiền ngươi thiên kiếp ă n mặc một bộ áo che gió màu đen thoạt nhìn tiếp cận ba mươi tuổi hơi có chút d â u mép thoạt nhìn rất có nam nhân vị hắn còn ở sau lưng một cây kim loại trường thương không phải trong trò chơi chuyển hóa đi ra mà là long vệ quân chuyên môn cho hắn tạo ra chứng kiến cố ly thương thiên kiếp đồng dạng cười đây không phải là cha ngươi khiến cho chúng ta tới sao có chuyện gì không cố ly thương sẽ tới cũng không nói thêm cái gì lời nói nhảm hạ giọng dứt khoát hỏi thiên kiếp cũng rất trực tiếp dù sao cũng là long vệ q u â n người hắn trầm nói nghe nói mỗi mỗi ngươi muốn trở về đúng không phụ thân ngươi hy vọng mỗi mỗi ngươi theo chúng ta khương gia thông gia không phải ngươi không phải có lão bà sao cố ly thương trận tròn mắt theo ta đệ thiên tiếp nhìn hắn một cái nói rằng chuyện này không thành cố ly thương lúc này cự tuyệt sắp mặt năm một đều trầm xuống tuyệt đối không thành làm nửa ngày ta lão kêu cha là muốn đem ta mỗi lửa gạt trở về với các ngươi khương gia thông gia không phải như vậy em gái ngươi sợ là sẽ không trở về a thiên kiếp lắc đầu ta đối với chuyện này không có ý kiến gì nếu như em gái ngươi không đồng ý quên đi quên đi không được đ ố n g nhiên một thanh âm từ thiên kiếp phía sau chuyển tới đó là một cái càng thêm trẻ tuổi thanh âm đ ế t ử thiên kiếp thân đệ đệ thiên kiếp tên thật khương thiếu võ đệ đệ hắn tên là khương thiếu huy ở trong lệ mệ vì thiên kiếp đệ nhị lúc này nói chuyện chính là khương thiếu huy đó là một t i ể u tóc tân triều thanh niên nhân, nhân thoạt nhìn hai mươi ba hai mươi bốn tuổi nghe được ca ca nói sau đó lập tức nhảy ra phản đối ca ta là không phải hiểu anh không cơi à. chương 483, quyền lợi công cụ niềm vui ngoài ý muốn 5 ă năm cái này khương thiếu huy nhảy ra khiến cho hắn thân ca ca thiên kiếp đều có chút đau đầu ca khương thiếu huy cợt n h ả nói hiểu anh theo ta vẫn là đồng học ta vẫn luôn theo đuổi nàng kia mà nếu không phải là phía trước bởi vì triệu ra triệu liệt ta căn bản không khả năng bỏ qua của nàng vậy cũng phải nhân ra thích ngươi thiên kiếp ngữ khí rất trịnh trọng ngươi cái này không có nghiêm chỉnh dáng vẻ nhà ai nữ hải sẽ thích ngươi không có chuyện gì đại ca ngươi hiện tại mạnh như vậy chúng ta khương gia cùng cố gia liên hợp lại chẳng phải là cường càng thêm cường khương thiếu huy vẻ mặt không thèm để ý dáng vẻ hắn lần này chính là dựa lưng vào thân ca dù sao thiên kiếp đại biểu khu thứ nhất tối cường vũ lực thậm chí ở toàn bộ huyền hoa mà nói đều là đứng hàng hàng trước cường giả cho nên hắn cảm thấy khương gia cùng cố gia thông gia không có gì vấn đề mà cũng chính là cố ly thương phụ thân làm dự định để cho mình chủ động thụ thương sau đó kêu hạ anh trở về do đó khiến cho hạ anh cùng người ta khương gia thông gia thu được đến từ khương gia ở vũ lực phương diện hiệp trợ cho đến lúc này cố ly thương mới hiểu rõ tất cả hắn nhất thời cũng có chút đau đầu nguyên bản còn có chút khách khí nhưng s ắ c mặt rất nhanh thì biến lạnh xuống liếc nhìn khương thiếu huy ngươi phải biết rằng nàng là người nào ngươi liền căn bản không khả năng đối nàng có ý kiến gì ta khuyên các ngươi hiện tại ly khai thái độ này chuyển biến khiến cho anh em nhà họ khương hai đều biến sắc này sao lại thế này lập tức biến sắc hộ tống mội cũng không phải như thế bảo vệ a khương thiếu huy vẻ mặt m ộ t b ư ớ c nàng là người nào mười một nàng không phải là cố đại ca mượn mội, mội nhìn cố ly thương giàu có tâm h ý nhãn thần khương thiếu huy bỗng nhiên có điểm tâm lý không có chắc lẽ nào bây giờ cố hiểu anh bây giờ còn có cái gì khác thân phận đặc thù thiên kiếp thì là trầm nói đây là ngươi ba ý tứ mặc kệ có được hay không trước hết để cho bọn họ gặp mặt ta không được cố ly thương kiên trì nói rằng các ngươi hiện tại đi liền bằng không sự t ì n h không tốt xong việc được rồi ba ta bên kia ta sẽ chính mình đi làm công tác hắn biết rõ hiện tại nội mội mình cùng tần phong là quan hệ như thế nào cha hắn lần này thật là ở s a n g bậy cái này may mà hạ anh còn chưa có trở lại bằng không cố ly thương đều cảm giác muốn học việc hắn ngược lại không lo lắng hạ anh nhưng một ngày khương gia thật đối với hạ anh có ý kiến gì hắn sợ khương gia xong đ ờ i a bất kể nói thế nào thiên kiếp khương thiếu võ nhân phẩm rất tốt nếu như bởi vì loại chuyện như vậy xảy ra vấn đề đó là huyền hoa đại tổn thất lớn hơn nữa cố ly thương hiện tại để ý nhất cũng không phải khương gia nói thật ra với hắn mà nói quan tâm nhất vẫn là hạ anh cùng trong nhà cha mẹ quan hệ một ngày khiến cho hạ anh biết lão ba dĩ nhiên chính mình trọng thương để cho nàng trở về chỉ là vì để cho nàng cùng khương gia thông t h ra cái kia quan hệ tuyệt đối sẽ trực tiếp băn g bản dù sao hạ anh sẽ rời đi cố gia vốn chính là bởi vì triệu liệt quan hệ hiện tại mặc dù đối phương đổi thành khương gia nhưng chuyện này có cái gì bản chất khác biệt sao cho nên hắn nhớ muốn đem khương ra đánh đ u ổ i sau đó trở về làm lão ba tư tưởng công tác mặc kệ bọn hắn vốn là nghĩ như thế nào cũng không thể khiến cho hạ anh biết mà hắn cũng có chút buồn mực sớm biết không phải giấu g i ế m lao m ộ i thân phận nói thẳng nàng là hạ anh sẽ không nhiều chuyện như vậy hắn một ít đau đầu hắn là rất rõ ràng mội mội mình chính là hạ anh nhưng người khác không biết mặc dù bây giờ tần phong cùng hạ anh ra khỏi cửa đều đã không mang khẩu trang nhưng đệ nhất bọn họ rất ít ra khỏi cửa lệ nhị hiện tại thời đại hắc cắm dưới tin tức truyền lại đặc biệt c h ư ợ m cố ra hiện tại rất nhiều con đường đều nắm giữ ở cố ly thương trong tay cố ly thương cố ý không nói những người khác căn bản cũng sẽ không biết cố hiểu anh chính là hạ anh sự tình lúc đầu hắn là muốn trước lén gật đi các loại chờ có cơ hội cho ba mẹ một kinh hỉ kết quả hiện tại xem ra còn chơi đập thực sự là sắc mặt hắn rất khó nhìn vì sao ba mẹ mình liền luôn làm ra loại này quyết định đây là đem mội mội coi như thương phẩm quyền lợi công cụ đều thời đại này còn chú ý cái gì thông ra hiện tại lúc này thực lực cá nhân mới là tất cả a mà khi cố ly thương muốn như vậy thời điểm đối phương cũng không biết giống như hắn muốn anh em nhà họ khương nào biết đâu rằng hắn suy nghĩ cái gì nhìn hắn thái độ như thế liền lúc đầu tốt nói chuyện thiên k i ế p đều có điểm không vui thiên k i ế p lần này qua đây liền mang theo một cái đệ đệ khương thiếu huy những người khác cũng không còn mang nhưng lập tức chính là một mình hắn cũng đầy đủ chấn t r ư ờ n g tử kẻ hèn một cái cố ly thương căn bản không phải là đối thủ của hắn hắn nhìn từ trên xuống dưới cố ly thương cố h u n h đây chỉ là gặp mặt mà thôi không cần thiết như thế chống cự à. còn là nói ngươi không hy vọng mội mội ngươi nhìn thấy chúng ta hắn nhàn nhạt nói trong giọng nói lộ ra vẻ n g h i hoặc nàng rốt cuộc là thân phận gì để cho ngươi để ý như vậy không có thân phận gì cố ly thương cùng hắn đối chọi gay gắt không nhường chút nào bất quá em gái ta vốn là bởi vì cùng triệu liệt sự tình mà cùng trong nhà quyết liệt nàng thật vất vả bằng lòng trở về một chuyến kết quả lại là bởi vì này c h ù g sự tình ta sợ nàng cùng ba mẹ triệt để quyết liệt lời này thật ra khiến thiên kiếp trầm tư khoảng khắc hoàn toàn chính xác loại chuyện như vậy đối với một nữ hải tử mà nói đúng là có chút quả đáng đi chúng ta đây hôm nào trở lại thiên kiếp gật đầu xoay người lôi kéo khương thiếu huy liền đi điều này làm cho cố ly thương thở phào nhẹ nhõm cái này thiên kiếp rất rõ lý lẽ a xứng đáng ở long vệ trong quân uy vọng cao nhất chiến thần xử sự, sự làm người không có vấn đề gì Ca. Ca. khương thiếu huy cả người đều che mắt hoàn toàn không hiểu làm sao lúc này đi hắn thấy một cái mội tử mà thôi tổng phải lập gia đình hắn khương ra hiện tại còn không đủ cường thế hiện tại khu thứ nhất có bao nhiêu mội tử muốn gả cho hắn nếu không có cái cố ly thương làm ca ca ta còn thực sự không nhìn chúng nàng khương thiếu huy thầm nghĩ lấy lại không lay chuyển được thân ca khí lực trực tiếp bị bắt đi nhìn bọn họ ly khai cố ly thương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng đi lên lầu tìm ba mẹ thương lượng chuyện này muôn ngàn lần không thể khiến cho hạ anh biết cái gì hiểu anh chính là hạ anh lầu các ngọa thất nguyên bản trạng thái tinh thần không tốt lắm c ô gia gia chủ c ô chung sắc mặt đại biến làm c ô ly thương nói với hắn ra khỏi em gái du hỉ hỏi hắn trong nháy mắt mục trừng khẩu đốc hiểu trắng ngươi nói là sự thật c ô gia mâu ăn mặc ung dung hoa quý ở một bên cũng là mở to hai mắt thông s u ố t đứng lên đương nhiên là thực sự ta lừa các ngươi làm cái gì c ô ly thương sầm mặt lại nhìn một chút phụ mâu nói ta thật không nghĩ tới các ngươi c ư nhiên dùng phương thức này đem nàng lừa gạt trở về hơn nữa còn là muốn đem nàng tác hợp trò khương gia lão nhị xem ra ta không phải nói với các ngươi của nàng du hỉ hỏi các ngươi là sẽ không thay đổi chủ ý ta không biết các ngươi là nghĩ như thế nào thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không trở thành trong mắt các ngươi quyền lợi công cụ cố ly thương thái độ rất rõ ràng mà cố chung cùng cố ra m â u ở lúc đầu sau khi khiếp sợ rất nhanh thì mặt lộ vẻ vui mừng bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới a nữ nhi của bọn bọ lại chính là chư thần đệ nhất kỵ sĩ hạ anh cái k i a so với thiên kiếp còn cường hãn hơn chư thần nhân vật phong vân lúc đầu các nàng chỉ là muốn khiến cho nữ nhi thông ra khương t h ra sau đó mượn khương ra đại thiếu cũng chính là thiên kiếp võ lực của giá trị tới tiến hành cường cường liên hợp kết quả không nghĩ tới nữ nhi mình dĩ nhiên đã so với thiên kiếp đều mạnh cái này thật là niềm vui ngoài ý muốn sẽ không sẽ không chúng ta thực sự là lao hồ đồ cố trung lập tức từ trên giường đứng lên nói nếu nói như vậy chúng ta sẽ không lại bức bách nàng làm nàng chuyện không muốn làm 140. hắn đều sướng đến phát dồ rồi, rồi. nhà mình nữ nhi dĩ nhiên là hạ anh nói như vậy nhà mình nữ nhi cùng xếp hạng thứ nhất tên thích khách kia chẳng phải là quan hệ tốt vậy mình cố ra chẳng phải là thành đệ nhất thế giới gia tộc cái này còn dùng quản cái gì khương g i a a nhưng cố ly thương nhìn thái độ của hắn cũng là lạnh nhạt nói rằng ta không đem nạn chịt nói ra các ngươi sẽ không hồi tâm chuyển ý a các ngươi cũng đừng hiểu lầm ta chỉ phải không hy vọng mội mội ta đối với các ngươi triệt để thất vọng mà thôi tránh cho các ngươi trong lúc đó triệt để quyết liệt mặt mũi người nào rất khó coi đối với dạng này ba mẹ cố ly thương cũng rất tức giận nhưng có thể làm sao đâu hắn suy tính coi như chu toàn trong nhà có thể không xích m í c còn không xích m í c tốt ngược lại về sau hạ anh đều là cùng tần phong cùng một chỗ sinh hoạt cùng ba mẹ không có gặp gỡ quá nhiều đáng tiếc hắn coi sót một điểm cũng không lâu lắm một gã người xuyên bạch kim sắc kim loại nhuyễn giáp mạng rượu thân ảnh xuất hiện ở lầu các bên ngoài cửa chính chính là hạ anh nàng thân sắc một ít phức tạp nhìn phía trước lầu các đã biết là có bao lâu không có đã trở lại tuy là còn chưa tới nửa năm thế nhưng lại cảm giác qua một thế kỷ giống nhau dài dằng dặc đông nhiên một thanh niên thân ảnh từ bên cạnh đùi hoa phía sau xuất hiện hiểu anh ngươi cuối cùng cũng đã trở về còn nhớ ta không ta là khương thiếu huy a khương gia hai thiếu ở chỗ này chờ một chút rốt cục đến khi hạ anh xuất hiện mà hạ anh lạnh như băng nhìn hắn một cái nàng mới vừa sớm cũng cảm giác được có người giấu ở một bên không nghĩ tới là một t r ư ớ c kia đồng học sáu chương bốn trăm tám mươi bốn giỏi hơn mọi người một năm khương thiếu huy hạ anh đương nhiên là có ấn tượng dù sao hắn hiện tại hiện thực trí lực đã rất cao trí nhớ tăng cường đến rồi người bình thường gấp mấy chục lần huống người này vẫn là đại học đ ồ n g học không có khả năng một chút ấn tượng cũng không có người ở đây làm cái gì hạ anh lạnh như băng hỏi một câu khương thiếu huy cười ha ha một tiếng chờ ngươi a hắn hiện tại có thể sướng đến phát rộ rồi, rồi đại ca hắn thiên kiếp muốn dẫn đi hắn kết quả hắn nửa đường liền chạy nói muốn đi cùng bằng hưu h n bữa khuya trên thực tế là về tới cố ra lầu các bên ngoài hắn liền chuyên môn đang chờ hạ anh trở về kết quả hiện tại chờ đến hắn hiện tại ánh mắt đều nhìn thẳng thời gian dài như vậy tìm không thấy nữ thần vẫn là nữ thần thậm chí so với trong trí nhớ xinh đẹp hơn bất quá vì sao nữ thần ăn mặc kỳ kỳ quái quái kim loại nhuận giáp một điểm đẹp mắt đều nhìn không thấy a khương thiếu huy có chút buồn b ự c ngươi lợi ta hạ anh nhìn ánh mắt của hắn nhất thời nhữ nhữ mày ba n g ư ờ i kiến nghị chúng ta nhiều hiểu rõ một chút làm quen một chút về sau chúng ta chính là người một nhà khương thiếu huy ha hả cười nói rằng hiểu anh ngươi nên biết ca ca của ta là ai a khương thiếu võ du hỉ hỏi thiên kiếp thế nào lợi hại không hạ anh t o mày lúc này liền hiểu cái này khương thiếu huy nói vài thứ kia cái này chẳng lẽ lại là ba mẹ mình ăn bài lúc này một thân ảnh từ trong lầu cắt chạy ra chính là cố ly thương hắn tuy là thao tác không quá đi nhưng vẫn là muốn vượt lên trước trong lầu cắt những cái này trung niên đồng lứa rất nhiều cho nên đã nhận ra hạ anh đến lúc đầu hắn nhớ nên tiếp m ộ i m ộ i mình kết quả đi ra liền thấy khương thiếu huy đang cùng hạ anh nói điều này làm cho sắc mặt hắn nhất thời đại biến thật vất vả mới cùng ba mẹ nói xong kết quả cái này khương thiếu huy tại sao lại ở chỗ này đây là đang tìm đường chết ta em đi xéo ngay cho ta cố ly thương xông lên chính là một dị ổ trực tiếp đem khương thiếu huy cả người đá bay đi ra ngoài ở lối đi bộ trợt ra xa hơn mười thước chớ nhìn hắn là một triệu hoàng sư hắn hiện thực lực lượng cùng thể chất không thể so với n g ư ờ i người bình thường yếu còn như cái này khương thiếu huy cả một cái t i ể u sắc quá độ yếu kê tuy là du hí nội chiến lực còn có thể nhưng hắn thao tác thực sự quá vụn thần tháp thành tích dối tinh dối mù điều này sẽ đưa đến liền công nhận tương đối thái kê cố ly thương đều có thể tùy tiện khi dễ cái này khương gia nhị thiếu ngoa tào khương gia nhị thiếu mắng to một tiếng cả người đau đều kêu không được hạ anh ở một bên lạnh lùng nhìn một màn này ba mẹ để cho ta trở về chính là để cho ta cùng khương gia thông gia nàng hỏi một câu nghe được nàng hỏi như vậy cố ly thương chỉ có thể cười khổ xem ra mọi mọi mình gì đều biết ta cái này hắn biết rõ hạ anh cùng phụ mẫu là muốn triệt để quyết liệt về sau hạ anh sợ rằng không quá có thể rồi trở về xem bọn hắn hạ anh tính cách vốn là cương liệt tiếp theo nàng biết làm như thế nào cơ h ộ i là rõ ràng đều trở về tốt xấu thấy bọn họ một mặt cố ly thương dò xét tính hỏi một câu quên đi ta đi hạ anh căn bản không muốn cùng phụ mẫu gặp mặt lúc đầu nàng còn có chút lo lắng phụ thân thương thế kết quả thương thế này là giả vờ lại chính là vì lừa nàng trở về cùng khương r a thông ra quả thực để cho nàng không nói thực sự không cứu không phải nàng không phải hiếu thuận thật sự là nàng nhìn thấy bọn họ liền tức lên không bằng không thấy được chưa cố ly thương thở dài nói hắn vốn còn muốn nói nếu là có phiền thoái gì tìm hắn nhưng nghĩ lại hạ anh cùng tần phong cùng một chỗ có thể gặp được đến phiền thoái gì coi như gặp phải phiền thoái đó cũng không phải là hắn cố ly thương có thể giải quyết ta các ngươi chớ chớ a t khương thiếu huy ngã vào bên đường đau không ngừng n g ư ợ c lại hút lương khí nhưng vẫn là lớn tiếng hô hô lên c h ờ ức chờ ta ca tới báo thù cho ta thoại âm rơi xuống một cái cầm trong tay kim loại trường thương khôi ngô thân hình đ ỗ n g nhiên từ đằng xa chạy vội qua đây thân hình ở lối đi bộ trúng kích rõ ràng chỉ là một người lại giống như một chiếc tạc cờ khương gia đại thiếu thiên kiếp mới vừa cố ly thương g i ớ i tình thế cấp bách một d ì ổ đá bay khương thiếu huy không có suy nghĩ nhiều như vậy kết quả hiện tại khương thiếu huy bị đánh anh thiên kiếp đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ cái này cô thiếu cũng quá nóng này a lại đem khương gia nhị thiếu đá bay cái này có trò hay để nhìn đó chính là cố gia nữ nhi cố hiểu anh lại làm sao ăn mặc khôi r i ắ t đâu cái này bất luân bất loại lầu các cửa đ ạ i sảnh đã có không ít khách nhân hướng phía ngoài cửa chỉ trỏ cực kỳ hiển nhiên đã biết chuyện gì xảy ra thiên kiếp tới cũng không thiếu người cảm nhận được cách đó không xa chạy như điên tới khí thế liền t r u n g quanh mặt đất đều chuyển đến từng đợt sóng rung động đó chính là khu thứ nhất chiến thần huyền hoa đệ nhị kỵ sĩ thiên、kiếp. khu thứ nhất tối cường chiến thần mặc dù là cố ly thương cũng căn bản không phải thiên kiếp đối thủ a cái này cố gia phải gặp thai hương đánh khương gia nhị thiếu hắn có tiền nữa cũng phải xui xẻo không ít người đều có chút hối hận ngày hôm nay tại sao lại muốn tới cố gia lầu c á t cái này khiến cố gia đắc tội khương gia vì vậy liền mang bọn họ cũng đắc tội khương gia lúc đầu bọn họ đạt được tin đồn cố gia cùng khương gia gần đám hỏi kết quả không nghĩ tới vậy mà lại phát triển trở thành như vậy làm thiên kiếp từ đằng xa xông lại hạ anh đương nhiên đem trong lầu các tất cả mọi người xì xào bàn tán tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở không khỏi cảm thấy một ít thật đáng buồn nàng cùng tân phong cùng một chỗ quá lâu lâu đến không có tự mình thể nghiệm đến cái này thời đại hắc á m cho xã hội mang tới biến hóa nàng là thật không nghĩ tới những thứ này đã từng cái gọi là thượng tầng xã hội tinh anh môn trong đầu dĩ nhiên vẫn vẫn là những thứ này tính kế tới tính kế đi đồ đạc lúc này nàng rốt cục sâu đậm ý thức được chính mình còn có tân phong dường như đã triệt để giỏi hơn cái này trên xã hội k h e n chốt không phải thực lực mà ở với nhãn giới đang ở mọi người đều xì xào bàn tán cảm thấy c ô ra lần này cần gặp họa thời điểm thiên kiếp cầm kim loại trường thương bán vọt qua đây mùi thương nhắm thẳng vào cố ly thương bởi vì hắn biết là cố ly thương đả thương đệ đệ của hắn nguyên tố chi linh cố ly thương còn triệu hồi ra nguyên tố chi linh còn muốn cắt đ ổ i thành băng nguyên tố cho mình một bộ băng xương hộ giáp kết quả hắn nguyên tố chi linh còn chương ngưng tụ thành hình mọi người liền thấy hạ anh đ ố n g nhiên biên độ nhỏ đưa lên một chút chân dài nhìn như rất chậm kỳ thực rất nhanh một cước đạp lên mặt đất một hòn đá nhỏ từ nàng dưới bàn chân bay ra lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai đánh trúng thiên kiếp cái k i ế t khí thế như h ồ n g ven đường như như sao rơi sông đâm tới thiên kiếp cả người vọt tới t r ư ớ c xu thế đột nhiên d ừ n g sau đó bị đánh bay giống nhau phủ không lên trên đời này đột nhiên nhất d ừ n g ngay đều cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a hơn nữa thiên kiếp lại bị đánh bay phủ không mọi người ở rồi sao tốt giờ k h ắ c này kinh ngạc đến ngây người giữa sân chỉ có một cố ly thương động thái thị lực hơi chút mạnh một chút thấy rõ ràng ở dưới ánh trăng một hòn đá nhỏ bị hạ anh tùy ý bước ra liền đem thiên kiếp đánh phủ không đứng lên ngay sau đó hạ anh lại nhẹ nhàng nâng chân đặt bay một khắc hòn đá nhỏ cái này hòn đá nhỏ trực tiếp đánh vào thiên kiếp trong tay kim loại t r ư ờ n g thương bên trên ông nong kim loại trường thương bay giữa không trung bay tầm vài vòng cuối cùng rơi vào hạ anh trên tay ta là hạ anh về sau chớ trọc cố ra hạ anh nhàn nhạt một câu nói nhóm trường thương trong tay nhanh đâm mà ra đúng là mang theo một hồi lôi đỉnh quan mang toàn bộ thân hình giống như một đạo thiểm điện sau một khắc thiên kiếp kim loại trường thương đã xuyên thấu chính hắn một đôi bắp đùi t r u n g điệp đóng vào si mang lối đi bộ a thiên kiếp cắn răng đau kêu thành tiến g tới nhưng hai chân chuyển tới thống khổ hoàn toàn kém hơn hắn nội tâm chấn động thì ra nàng chính là hạ anh nàng đã vậy còn quá mạnh mẽ ở trước mặt nàng chính mình cũng không phải là địch chương bốn trăm tám mươi lăm Độ đột đều đã đại thuộc thân mật đột phá. Hóa toàn thuộc tính. Hai năm. Toàn trường tĩnh, bất kỳ người nào phát thanh. Bất luận là Thiếu Huy, vẫn là cố ly thương, lúc này đều trận mắt to thiên thể tin. phá. Chuyển hóa Hai không Khương Huy, nhìn hai chân Khó âm năm. yên người nào luận vẫn này xuyên Trên còn kiếp. quá có cố lúc có lệch ly vậy ra sao. là là kỳ bị sỏ ở toàn bộ khu thứ nhất như mặt trời ban t r ư a chiến thần thiên kiếp lại bị một nữ nhân trong n g á y mắt đánh bại còn bị chính hắn kim loại trường thương quán xuyên hai chân đóng vào lối đi bộ hiện tại có không ít người chuyển hóa trị liệu kỹ năng đi ra hắn thương thế này ngược lại sẽ không có trở ngại hạ anh xuất thủ cũng là có phân tức người như thế hơi chút cho một giáo huấn khiến người ta khắc sâu ấn tượng là được rồi thật muốn đem thiên kiếp giết đó là đối với toàn bộ huyền hoa tổn thất húng chi cái này thiên kiếp cũng không còn làm chuyện sai muốn trách cũng chỉ có thể trách đệ đệ hắn khương thiếu huy mà lúc này khương thiếu huy hoàn toàn đã triệt để trận tròn mắt nàng là hạ anh nàng là hạ anh trong đầu của hắn cũng chỉ còn lại có bốn chữ này ở nhiều lần quanh quẩn cái này thật đơn giản bốn chữ hầu như cho hắn tạo thành nào chấn động giống nhau khiến cho hắn thật lâu đều không thể bình tĩnh trở lại liền bị đá bay chảy ra thống khổ đều có chút không cảm giác được hạ anh đó là bực nào truyền kỳ một cái chữ nít vốn cho là nữ nhân kia khoảng cách với mình rất xa kết quả nàng lại chính là cố ly thương n g u ộ n muội mất tích rất lâu cố hiểu hai trăm năm mươi anh đạo Ca, ta đi trước hạ anh những người đối với cố ly thương nói câu trong nhà khổ cực ngươi không có việc gì ngươi qua được tốt là được cố ly thương mất hồn mất vía trả lời một câu nguyên bản hắn cho rằng thiên kiếp đã là cái trò chơi này trần nhà ngoại trừ tần phong bên ngoài những người khác có mạnh đến đâu cũng so với thiên kiếp không mạnh hơn bao nhiêu à. kết quả không nghĩ tới mội mội mình dĩ nhiên có có thể nghiền ép thiên kiếp ngay sau đó hai cốt d ự c điệu từ trong trời đ ê m rơi xuống hạ anh nhẹ nhàng nhảy đến đại điệu trên lưng bay lên bầu trời đêm rất nhanh thì từ trước mặt mọi người tiêu thất cố ra các cửa lầu mọi người từng cái đều câm như hến mới vừa bọn họ còn tưởng rằng cố g i a phải xui xẻo kết quả cố gia nữ nhi lại chính là trong truyền thuyết hạ anh còn nhất chiêu kích phá khu thứ nhất chiến thần thiên kiếp mà bọn họ lại ngay cả hạ anh động tác đều không thấy rõ chư thần cải biến thế giới hắc cám hàng lâm toàn bộ lam tinh đã hoàn toàn không phải bọn họ trong trí nhớ cái kia lam tinh bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng mà hạ anh như vậy người mở đường lại đã đạt đến bọn họ liên tưởng tượng đều không thể tưởng tượng tầng thứ vừa xa khỏi bọn họ vô số đẳng cấp l ầ u các phòng ngủ trên lầu động tính bên ngoài tự nhiên cũng hấp dẫn cô chung củng cố ra mẫu chú ý bọn họ nhìn thấy hạ anh thời điểm tự nhiên là mừng rỡ nhưng hoàn toàn không nghĩ tới hạ anh trở về lúc này đây căn bản là không có xem bọn hắn liếc mắt liền đi chứng kiến anh em nhà họ khương thời điểm bọn họ liền biết chuyện gì xảy ra nhất thời mặt s á m như cho tàn xem ra lúc này đây bọn họ cùng nữ nhi quan hệ thực sự quyết liệt lúc đầu nếu như bọn họ không biết nữ nhi du thì còn chưa tính sợ là cũng sẽ không có quá cảm thấy, thấy. bằng không bọn họ đã sớm hồi tâm chuyển ý khiến cho hạ anh đã trở về nhưng bọn hắn bây giờ đã biết nữ nhi ở trong nghệ mễ lúc này mới biết sản sinh một loại tổn thất rất lớn cảm giác đây chính là trong truyền thuyết hạ anh à. lúc này bọn họ sinh ra hối hận nhưng bây giờ hối hận thì có ích lợi gì h ú ố n g chi bọn họ cũng không phải thật tâm hối hận hạ anh sau khi rời khỏi nàng hơi xúc động đối với phụ mẫu nàng cũng không phải là không muốn đi hiếu thuận thật sự là bọn họ quá phận hiện tại chỉ có thể như vậy lười thấy bọn họ kk sẽ chiếu cố tốt bọn họ hiện thực thuộc tính để thăng có thể để thăng p h ọ mệnh về sau quên đi trước không muốn lấy phía sau hạ anh vẫn còn có chút khổ sở nàng cưới hải cốt d ự điểu tiếp tục dọc theo đường tới hướng khu thứ ba bay trở về mà lần này trở về để cho nàng càng thêm kiên định phải trở nên mạnh hơn quyết tâm thế giới này đã không còn là từ trước thế giới mà ở khu thứ ba b ạ c h thần phong đang ở trong đêm hắn cũng không biết hạ anh bên kia chuyện gì xảy ra ngược lại hắn tin tưởng hạ anh đều có thể giải quyết có chuyện gì hạ anh trở về cũng sẽ nói cho hắn biết cho nên hắn an tâm đang đánh cao dài thu hồn quan không thể không nói lần này ba hợp một thu hồn quan quả thực rất mạnh suất đao tốc độ cực nhanh một giây mấy trăm đao tốc độ di động cực nhanh đã vượt qua vận tốc cấm thanh đáng tiếc gặp được đã kích hoạt rồi cấp độ thần thoại huyết thống tần phong ngươi tốc độ di chuyển mau nữa thì như thế nào dạ sát quốc gia đêm đen nhánh sát chi hải trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn một ngàn cây số phạm vi cái kêu cao giai thu hồn quan tốc độ mau nữa đều không thể tránh rơi đêm này sát đất nước mỗi giây phạm vi thương tổn mà thân phong mười cái thần tù thạch trụ từ chung quanh hiện lên lấy đen nhánh xiềng xích cùng tự thân tương liên mười tỷ lần giảm tổn thương hiệu quả hắn liền mở ra dạng sát quốc gia duy trì mười cái thần tù thạch trụ bình tĩnh đứng ở nước sơn hắc hải mặt trung ương vẫn không n ú c đ í c h cái kêu cao giai thu hồn quan hướng phía hắn phát động một đoạn thời gian thế tiến công sau đó trực tiếp ở dạng sát đất nước nước biển bên trong bị phạm vi thương tổn giết chết chúc mừng ngài d ế t ngược cao dai thu hồn quan ngài thu được một trăm linh hai điểm toàn thuộc tính cũng lại đạt được vĩnh c ử u bờ uff thu hồn ba tầng thu hồn một ư ơ i tầng khi ngài d ế t ngược thu hồn quan thủ s á t b ấ t lúc lấy được toàn thuộc tính thưởng cho để thăng một trăm linh thu hồn bờ uff rốt cục đạt tới một ư ơ i tầng thần phong lần này có thể nói là ung dung thêm khoai trá tuy là bởi vì hắn hiện thực thể chất không thấp đưa tới cái kia cao dai thu hồn quan lượng máu giảm tổn thương đều cao biến thái nhưng người nào khiến cho hắn có cấp độ thần thoại huyết thống đâu Cái trên h hồn kích u quan công ơ i ở t r người h ắ n liền c ư ỡ n g chế t h ư ơ n giá tổn đều không thể tạo thành. Sợ là không giờ không đều không, Đây cũng không phải là Sợ l cao dai thu hồn quan quá yếu trên thực tế giá cao dai thu hồn quan phóng tới bên ngoài thậm chí có thể đem toàn bộ làm tinh hết thể người chơi đều tàn sát một lần không có bất kỳ người nào có thể phản kháng cho dù là hạ anh các nàng đều không chống đỡ nổi cao dai thu hồn quan một đ a o nhưng tần phong chiến lực thật sự là quá kinh khủng mà đang khi hắn giết chết cao dai thu hồn quan đồng thời liên tiếp gợi ý của hệ thống truyền tới hạ anh m g ộ i tử nhớ ngươi ngươi cùng hạ anh m g ộ i tử độ thân mật tăng trưởng không không ba phần trăm ngài cùng m g ộ i tử tổng độ thân mật đạt tới một triệu ức mười lăm con số độ thân mật đẳng cấp mười lăm cấp ngài giải tỏa sát thần hình thức ngài giải tỏa mới công năng tiêu hao độ thân mật ấn tỷ lệ đề t h ă n g tự thân toàn thuộc tính thần phong nhìn một cái nhất thời hai mắt tỏa sáng tiêu hao độ thân mật đề thăng toàn thuộc tính cái này công năng có điểm khủng bố a chương bốn trăm tám mươi sáu sát thần hình thức tứ c ô v u a thân chính là chết ba năm trải qua gần nhất khoảng thời gian này độ thân mật tự nhiên tăng trưởng thần phong cùng mội t ử tổng độ thân mật rốt cục đạt tới mười lăm con số giải tỏa đến rồi mười lăm cấp phía trước cũng biết sát thần hình thức giải tỏa đồng thời còn giải tỏa mới công năng tiêu hao độ thân mật vĩnh cửu đề thăng tự thân toàn thuộc tính thần phong liếc nhìn nói rõ mỗi tiêu hao một trăm ước độ thân mật vĩnh cửu đề thăng tự thân một điểm toàn thuộc tính ta hiện tại tổng cộng có một triệu ước độ thân mật chẳng lẽ có thể đề thăng một vạn điểm toàn bộ thuộc tính thần phong hít vào một hơi phải biết rằng hiện tại hắn trong trò chơi tứ đại thuộc tính cơ sở cũng mới hơn ba nghìn không đến bốn n g h n điểm cái này độ thân mật tiêu hao hết lập tức là có thể để thăng một vạn điểm điều này thật khủng bố a thần phong nhịn không được nghĩ t h ầ m dựa theo tình huống hiện tại đến xem hắn mỗi ngày tự nhiên tăng trưởng tổng độ thân mật đều đạt tới năm phần trăm tương đương với năm vạn ước độ thân mật tả hữu tương đương với tổn tiền lợi tức dựa theo tình huống này mỗi ngày tiêu hao năm vạn ước độ thân mật dùng để thăng tự thân toàn thuộc tính lời nói đó chính là năm trăm điểm vô địch thần phong tim đập đều có chút gia tốc năm trăm điểm toàn thuộc tính đây chỉ là chính mình ă n độ thân mật lợi tức có thể đạt tới phải biết rằng dù cho hắn ở toàn bộ phạm quốc du hi khu c h ă n heo chứ cứ chọn mười lăm thành phố cao cập bột tài nguyên thủ sát bình quân mỗi ngày cũng mới một trăm hai trăm điểm toàn thuộc tính tăng lên đây là ở có thu hồn b u f f phía sơ để thăng có thể tưởng tượng được thần phong cái này độ thân mật chuyển hóa toàn thuộc tính công năng là cỡ nào cường đại cái này độ thân mật chuyển hóa thuộc tính Chẳng những có thể chuyển hóa thành du hy thuộc tính, còn có thể chuyển thực thuộc cần chuyển thực thuộc cũng cần coi, cái càng có những thể hóa thành hy tính, thể hóa thành hiện thực thuộc tính. Bất quá không cần thiết chuyển hóa thành hiện tính. Phong không thêm Tần nào Bất biết du quá đều lời. vô luận chuyển hóa thành du hy thuộc tính vẫn là hiện thực thuộc tính hai người chuyển hóa tỷ lệ đều là giống nhau một trăm ước chuyển hóa thành một điểm mà chỉ cần có một viên thần tính nguyên thạch một điểm du hy thuộc tính thì tương đương với một điểm hiện thực thuộc tính theo hậu kỳ tần phong lấy được thần tính đạo cụ càng ngày càng nhiều mỗi điểm du hy thuộc tính sẽ đối ứng càng ngày càng nhiều hiện thực thuộc tính cho nên chỉ cần không phải gặp phải cái gì tình huống đặc biệt tần phong muốn trổ mã nói nhất định là chuyển hóa thành du hí thuộc tính bất quá bây giờ còn chưa cần phải chuyển hóa thuộc tính bởi độ thân mật tự nhiên tăng trưởng là ấn tỷ lệ tăng trưởng cho nên ta tổng độ thân mật càng cao mỗi ngày tự nhiên tăng trưởng cũng càng nhiều chỉ cần ta cuối cùng độ thân mật tăng gấp bội nữa ta mỗi ngày lấy lời đều tương đương với một nghìn điểm toàn thuộc tính tăng gấp bội nữa đó chính là hai nghìn điểm toàn thuộc tính không hề nghi ngờ thần phong ngụy thiên chư thần đến hậu kỳ trọng yếu nhất vẫn là ở chỗ thuộc tính mà bây giờ cái này công năng trực tiếp đem nhất căn bản đồ đạc ban cho tần phong hiện tại tổng độ thân mật đạt tới một triệu ức mỗi lần chuyển hóa thần tính đạo cụ phía trước có thể đem vượt qua bộ phận đều chuyển hóa thành trong trò chơi toàn thuộc tính còn như đại phúc độ độ thân mật tăng trưởng là hơn đưa t i ệ n trang bị các loại hoặc là các loại chờ nhìn có hay không đột phát nhiệm vụ cơ hội thần phong nghĩ sau đó hắn mới đưa lực chú ý một lần nữa thả lại đến rồi mới giải tỏa sát thần hình thức mặt trên sát thần hình thức độc lang kiểu mẫu tiến giai bản làm trong đội ngũ chỉ có tự thân một người lúc có thể sử dụng tiến nhập tuyệt đối ẩn thân trạng thái đối với tứ c ô v ô thân mục tiêu phát động đánh lén thì đối với hắn tạo thành 99% lớn nhất hp tuyệt đối thương tổn cũng tuyệt đối mê mọi mục tiêu năm giây chú đối với đồng nhất mục tiêu chỉ có thể sử dụng một lần chú tuyệt đối thời gian cột 24 giờ đồng hồ đây chính là sát thần hình thức thần phong liếc nhìn liền hai mắt tỏa sáng trực tiếp đối với mục tiêu tạo thành lớn nhất hp c h tuyệt đối thương tổn cũng tuyệt đối mê m ỗ i mục tiêu năm giây đây chính là trung cực một mình đấu thủ đoạn a cái gọi là tứ cố vô thân mục tiêu ý tứ chính là mục tiêu chu vi không thể có đồng đội không hề nghi ngờ đây là dùng để đ á n h bút hoặc là một mình đấu dùng có đôi khi bột chu vi có một ít khác tiểu quái cũng phải trước tiên đem tiểu quái tất cả đều dọn dẹp sạch mới có thể đối v ớ i bột dùng mở ra sắt thần hình thức chỉ cần mục tiêu chu vi không có đồng đội hoặc là mục tỉ hệ ủ bột chu vi không có tiểu quái như vậy tần phong một cái sắt thần hình thức đột phá một đao liền có thể giết chết mục tiêu 99% lượng máu đồng thời mê mội đối phương năm giây tuyệt đối thương tổn tuyệt đối mê mội đây chính là tối cường áp chế không có bất kỳ áp chế đẳng cấp có thể phá giải nói cách khác tần phong chỉ cần lấy sát thần hình thức xuất thủ chỉ cần mục tiêu là tứ cố vô thân là hắn có thể trực tiếp mê mội cũng đánh bại 99% lượng máu tần phong đời trước cũng chỉ là nghe nói qua hoàn toàn chưa thấy qua có ai thực sự ủng có loại này kỹ năng ba không? không nghĩ tới lời này trước từ chính mình hệ thống bên trong gặp được cái này kỹ năng có ích lợi gì cũng không cần giải thích thêm chỉ nhìn liếc mắt giới thiệu hiểu đều hiểu đặc biệt ở chủ thần c h i chiến ở giữa vô luận mặt đối với bất kỳ người nào đều sẽ bị tam hiệu sát khuyết điểm duy nhất chính là hai mươi bốn giờ tuyệt đối thời gian cột đau đây tuyệt đối thời gian cột đau có thể sánh bằng cố định thời gian cột đau càng đáng sợ hơn đây là vô luận loại phương thức nào đều không thể rút ngắn bên ngoài thời gian cột đau nói cách khác mỗi ngày nhất định chỉ có thể sử dụng một lần đương nhiên cấp bậc này đòn sát thủ lợi hại thần phong cũng không khả năng lấy ra mỗi ngày dùng các loại chờ tiến công chiếm đóng cái gì cường đ ù y bột thời điểm mới phải dùng tới thi triển ra giải quyết đã như vậy trước soát một chút các nàng độ thân mật súng bái điểm số thuận tiện đem rổ kẹ huyết thống thăng cấp thần phong liếc nhìn rổ kẹ huyết thống bảng cái này huyết thống bây giờ là hoàng giả cấp huyết thống đã lên tới mãn cấp m ộ ư ơ i cấp muốn tiến giai thành đế giả cấp huyết thống còn kém săn bắn bốn con hoàng giả cấp huyết thống q u á điều kiện ngay sau đó thần phong về tới á nguyên thành sau đó truy phong tàn ảnh ứ n g tụ hướng phía chu vi phát động minh n h à chi đồng bắt đầu tìm cùng lúc đó hạ anh cũng đang từ phương bắc cưới hải cốt d ự ợ c điệu bày trở về ta đang trên đường trở về m ộ i tử thanh n ấ m nghe có điểm thất lạc làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì tần phong có chút ngoại ý muốn hỏi vì vậy hạ anh liền đem khu thứ nhất cố ra lầu các bên ngoài chuyện đã xảy ra đều nói với hắn một lần làm tần phong biết được ba mẹ nàng rốt cuộc lại là để cho nàng trở về thông gia hơn nữa còn là dùng trọng thương lừa nàng trở về sau đó lập tức cũng có chút hết trôi nói rồi cái này phụ mẫu cũng quá kỳ lạ rồi a ân vận khí không tệ nhanh như vậy tìm được cái hoàng giả cấp huyết t h ô n g khoái sau một lát tần phong đông nhiên đã tìm được một cái mục tiêu chính là một chỉ kiếm hình hoàng giả cấp huyết t h ô n g khoái căn cứ thôi chắc đây cũng là một chỉ kiếm khách hạn định huyết t h ô n g khoái vừa v ẫ n có bản mũi kiếm hộ thể sách kỹ năng cũng tốt đi tìm nữ nhân kia soát điểm độ thân mật cùng sùng bái điểm số a tần phong nhớ lại người kia nhịt lâm nhất dư m ộ i tử không khỏi khỏe miệng vi kiểu mười chương 487, không bỏ được đuổi soát độ thân mật không hề nghi ngờ hiện tại tần phong kết thân mật độ truy cầu so với trước đây muốn tích cực rất nhiều phía trước độ thân mật cao tới đâu chuyển hóa thành chiến lực cũng tương đối hữu hạn hơn nữa không phải như vậy trực quan nhưng là bây giờ chỉ cần có độ thân mật là có thể chuyển hóa thành toàn thuộc tính tuy nói chuyển hóa tỷ lệ không thấp nhưng tần phong hiện tại thu hoạch độ thân mật cũng càng đơn giản hơn tần phong từ thương khố lấy ra mũi kiếm hộ thể bản này mười bốn tinh kỹ có thể thư đó là một tam trọng chín mươi chín phần trăm giảm tổn thương mũi kiếm bình c h g mặc dù có khả năng bị đánh nát thế nhưng ở lâm nhất dư bình thường biết tiếp xúc được tầng thứ cái này giảm tổn thương đã đầy đủ dùng dù sao cũng là áp chế ba phòng ngự kỹ năng thậm chí có thể vỏ cái này giảm tổn thương ngạnh cương hoàng giả cập bốt đương nhiên đối với tần phong mà nói cái này kỹ năng thư đưa đi cũng chính là mấy trăm tỷ độ thân mật nhập c ư ớ n g đổi đứng lên cũng có vài chục điểm toàn thuộc tính đâu tới á nguyên thành mang ngươi đảng một lẻ 97. tần phong suy nghĩ một chút liền cho lâm nhất dư phát cái trò chuyện riêng đi qua ba phút trước lâm nhất dư đang ở mang theo thiểm điện đại hiệp còn có hai gã khác quốc phong anh hùng công hội cao thủ ở tiến công chiếm đóng một tòa vương giả cấp kẽ nước thủy tinh đã tới kết thúc rồi lâm nhất dư thao tác vẫn là như vậy mạnh mẽ một thân trang bị thoạt nhìn tiêu sái không gì sánh được trường kiếm trong tay vẽ ra từng đạo á n h kiếm màu đỏ ngỏm rơi vào vương giả cập bột trên người của nàng thao tác thanh thạo đều đã hiện tại cái giai đoạn này đối với vương giả cấp bốt nàng hoàn toàn có thể một mình đấu t h i ể m điện đại hiệp cũng không kém cái này thanh thuần ngội t ử ở một bên không ngừng phóng thích kỹ năng chủ yếu vẫn là cho lâm nhất dư b ở uff trạng thái khiến cho lâm nhất dư chiến lược so với bình thường mạnh hơn gấp mấy lần từ lần trước bị siêu giới hạ bốt cắt chém tông sư thương tổn đến sau đó t h i ể m điện đại hiệp đối với tần phong càng thêm sùng bái ai gần nhất dường như đều không mang ngội đại thần tin tức cũng không biết hắn đang làm cái gì chính là tuy nói là chúng ta công hội nhưng làm sao cảm giác chúng ta công hội có hắn không có hắn giống nhau hai tên cao thủ khác nghị luận nổi lên t ầ n phong r ồ n dập l ắ p đầu đừng nói như vậy lâm nhất dư ở đội ngũ tần đạo nói thẳng hắn đã giúp chúng ta không ít rất nhờ ý u bột tiến công chiếm đóng ta cũng là tìm hắn muốn nàng mỗi người chừng hai người kia lướt mắt tâm tình cũng là có chút buồn b ự c hoàn toàn chính xác gần nhất cái kia nam nhân đã lâu không tìm đến nàng a đúng lúc này thần phong trò chuyện riêng tới rồi mang ta đi đạnh b ộ t mang ngồi điên cuồng chờ ta a ta đến ngay lâm nhất dư lúc này hồi phục đồng thời một ít thổn thức người này gia nhập vào công hội thời gian dài như vậy dường như đều không mang nàng đánh qua cái gải bờ ta nói thật ra nàng một ít ước áo hạ anh cắp nàng mang m ộ i điên cuồng đã lâu không gặp áo nguyên trung ương thành thần phong đang chờ trước mắt cách đó không xa điểm truyền tống bên trên bạch quang t h i ế m thước một gã ăn mặc áo giáp màu trắng mỹ nữ kiếm khách xuất hiện ở trước mặt của hắn mỹ nữ kia kiếm khách nhìn thấy tần phong thời điểm hai mắt tỏa sáng cả người linh nguyện chuyển vóc người vừa xuất hiện liền hấp dẫn chu vi thật nhiều nam tinh chú ý lực người cũng như tên người cũng như tên a rất nhiều nam các người chơi dồn dập nuốt nước miếng một cái mặc dù bây giờ người chờ hỏi sẽ không ở đỉnh đầu cho thấy nhưng lâm nhất dư nhưng là danh nhân thậm chí so với trước đây rất nhiều minh tinh đều nổi danh mọi người tự nhiên cũng có thể nhận ra nàng tới l i ê n c u n g tần phong sớm đã bị người nhận ra giống nhau m ộ i t ử ba bước cũng làm hai bước đi tới tần phong trước mặt nhìn từ trên xuống dưới tần phong luôn cảm giác ngươi cũng đem chúng ta công hội đã quên không nghĩ tới hôm nay ngươi lại muốn mang ta đi đ á n h bốt trong lời nói vẫn còn có chút h u hoán đâu tần phong vươn tay sờ sờ đầu của nàng cười nói gần nhất là rất bận rộn cái này không gặp phải cái hoàng giả cấp kiếm khách huyết thống khoái không để cho ngươi lãng phí lời này vừa ra lâm nhất dư hai mắt tỏa sáng hoàng giả cấp kiếm khách huyết thống khoái cái này có điểm lợi hại hoàng giả cấp huyết thống vẫn đều là ở hoang vu chi điệu mới phải xuất hiện điểm này đã bị xác nhận nàng trước kia cũng đi hoang vu chi điệu tìm quá nhưng nhiều lắm mới tiến công chiếm đóng qua một cái hoàng giả cấp bốt sẽ không tìm được còn lùi bốt không nghĩ tới tần phong dĩ nhiên tìm được cái hoàng giả cấp huyết thống khoái cảm ơn a m ộ i t ử bị tần phong sờ sờ đầu không khỏi một ít mặt đỏ ta bây giờ còn dùng ngươi lần trước cho ta đánh vong linh kiếm khách huyết thống đâu còn rất dùng tốt vậy không chỉ là kim cương cấp huyết thống nên thay tần phong có chút nhớ nhổ nước bọn nhân gia vương giả cấp huyết thống cũng không ít người có cô em này c ư nhiên không đổi rơi không quá cam lòng cho đổi a dù sao ngươi hỗ trợ đánh mọi tử che miệng cười khẽ tần phong đối nàng lời này đều có chút hoài nghi cô em này chắc là không tìm được vương giả cấp huyết thống quay à. quên đi lười suy nghĩ nhiều đi thôi tần phong không có nhiều lời hải cốt xương long toàn diện triệu hoán hắn q u á t tay liền đem hai cánh triển khai hơn hai trăm thước khổng lồ hải cốt xương long t o ạ n kỵ triệu hoán đến rồi trước mắt một hồi hàn khí bỗng nhiên bức ép tới hướng phía chu vi khuyết tán ra bên trong thành trên đường phố không ít người chơi tất cả đều giật mình kêu lên dồn dập hướng chu vi tách ra cái này quái vật lớn thậm chí so với đã từng máy bay còn muốn khổng lồ gấp mấy lần cái kia thị giác hiệu quả nhưng là cực kỳ lực t r u n g kích đi lên tần phong một bả nắm ở m ộ i tử nhu mềm eo nhỏ nhắn cước bộ điểm nhẹ liền dẫn nàng cùng nhau nhảy lên hải cốt xương long lưng dưới chân là bền bị cự long xương cốt tính chất hơi có vẻ thô giáp lộ ra từng đợt khiếp người hạt khí dẫm ở cái này hải cốt xương long lưng bên trên khiến cho lâm nhất dư tâm tình một ít kích động cự long tọa kỷ a đây cũng quá sảng ngược lại là tần phong nhìn thân ảnh của nàng n hắn ì nhìn n không được cũng nhớ thần tầng thân ảnh kia phía tháp thấy được đệ trước, cái tới t bùi r ở màu g đối ó là Lâm làm luyện, này, dài. này, này đã đời đến Đời đến, chết trước cho chủ thần chi chiến cũng còn chính cùng cô Nhất nhân theo không Nhưng nhiên thần phía không Thần phong thở hắn không nghĩ mình nhiên hệ ta ta ít. tâm t em Người nữ quen. rằng nội quan Dư. dĩ dĩ bồi ra sau, bỏ sợ ở t như Hắn vậy. đ ố với lâm nhất dư mở ra giao dịch đem m u i kiếm hộ thể giao dịch đi qua lâm nhất dư cũng không còn thấy thế nào rõ ràng con đám chìm trong cái này cự long tọa kỵ trong rung động đâu làm cự long tọa kỵ cất cánh sau đó nàng mới nhìn nhãn ba lô hai không nhất thời trấn kinh rồi mười bốn tinh kỹ có thể thư cái này từ đâu tới n h à áp chế đẳng cấp ba nàng cả người dường như hóa đá giống nhau trong nháy mắt n gây người ngài thu được ha di vọt tờ đường lớn mội từ một điểm sùng bái điểm số tới tay cái này một điểm sùng bái điểm số có thể dùng đến tuần tra m ộ i từ tin tức cũng có thể trực tiếp để thăng một phần trăm tổng độ thân mật đương ổ i lời nói, giác cái thành toàn thuộc tính lời nói, đó chính là toàn thuộc tính. Thu Tân thậm chí cảm giác cái này, toàn thuộc tính tặng chính hoạch Phong chí không, là này, dàng này là cũng quá sảng. đều quá cảm đó đ dễ A. nhiên hiện tại hắn hay là trước đem cái này một điểm x u n g bái điểm số dùng ở tuần tra lâm nhất dư trong tài liệu các loại chờ tuần tra đầy loại này nói mỗi ngày đều có thể cho hắn cống hiến một phần trăm tổng độ thân mật đó mới thoải mái hơn nữa còn có thần tính giá trị thêm được sau này còn có thể nhiều kích hoạt một cái thay mặt thần quyền chương bốn trăm tám mươi tám đó là tháng một năm ba hai con số chữ năm năm thần phong cảm giác thu hoạch này cũng không tệ lắm bất luận là độ thân mật hay là sùng bái điểm số tới đều thật dễ dàng bảy trăm tám mươi tỷ độ thân mật một điểm sùng bái điểm số không sai thần phong hài lòng gật đầu chủ yếu nhất là cái này một lớp rốt c ụ c khiến cho hắn cùng cô em gái này ở giữa độ thân mật tăng không ít cộng thêm lần thứ bảy tuần tra sau đó thần phong cũng biết cô em này đối với mình mến mộ độ so với hắn tưởng tượng còn phải cao hơn không ít lại đã đạt tới chín mươi năm trình độ không đúng ta bình thường cũng không làm sao đi cùng với nàng mến mộ độ làm sao sẽ cao như vậy thần phong có chút nghĩ không thông lẽ nào đây chính là có chút cao thủ trong miệng khoảng cách cảm giác có đôi khi truy cầu nữ thần nếu như vẫn kể cận đối phương ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả ngược nhưng nếu như hiểu giữ một khoảng cách cảm giác đối với truy cầu nữ hải tử sẽ có rất tốt trợ giúp đương nhiên những lý luận này tần h phong cũng không hiểu ngược lại với hắn mà nói lâm nhất dư cũng không có thể xem như là nữ thần ấn tình huống hiện tại đến xem cô em này cũng đã thành hắn tiểu mê muội chỉ là nhìn bề n g o à i không được dù sao cô em này mười hai tính cách liền thích đ ố i người cho dù là đối mặt tần phong đều có chút tập quán sửa không được luôn luôn trùng nóng lòng muốn thử không chịu thua dáng vẻ tần phong lại nhìn một chút mấy cái khác mội tử mến mộ độ hạ anh đã thật sớm thì đạt đến một trăm phần trăm còn như dạ tường vi lux từ thanh thiện ba cái mội tử thì đều là chín mươi lăm phần trăm đến chín mươi chín phần trăm trong lúc đó tốt nhất trở lại một điểm sùng bái điểm số tần phong nghĩ hiện tại lâm nhất dư sùng bái điểm số tổng cộng từng thu được bảy điểm trở lại một chút là có thể nhanh hơn cùng cô em này độ thân mật thu hoạch dù s a o tám lần tuần tra sau đó mọi tử chỉ cần nghĩ đến tần phong song phương độ thân mật sẽ tăng rất nhanh tần phong mang theo lâm nhất dư cưới hải cốt sương long một đường đi sâu vào hoàng v ũ chi điện lần này phi hành khoảng cách rất xa nhưng tần phong thao túng hải cốt sương long tốc độ thật sự là quá nhanh hiện tại chỉ có hắn cái này một đầu hải cốt sương long hoàn toàn có thể hết tốc lực tiến về phía trước ngắn ngủi mười phút phía sau tần phong liền chở mội từ đi tới con kia hoàng giả cấp huyết thống quái cách đó không xa t ì một m tòa thần miếu di tích hạ xuống dừng lại tốc độ này cũng quá nhanh a lâm nhất dư nhìn một chút bản đồ không khỏi một ít chấn động cái này ngắn ngủi mười phút khoảng cách dĩ nhiên bay qua gần nghìn km trong lúc hải cốt xương long còn không ngừng tránh né chung quanh hỗn loạn năng lượng đơn giản là người tiên bất quá đáng tiếc là cái này không có để cho nàng cho tần phong cung cấp sùng bái điểm số tần phong lần đầu đi về phía trước một mảnh sơn mạch bên trong nhìn lại hướng về một phương hướng chỉ chỉ tại hắn chỉ hướng địa phương đang có một bả lớn kiếm hình hình thụy bốt ở đỉnh núi nghỉ ngơi đọa lạc kiếm hồn ăn mòn giả gì là m illlv sáu mươi hoàng giả cấp huyết thống mang theo giả kiếm này khách hạn định huyết thống chiến lược còn rất mạnh thần phong đời trước liền gặp được có người từng thu được thấy không liền cái kỳ ạ b ộ t nếu không ngươi đoán một chút ta muốn bao lâu có thể giết chết cái kỳ ạ b ộ t thần phong cười đối với mọi tử hỏi một câu ngươi chừng nào thì nhàm chán như vậy lâm nhất dư he m i ệ cười nhớ kỹ ngươi trước đây người ngoan thoại không nhiều lắm có chuyện gì đều là trực tiếp động thủ làm sao còn hỏi khởi ta tới ngươi liền đoán một chút thần phong cũng không sốt ruột tiếp tục hỏi hắn cũng không phải dội danh buồn chán mà là cùng m ộ i tử trò chuyện nhiều một chút có thể có thể dễ dàng hơn thu hoạch sùng bái điểm số đâu hoàng g i a cấp huyết t h ư ờ n g bốt m ộ i tử nhìn tân phong lại nhìn một chút xa xa trên đỉnh núi lớn kiếm hình hình thúy bốt có điểm không quyết định chắc chắn được không đoán ra được lâm nhất dư bỗng nhiên một ít ủ rũ rất lâu không thấy ngươi xuất thủ trời mới biết ngươi bây giờ thực lực gì dường như lời này của ngươi còn có chút đạo lý tần phong n i t miệng lên bây giờ biết ta thực lực cụ thể dường như đều đã biến thành quỷ ha ha ha m ộ i tử cái này cho hắn chọc cười nhịn không được hỏi hạ anh cũng không biết nha đối với tần phong gật đầu hắn ở kích hoạt dạ sát giáo tổ cái này cấp độ thần thoại huyết thống sau đó đích sắc không có ở trước mặt bất kỳ người nào bày ra không thực lực l i ê n ở đại lục bên trên tầng soát ba ngày kinh nghiệm hạ anh còn thật không biết hắn hiện tại chiến lực để thăng thành d ạ n gì ta đây cho ngươi phơi bày một ít thần phong nhìn phía xa xa đỉnh núi khổng lồ kiếm h ả i nhỏ tốt đọa lạc kiếm hồn ăn mòn giả di làm hiệu cái này sáu mươi c ấ p bút ở thần phong trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý liền cùng cái tiểu quái không sai b i ệ t lắm nhưng phải như thế nào tạo nên bạo tạc thị giác hiệu quả kế tiếp thần phong không nhúc nhích chút nào chỉ là nhẹ nhàng nâng tay trên người hắn còn cuốn đen nhánh khói mù l ự lờ đến từ thay mặt thần quyền lực lượng kinh khủng điệp ra ở tại hắn tiếp theo phải thả ra kỹ năng bên trên thần tù chi lực t ầ n phong t r u n g quanh thân thể xuất hiện mười cái đen nhánh xiềng xích vờn quanh tại hắn chu vi sau đó nổ tung mười cái thần tù thạch trụ tất cả đều nổ tung t ầ n phong trên người xuất hiện mười tỷ lần thương tổn tăng phúc khủng bố bờ upff sau đó dạ sát lưỡi dao một đạo thập tự lưỡi dao cách không mấy ngàn thước xuất hiện ở núi kia đỉnh ở trên hoàng giả cấp huyết thổng b ộ t chỗ chỗ cái kỳ ạ bột lúc này phản ứng kịp nhưng căn bản không kịp chạy trốn nước sơn hát thập chữ lưỡi dao phong thích cao tới tám trăm linh ba năm lịch sử dấu ấn đồng thời ở dạ sát giáo tổ huyết thống tăng phúc phía dưới ngưng tụ tới hơn vạn lần thời gian trường hà c h i lực những thứ này thời gian trường hà c h i lực c ầm ầm mà rơi dường như bớt tạng rơi vào hoàng giả cấp huyết thổng bột trên người nhất thời từng hàng màu đỏ thương tổn chữ số t h tột đỉnh đầu nổi lên đúng là trong nháy mắt đem n i ệ u sát ngài đánh chết đoạ lạc kiếm hồn ăn mòn giả di l à m h i ể u thương tổn chữ số là ba mươi hai con số hoàng giả cấp b ộ t không có áp chế các loại chờ ba trăm chín mươi ba cấp không có lịch sử dấu ấn cho nên ở tần phong cao áp chế dưới sự công kích căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng trực tiếp một cái thương tổn đã đem bên ngoài đánh bể hoa、wow, thật mạnh lâm nhất dư lúc này hai mắt tỏa sáng một hai ba m ư ơ i một vị một số đây là trên một ư ơ i tỷ thương tổn hắn hiện tại thị lực cũng không tệ xa xa t r o n g thở ủy bột đỉnh đầu lùng lầy thương tổn chữ số đó là dài đến tam hành thương tổn chữ số tổng cộng ba mươi hai con số nhưng dưới cái nhìn của nàng vậy hẳn là là hai cái m ộ ư ơ i một vị một số còn có mà ộ t cái 10 con số. Cho dù là 10 con số. dù l con thương tổn, số, vị đếm ở trong mắt thường người bình thường đều lâm à khó có thể có tưởng tượng, đ y chính là hơn là t nhất o à n lượng cũng g giả mới cập buộc máu m y chục ỷ A. sai Người Nhất rồi. xem Mà Lâm ở dư lúc than thở tần phong cũng là ở một bên cười lắc đầu nói tuy là ngươi thoạt nhìn là tam hành chữ số hình như là ba lần thương tổn nhưng trên thực tế đây chỉ là một lần thương tổn chữ số quá dài liệt không được cho nên tự động đổi đi để cho ngươi tưởng ba cái chữ số mà trên thực tế đây là một cái ba mươi hai vị chữ số thần phong thốt ra lời này hết n ộ i tử triệt để ngây người trong chấp nón h này của nàng đại não đều hoàn toàn đình chỉ suy nghĩ thiên còn có thể như vậy ngài thu được ha di vọt thở đường lớn n ộ i tử một điểm sùng bái điểm số thần phong nghe được gợi ý của hệ thống khoe miệng vi tiểu đứng lên quả nhiên tới chương bốn trăm tám mươi chín duy trì liên tục phát dụng hai trăm l i n tăng gấp đội tổn thương lâm nhất dư cả người đều ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn cái kỳ ạ vô đỉnh đầu tung bay chữ số thẳng đến chữ số tiêu thất nàng không có thể phục hồi tinh thần lại nàng cho rằng đó là ba cái chữ số kết quả chỉ là một chữ số chia làm tam hành giờ này k h ắ c này nàng cũng không biết nên dùng cái gì từ để hình dung tâm tình của mình đây cũng quá nghịch tiên a mà tân phong thì là hài lòng gật đầu xung bãi điểm số quả nhiên tới tay đồng thời d ầ kẹ huyết thống phẩm cấp tăng lên điều kiện biến thành săn bắn hoàng giả cấp huyết thống quái hai năm còn kém ba cá biệt có thể đem để t h ằ n g trở thành đế giả cấp huyết thống đế giả cấp huyết thống cũng còn không coi vào đâu chỉ có đạt được cấp độ truyền thuyết huyết thống t ầ n g thứ huyết thống mỗi bên đặc hiệu mới có thể mang áp chế đẳng cấp muốn áp chế năm phải đem lên tới cấp độ thần thoại quá trình này có điểm xa xôi bất quá đến khi hoàn thành ngày nào đó vận mệnh rồ kẹ huyết thống cường độ nhất định là so với dạ sát giáo tổ mạnh hơn tần phong trực tiếp đối với lâm nhất dư mội tử tiến hành rồi lần thứ tám tuần tra từ đây các gia thủy chỉ cần cô em này nghĩ đến tần phong một lần sẽ ấn tỷ lệ phần trăm đề thăng cùng tần phong độ thân mật còn kém hai điểm sùng bái điểm số được từ từ sẽ đến t ầ n phong lắc đầu hắn vô vô đã xử người lâm nhất dư bả vai còn đứng ngây đó làm gì nhanh đi nhặt huyết thống a a lâm nhất dư đều có chút t r ò n váng lúc này mới nhớ tới cái kêu hoàng giả cập bột là tần phong tìm đến cho của nàng huyết thân g quái không nghĩ tới ta lâm nhất dư dĩ nhiên cũng sẽ có như thế ôm bắp đ u ổ i một ngày nàng luôn cảm giác có chút là lạ cho tới nay nàng không phải cái loại này chiếm tiện nghi người khác tính cách nhưng bây giờ thần phong đối phó cái kia huyết thống quái cũng quá ung dung lập tức trực tiếp miểu sát đối với nàng mà nói dường như không gì sánh được chật vật hoàng giả cấp huyết thống quái thần phong chỉ cần nhấc nhấc tay là có thể giết chết cái này cũng quá kinh khủng rất nhanh nàng liền đi trước ngọn núi kia nhặt đọa lạc kiếm hồn ăn mòn giả dị l à mét ngươi cái này hoàng giả cấp huyết thống đồng thời đem kích hoạt nhất thời thân thể nàng chu vi xuất hiện rất nhiều xám lạnh kiếm hồn vân quanh toàn bộ nhân khí chất đều đột nhiên biến đổi làm cho một loại cực kỳ cảm giác bị áp bách mãnh liệt nếu là bình thường người ở trước mặt nàng chỉ sợ là bị khí chất đó ép tới không ngốc đầu lên được nhưng ở t ầ n phong trước mặt bây giờ lâm nhất dư vẫn bị áp chế nhất phương t ầ n phong thu được thay mặt thần quyền kích hoạt rồi cấp độ thần thoại huyết thống phía sau cái loại này khí chất môi lực c áp bách hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh được rồi trở về đi t ầ n phong đối với mọi t ử cười cười lấy ra một viên truyền t ố n g linh túy sự tình xong xuôi trực tiếp trở về thành ngược lại phụ cận đây cũng không còn cái gì c ò n l u i bốt tần phong lười ở chỗ này dừng lại lâm nhất dư đang ở quen thuộc mới tinh hoàng giả cấp huyết thống đâu thấy thế gật đầu theo sát mà bóp nát một viên truyền thống linh thúy nàng hiện tại tâm tình một ít kích động thu được cái này đọa lạc kiếm hồn huyết thống sau đó sức chiến đấu của nàng quả thực lập tức tăng vọt cái này gặp phải hoàng giả c ấ p bốt nàng có thể ung dung đối phó thậm chí có khả năng đối kháng một cái đế giả cập bốt đương nhiên điều này cần nàng hiện thực thuộc tính đạt được trụ cột gấp trăm lần ở trên mới có tiếp h thêm thỏa. ể càng ổn đ ố với tới. cái đi nhiên lười khi chút, rục chuyện của Chỉ cần phát này Tần Phong không Nhất nàng mình, Tần Phong đương nàng n là bảo sẽ để ý Lâm mẫu. Dư u chuyện sau thu có hoạch được. đó theo mang nàng, súng gì, điểm t là số bãi i ế theo t ầ n phong liền kéo dài mang lâm nhất dư mội từ con đường này ngay sau đó là đánh cái đế giả cập bốt r ẫ t một bản thập nhị tinh mục sư sách kỹ năng t ầ n phong liền đem ý lăng mội từ thét lên bên cạnh mình đem sách kỹ năng đưa cho nàng sau đó lại mang nàng đi hoang vu chi địa tùy tiện tìm một b ộ đánh giống nhau lộ số b a o chế đúng cách cao tới ba mươi hai con số thương tổn chữ a số khiến cho y lăng m ộ i tử cũng cho tần phong cống hiến một điểm sùng bái điểm số tuần tra tám lần tần phong đối với y lăng m ộ i tử tiến hành rồi lần thứ tám tuần tra cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm cái này nàng và lâm nhất dư đều là kém hai điểm sùng bái điểm số có thể tuần tra đầy tần phong cũng không nóng n ả y hết thệ đều làm từng bước đánh quái xô ạt bốt tần phong ở huyền hoa du hy khu hoàng vù c h i địa đã lưu lại rồi mười cái phân thân khiến cái này phân thân ở hoàng vũ tri địa tìm kiếm các lộ bị bốt về phần hắn chính mình thì là tiếp tục trở về đến đại lục bên trên tầng đi mở ra dạ s á t quốc gia đem chu vi hóa thành nước sơn hát hải dương sau đó đánh quái soát kinh nghiệm thần phong bây giờ muốn mau sớm đạt được một trăm cấp bởi vì hiện tại hắn khoảng cách tham dự chủ thần trận chiến tư cách cũng chỉ thiếu kém cái này một cái điều kiện một trăm cấp mặt khác vô luận là thần tính giá trị vẫn là hiện thực thuộc tính hắn đều đã đạt tiêu chuẩn không biết có thể hay không trước giờ mở ra thần phong trong lòng suy nghĩ bất kể như thế nào trước lên tới một trăm cấp rồi hay nói thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh thần phong điên cùng đánh quái hết thẻ chư thần người chơi nhìn ra xa đại lục bên trên tầng đều có thể thấy nhiều cái là đủ có thể so với mặt trăng lớn nhỏ hát sắc khu vực ở đại lục bên trên tầng không ngừng di động đó chính là tần phong cùng truy phong tàn ảnh dạ sát quốc gia hắn tránh được một ít trọng lực siêu cường khu vực ưu tiên s u ấ t cấp đồng thời trong quá trình này hắn còn tiêu diệt một cái đồng dạng là gấp năm trăm lần trọng lực thượng cổ cấp người thủ hộ cộng thêm hai cấp độ thần t ổ h uy bốt bốn con cấp độ sử thi bốt còn có bảy con cấp độ chuyển viện bốt thu hoạch cực kỳ phong phú chỉ là cái kia thượng cổ cấp người thủ hộ liền cho tần phong mang đến 1587 không thần tính giá trị còn có 350 năm lịch sử dấu ấn khiến cho hắn thần tính giá trị tổng tiền cộng đạt tới 68 v à n h i ề u mà lịch sử dấu ấn càng là đạt tới 1153 n ă m tuy là chỉ gia tăng rồi 350 năm n h ư n g nếu là ở kích hoạt dạ sát giáo tổ cái này cấp độ thần thoại huyết thông dưới tình huống hiệu quả này cũng không chỉ là 350 lần tăng tổn thương giảm đạ thương nguyên bản 803 l ị c h sử con dấu thời điểm tần phong lịch sử dấu ấn tăng tổn thương giảm tổn thương đạt tới tiếp cận 10 vạn lần mà bây giờ càng la đạt tới kinh khủng 19. 9 vạn lần đây chính là dạng sát giáo tổ thuộc tính cơ sở điểm mạnh tiếp cận 20 vạn lần tăng tổn thương giảm tổn thương vẫn là siêu v i ệ t tất cả áp chế đẳng cấp hiệu quả vô luận đối mặt cái gì đối thủ cái này tăng tổn thương cùng giảm tổn thương hiệu quả đều có thể hoàn bị phát huy được đây chính là lịch sử con dấu lực lượng cùng lúc đó nhiều như vợ ý bột bị tần phong giết chết sau đó hắn toàn thuộc tính cũng tăng lên rất nhiều còn có các loại cấp bậc thần khí mà nhỏ cũng đều thu hoạch phong phú nguyên chương bốn trăm chín mươi ba nghìn lần trọng lực v i ệ n cổ cấp người thủ hộ thần phong tính một chút cái này nửa tháng trôi qua hắn ở lại huyền hoa hoang vu chi địa phân thân còn có phạm quốc du hy khu phân thân nhóm tổng cộng giết chết không biết bao nhiêu hoàng giả cấp đế giả cấp cùng vương giả c ấ p bột tổng cộng chung vào một chỗ mang đến cho hắn 1920 điểm toàn thuộc tính. đương ế n hắn toàn tính. cho thuộc điểm nhiên đây là đang mười tầng thu hồn bờ uff tăng phúc phía sau tương đương với mỗi thiên bình tất cả đều có hơn một trăm điểm toàn thuộc tính dựa theo đời trước nhịp điệu đến xem còn lại cao đoan người chơi ở thời gian này điểm không sai biệt lắm mỗi ngày có thể tìm tới một người bình thường bột bắt được thủ sát cũng không nhất định có thể cam đoan đỉnh cấp người chơi tiến công chiếm đóng vương giả cấp b ộ t cũng cần trí ít thời gian một tuần hoàng giả cấp b ộ t liền càng không cần phải nói chỉ có thể đánh chút tương đối kém hoàng giả cấp bốt còn phải chí ít thời gian nửa tháng nói cách khác còn lại người chơi bình quân một ngày chính là hai ba điểm toàn thuộc tính tiền lời nửa tháng cộng lại vẫn chưa tới tần phong một ngày thu hoạch mặt khác cấp bậc của hắn rốt cục đạt tới chín mươi cấp từ tám mươi mốt đến chín mươi cấp mỗi lần tăng lên một cấp đều là bốn mươi điểm toàn thuộc tính còn có tám mươi điểm tự do thuộc tính có thể phân phối tổng cộng bảy trăm hai mươi điểm tự do phân phối thuộc tính tần phong tất cả đều thêm bảy trăm chín mươi bảy ở tại trí lực bên trên hiện tại đã đến du hí hậu kỳ mỗi bên thuộc tính tác dụng cũng đã đều hiện hiện ra chỉ là thay mặt thần quên b ơ u f f để trí lực điểm số có thể tăng cường các loại kỹ năng phạm vi cùng thời gian kéo dài giảm b ấ t kỹ năng tiêu hao trở càng không cần phải nói tần phong rổ kẻ huyết thống còn có dựa theo trí lực thuộc tính tới giảm b ấ t thời gian sở kỳ h i ệ u cụ đồ tần phong một mực đang nghĩ nếu như mình trí lực thuộc tính đầy đủ cao chẳng phải là có thể để cho thế thân con dối cái này đặc hiệu cũng không có thời gian còn đau đây chẳng phải là chết bao nhiêu lần cũng sẽ không chết trong khoảng thời gian này hắn còn săn thú mặt khác ba đầu hoàng giả cấp huyết thống quái đem rổ kẹ huyết thống tăng lên tới đế giả cấp ách cảnh bí ẩn vận mệnh cấp đoạt giả đế giả cấp huyết thống duy nhất thích khách dành riêng thần tính nhu cầu một mươi năm điểm huyết thống đẳng cấp không cấp thuộc tính cơ sở mỗi điểm mẫn tiệp thêm vào để thăng hai hai phần trăm tốc độ đánh hai hai phần trăm tỷ lệ bạo kích mỗi điểm trí lực giảm bớt không không tám giây hết t h ể thời gian sở kỳ hiệu c ù đồ đây là không cấp huyết thống hiệu quả nếu như đem lên tới m ư ơ i cấp mỗi điểm trí lực chính là giảm bớt không 16 giây sở bờ giờ giờ giờ có thời gian sở kỳ hiệu cùn đồ mà khi rổ kẹ đề thăng tới đế giả cấp huyết thống phía sau thế thân con dối thời gian cột đao đã rút ngắn thành 30 giờ đồng hồ cái này cùn đầu không bị cùn đồ giảm bớt ảnh hưởng nhưng rổ kẹ huyết thống thuộc tính cơ sở trí lực r ớ t xuống thời gian cột đao lại có thể đối với hắn có hiệu lực tùy tiện coi một cái là có thể ra kết luận mãn cấp đế giả cấp rổ kẹ huyết thống muốn cho thế thân con dối hoàn toàn không cùn đồ cần trí lực thuộc tính là Sáu bảy nói g không h ì n năm n trăm điểm. cách khác ta hiện thực thuộc tính ở tiểu g á i đi theo bờ uff dưới đã rất gần g i cái này mục tiêu thế nhưng du hy thuộc tính còn kém xa lắm thân phong tâm lý tính toán đáng tiếc hắn trong thực tế rổ kẹ huyết thống mới chỉ là hoàng giả cấp cấp bậc mấy ngày hôm trước hắn chuyển hóa một viên thần tính mạnh nhỏ đặt một cái thần tính suy biến phát hiện trong trò chơi rổ kẹ huyết thống thăng cấp cũng không có khả năng khiến cho trong thực tế rổ kẹ huyết thống cũng thăng cấp cái này có điểm khó chịu hoàng giả cấp rổ kẹ huyết thống cho dù là mãn cấp muốn thế thân con dối hoàn toàn không cùn đồ cũng cần chín hai sáu vạn điểm trí lực thuộc tính cho nên tần phong bây giờ còn kém một đoạn cũng may hiện tại toàn thuộc tính có thể dùng tiêu hao độ thân mật tới hối đoái nếu quả như thật cần tần phong hầu như rất nhanh thì có thể để cho thuộc tính đạt tiêu chuẩn chỉ là nếu như bây giờ tiêu hao toàn bộ độ thân mật lời nói đối với hắn thực lực ảnh hưởng quá lớn cái mất nhiều hơn cái được chỉ có thể một chút tới nửa tháng này mỗi ngày tự nhiên tăng trưởng đều có năm phần trăm trở lên tổng độ thân mật mười lăm ngày đi qua tổng độ thân mật đã tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn thần phong đối với lần này vẫn là tương đối hài lòng hắn gần nhất còn không có sử dụng thần tính đạo cụ chuyển hóa thuộc tính cho nên hắn không có dùng độ thân mật hối đoái thành toàn thuộc tính hắn cùng m g ộ i từ tổng độ thân mật từ một triệu ước xuất đầu trực tiếp tăng tới rồi hai trăm hai mươi lăm vạn ước chỉ là gần nhất nhiều hơn những thứ này độ thân mật đều có thể chuyển hóa thành một hai mươi lăm vạn toàn thuộc tính có thể thấy được hệ thống này cho tần h phong mang đến bực nào thuế biến phải biết rằng cho tới bây giờ trụ cột của hắn tứ đại t h u tính cũng m ư i năm sáu n g h n điểm mẫn tiệp cùng trí lực thêm nhiều lắm điểm đạt tới sáu nghìn nhiều mà lực lượng cùng thể chất đều mới năm nghìn năm trăm điểm đây nếu là độ thân mật chuyển qua lập tức thì có thể làm cho h ắ n thuế biến toàn thuộc tính lật gấp ba chỉ là tần phong có điểm không quá cam lòng cho dù sao cái kia độ thân mật đến từ không dễ a bây giờ độ thân mật thì tương đương với tiền vốn là có thể độ thân mật sinh độ thân mật một ngày dùng hết tương lai tiền lời sẽ giảm bớt thật là một lưỡng nan tuyển trạch mà cũng để cho tần phong vẫn toàn lấy thần tính nguyên thạch gần nhất đều vô dụng mặc dù rất muốn đem dạ sát giáo tổ huyết thống chuyển hóa đến hiện thực nhưng bây giờ chuyển hóa không đạt được quyền lợi tối đại hóa nói lên cái này tần phong gần nhất các cấp, cấp thần khí mảnh nhỏ thần tính đạo cụ mảnh nhỏ đều đã t í c h toàn không ít thần tính nguyên thạch mảnh nhỏ hơn ba trăm i miếng cùng phía trước thần tính nguyên thạch mảnh nhỏ cộng lại lại gọp đủ năm miếng thần tính nguyên thạch chỉ là hiện tại không có vật gì vậy cần năm miếng thần tính nguyên thạch chuyển hóa tần phong cũng liền bày đặt tạm thời không có chuyển hóa mà thần tính tinh túy cùng thần tính kết tinh mạnh nhỏ đồng dạng không ít cộng lại phân biệt thu được sáu miếng thần tính tinh túy còn có tám miếng thần tính kết tinh thu hoạch rất tốt giống nhau thần phong tạm thời cũng không có chuyển hóa hiện tại hắn chiến lược đã vô địch hơn nữa ở đại lục bên trên tầng hắn cũng không còn nhìn thấy cái gì quá mạnh mẽ tồn tại nhu cầu cấp bách chính mình đi tăng lên tiếp theo vẫn phải là các loại chờ một trăm cấp kích hoạt chủ thần chi chiến đại lục bên trên tầng mới phải xuất hiện mạnh hở b a hiện ở đại lục bên trên tầng thượng c ầ người thủ hộ số lượng cũng không nhiều những thứ này đỉnh cập bột đoán chừng là theo du hy tiến trình đổi mới hiện tại ô tần bệ tạ mới chưa tới nửa năm chân chính cao cập bột phòng chừng cũng không tìm tới ngược lại tần phong là dùng minh nhà chi đồng đều không thể tìm được chỉ gặp phải có một thống trị ba lần trọng lực khu vực người t h ủ hộ đối với cái này cấp bậc người t h ủ hộ tần phong tạm thời không có đi thăm dò bởi vì nếu như không có hình người con dối tiểu gái theo d ư ớ i tình huống tần phong hiện thực thuộc tính đều không chịu nổi cái này ba lần trọng lực cho nên trước mắt hắn không có đi trêu chọc cái kia tồn tại mà là tại soát soát soát tính gộp lại thực lực bản thân cái này nửa tháng trôi qua hắn mới rốt cục toàn đầy đầy đủ thâm lam cấp thần khí mạnh nhỏ có thể dung hợp cấp độ thần thoại trang bị sáng tạo ra viễn cổ cấp cổ kỳ vũ trang các loại chờ thu được viễn cổ cấp cổ kỳ vũ trang tần phong liền định đi đối phó cái kia ba nghìn lần trọng lực khu vực duyên cớ người thủ hộ chương bốn trăm chín mươi mốt ám ảnh thanh tẩy dứt khoát ám ảnh thanh tẩy cấp độ thần thoại bốn duy nhất vũ giáp thích khách hạt định hp một nghìn sáu trăm bốn mươi áp chế năm tỷ lệ bạo kích 600, áp chế năm bạo kích thương tổn 880, á p chế năm tỷ lệ bạo kích 620, áp chế năm tốc độ đánh 840, áp chế năm trang bị nhu cầu 1.500 điểm mất tiệp chủ động đặc hiệu ám ảnh thanh tẩy áp chế năm ám ảnh thanh tẩy tuyệt đối áp chế tuyển định một cái mục tiêu hoặc kỹ năng khiến cho nên mục tiêu hoặc kỹ năng biến thành tuyệt đối ẩn hình đồng thời chỉ có thể tồn tại một cái thanh tẩy mục tiêu hoặc kỹ năng đây là tần phong nửa tháng này xoát đến tốt nhất trang bị nhất kiện mũ giáp cấp độ thần thoại bốn cái này có thể sánh bằng lúc trước hắn cấp độ thần thoại ba trang bị thuộc tính càng tăng lên gấp đôi đồng thời chủ yếu nhất là cái này mũ giáp dĩ nhiên bổ sung thêm áp chế đẳng cấp 5 hp thuộc tính cái này khái niệm gì điều này cũng làm cho ý nghĩa từ tần phong mang theo cái này mũ giáp bắt đầu hết thẻ không có áp chế năm công kích đối thủ đều không thể đối với hắn hp tạo thành thương tổn đối với cái này trang bị chủ động đặc hiệu tần phong cũng thấy được dùng rất tốt không phải là cái gì thương tổn hoặc là phòng ngự đặc hiệu cũng là một cái ẩn hình đặc hiệu mấu chốt là sở hữu tuyệt đối áp chế cái này dạng thuộc tính tuyệt đối áp chế ý là cái này h ẩn hình không có bất kỳ thủ đoạn có thể đem dò xét ra tới đây chính là cấp độ thần thoại bốn trang bị khủng bố thần phong mình cũng đáy lòng lạnh cả người nguyên bản ẩn thân còn có phản ẩn thủ đoạn cho dù có cao áp chế đẳng cấp ẩn thân cũng sẽ có cao áp chế đẳng cấp phản ẩn thủ đoạn nhưng bây giờ tuyệt đối áp chế ẩn thân bất quá tần phong có điểm hoài nghi đây nếu là xuất hiện một cái tuyệt đối áp chế phản ẩn kỹ năng có phải hay không có thể dò xét ra cái này ẩn thân đơn vị tới tần phong lần trước nhìn thấy tuyệt đối áp chế thủ đoạn vẫn là sắt thần hình thức đây là lam tinh ý thức biến thành vì hệ thống mang đến cho mình thủ đoạn mà ngoại trừ này bên ngoài cho dù là ở trên một đời tần phong đều chưa bao giờ gặp bất luận cái gì mang tuyệt đối áp chế kỹ năng hoặc đặc hiệu nói cách khác tuyệt đối kỹ năng chỉ có tần phong một người sở hữu chỉ ít hiện giai đoạn là như thế này trừ phi ở chủ thần chi chiến sau đó còn sẽ có một ít còn lại phát triển cái này ám ảnh thanh tẩy ngay cả ta đều là vận khí tốt đánh cấp độ thần tổ hủy bột rơi xuống bạo kích mới phải xuất hiện những người khác hoàn toàn không có khả năng thu được từ hắn thu được cái này ám ảnh thanh tẩy mũ giáp hắn liền đem ảm d ạ khăn che mặt cho thay đổi xuống tới cái kia ảm d ạ khăn che mặt chỉ là cấp độ truyền thuyết duy nhất trang bị tần phong đã sớm muốn bên ngoài bị thay thế mà ám ảnh thanh tẩy trụ cột sinh mệnh lực thuộc tính thì đạt đến ám ảnh cái khăn che mặt s ắ p xỉ tập h đội cái này không đ ổ i vẫn là người thậm chí tần phong dự định tiếp theo trước tiên đem cái này mũ giáp thăng cấp làm viễn cổ cấp cổ kỷ vũ trang d u nhiều nhất kiện cổ kỳ vũ trang đối với tần phong mà nói hiệu quả nổi bật chí ít ở hp phương diện hắn tiếp theo sẽ không cần lo lắng sẽ cho hắn khiêu trịa hĩa bột mang đến rất nhiều tiện lợi trừ cái này món mũ giáp bên ngoài tần phong gần nhất thu hoạch cấp độ thần thoại ở trên trang bị cũng không thiếu nhưng thuộc tính không có cực kỳ tốt cũng chỉ là tạm thời đổi lại không có dung hợp vì cổ kỳ võ trang dự định đối với tần phong hiện tại mà nói đương nhiên là càng thêm truy cầu tuyệt đối áp chế thuộc tính trang bị nếu như nguyên bộ đều là tuyệt đối áp chế thuộc tính trang bị cùng kỹ năng hắn ở nơi này chư thần thế giới trò chơi hoàn toàn là có thể sông pha một tòa lịch sử đã lâu viễn cổ cấp cổ kỳ di tích thần phong trầm rãi xuất hiện cả tòa cổ k ỳ di tích ở giữa khắp nơi đều còn c ố nặng n nề vô cùng thời gian trường hà khí tức vô số lịch sử dấu vết rào rạt ở không gian bên trong hán c h ạ m thạch bi kích hoạt rồi một đầu di tích người thủ hộ đồng dạng là thân cao bốn năm m m cự đại thạch đầu nhân rõ ràng là một đầu sở hữu một nghìn hai trăm linh năm lịch sử con dấu viễn cổ cấp di tích người thủ hộ di tích này người thủ hộ mới xuất hiện liên định tại chỗ tựa hồ đang đối với còn lại người chơi phát sinh cầu viện bộ dạng lúc đầu tần phong đã làm tốt chuẩn bị định đem người cho dây kết quả chờ dây lát phát hiện m ộ ư ơ i ba không người đến không ai nguyện ý tiếp viện cái n g ư bốt t ầ n phong đều có chút r ở khóc r ở cười cái này lợi hại dung hợp cổ kỷ vũ trang dĩ nhiên không ai nguyện ý đến r ụ c bốt đơn giản là thiên cổ ký quan phải biết rằng t ầ n phong cảm giác nhiều như vậy người chơi luôn có người không sợ chết ta kết quả bây giờ lại không người đến có lẽ là bởi vì viễn cổ cấp di tích người thủ hộ cầu viện có yêu cầu khác muốn đạt tới bao nhiêu bao nhiêu lịch sử dấu ấn mới có thể thu được bên ngoài cầu viện tin tức thần phong suy nghĩ một chút cảm giác cái này cũng có thể nhưng cụ thể là tình huống gì hắn cũng không biết ngược lại hắn thuận miệng ở đoàn đội tần đạo hỏi một câu hạ anh các nàng cũng đều chưa lấy được đến từ cái nệ bột cầu viện tin tức đã như vậy vậy dễ dàng làm cầu viện thời gian kết thúc bột chiến bắt đầu sắt thần hình thức tần phong toàn bộ thân hình trực tiếp biến mất đến rồi hắc cám bên trong tuyệt đối bản thân ở giữa cái kỳ ạ post vừa định giơ tay lên phong thích kỹ năng lập tức mất đi tần phong thân ảnh một à đang đổi thay nó muốn thay đổi kỹ năng, phong ở m thích kỹ cái p h ạ mục v ô n g kinh í c h h kỹ năng t ờ điểm. t ầ p o n g tâm h đỏ như từ sau máu thương tổn chữ số thợ tột đỉnh đầu nhô n g da chín i nảy bột t p h ứng đồng kịp, mươi chín thật sự hp thượng hạn tuyệt đối thương tổn cũng không cần xem cái nguệ bột tổng cộng bao nhiêu lượng máu ngược lại xuống một đao trực tiếp chín mươi chín phần trăm đồng thời cái nguệ bột trực tiếp lâm vào duy trì liên tục năm giây tuyệt đối mê mội ở giữa t ầ n phong ngay sau đó bổ một đao trực tiếp đem cái nguệ bột giết chết quá dễ dàng còn dư lại một phần trăm lượng máu viễn cổ cấp di tích người thủ hộ căn bản đỡ không được tần phong tùy ý một kích ung dung thêm k h o á i trá đang ở ngắn ngủi mấy giây bên trong cả tòa cổ k ỳ di tích chu vi s ở phiêu đãng ẩn chứa lịch sử dấu vết hóa thành vô số thời gian trường hà trí lực dung nhập vào tần phong ám ảnh thanh tẩy trên m ũ giáp nghĩa chương 492, c h u y ể n hóa tam đại huyết thống nhất kiện viễn cổ cấp cổ k ỳ vũ trang rốt cục ở tần phong trong tay sinh ra cổ k ỳ vũ trang ám ảnh thanh tẩy viễn cổ cấp một hai vạn năm n ũ giáp thích khách hạn định hp tám nghìn chín t r á p chế năm tỷ lệ bạo kích 3.286, á p chế năm bạo kích thương tổn 48-20, á p chế năm tỷ lệ bạo kích 3.396, á p chế năm tốc độ đánh bốn n áp chế năm chủ động đặc hiệu ám ảnh thanh tẩy tuyệt đối áp chế trang bị nhu cầu 880 năm ám ảnh thanh tẩy tuyệt đối áp chế tuyển định một cái mục tiêu hoặc kỹ năng khiến cho nên mục tiêu hoặc kỹ năng biến thành tuyệt đối ẩn hình đồng thời chỉ có thể tồn tại một cái thanh tẩy mục tiêu hoặc kỹ năng cả kiện trang bị thuộc tính toàn phương vị tăng gọn chỉ là trụ cột hv thì đạt đến tiếp cận chín mươi ngàn nhiều còn có vượt lên trước sáu mươi lần tỷ lệ bạo kích vượt lên trước bốn mươi tám lần bạo bốn năm ba kích thương hại cùng với bốn mươi sáu lần tốc độ đánh thêm được Then chốt những thứ này đều là áp chế năm thuộc tính sở hữu cao nhất áp chế đẳng cấp bình thường một ít giảm tốc độ đánh cũng vô pháp giảm b ấ t thần phong hiện tại bộ phận này tốc độ đánh còn có bạo kích tỷ lệ bạo kích đối với rất nhờ ý u bột mà nói đều có thể trực tiếp có hiệu lực sẽ không bị ngăn cản thần phong đem ám ảnh thanh tẩy trang bị đứng lên liếc nhìn thuộc tính của mình hp một chín tám ức áp chế năm chiếm so với chín mươi bốn bảy lượng máu trực tiếp đột phá một tỷ đại quan thậm chí đến gần hai mươi tỷ không hề nghi ngờ đây đối với tần phong mà nói là cái rất lớn đột phá chí ít lấy hắn hiện tại cái này thuộc tính hết thể cấp độ thần thoại trở xung ố bốt tất cả đều đối với hắn không tạo được hữu hiệu thương tổn nhiều lắm đem hắn những bộ phận khác hp phá hủy về phần hắn chiếm sánh vai đạt đến 94. 7% phần trăm áp chế 5 hp hoàn toàn chính là vô địch tương đương với vĩnh cửu huyết chiến một dạng hiệu quả còn có đây tuyệt đối áp chế ẩn hình hiệu quả chẳng những có thể khiến người ta ẩn hình còn có thể khiến cho kỹ năng đặc hiệu ẩn hình t h như lỗ đen trực tiếp một cái ẩn hình lỗ đen đi ra ngoài hoặc là trực tiếp một cái ẩn hình dạ sát l ư ớ i dao đi ra ngoài ai có thể đoạt được rơi căn bản là không phát hiện được chính mình sẽ phải gánh chịu thương tổn không sai biệt lắm thần phong về tới á nguyên thành đồng thời thở phào nhẹ nhõm hiện tại hắn thuộc tính tăng vọt sau đó rốt cục có lớn hơn sức mạnh các loại chờ chuyển hóa một cái hiện thực thuộc tính cũng có thể đi đối phó cái kia sở h ư u ba nghìn lần trọng lực viễn cổ cấp người thủ hộ tần phong đang cày cấp thời điểm xa xa lấy minh nhà chi đồng quan sát người bảo vệ kia phát hiện đó là có tới mấy cái hải cốt khu phân thân giả tần phong cũng không biết loại này có tính không tứ cố vô thân nói tóm lại hắn vẫn là có ý định đợi có tuyệt đối nắm chặt lại đi tiến công chiếm đóng người bảo vệ kia dù sao đây là vượt qua hắn kinh nghiệm phạm vi bốt đời trước hắn cuối cùng đều không thể tiến công chiếm đóng đến loại cấp bậc này bốt ngay sau đó hắn dự định chuyển hóa một cái thuộc tính hắn liếc nhìn thuộc tính của mình bảng lực lượng thể chất đều tiếp cận năm nghìn năm trăm điểm mất tiệp trí lực đều là sáu nghìn điểm ra đầu t ổ n g độ thân mật đạt tới hai trăm hai mươi sáu vạn ước hay là trước không tiêu hao độ thân mật chuyển hóa thành toàn thuộc tính thần phong lắc đầu t ổ n g độ thân mật phía sau còn có đồ đạc không có đột phá tỉ như vô hạn kích hoạt thay mặt thần quyền công năng ít nhất phải trước tiên đem cái này công năng cho kích hoạt rồi hiện tại liền tiêu hao độ thân mật lời nói có điểm cái được không bù đắp đủ cái mất ngược lại tần phong bây giờ hiện thực thuộc tính hơn phân nửa đều dựa vào hình người con dối y ê u nghĩa tạm thời chuyển hóa thuộc tính ít một chút liền ít đi một chút ảnh hưởng không lớn thể chất tăng cường c h í lực thăng hoa mười bốn tinh mẫn tiệp thăng hoa mười lăm tinh tần phong tại chuyển biến hóa phía trước trước tiên đem cái này ba cái kỹ năng cho học đương nhiên là c ắ t đ ổ i thành bà la toa huyết thống sau đó học tập như vậy thì không cần ngoài định mức thần tính kết tinh đi chuyển hóa một cái loại này siêu việt cực hạ n kỹ năng muốn chuyển hóa đi ra ngoài còn phải nằm miếng thần tính kết tinh đâu những thứ này tăng thuộc tính cơ sở sở kỳ h i ệ u bị động cũng đều là phân nghề nghiệp nếu như tần phong không có bà la toa huyết thống thân là thích khách cũng chỉ có thể học một cái mẫn tiệp thăng hoa cùng lực lượng tăng cường thể chất cùng trí lực không cách nào học tập nhưng bây giờ hắn đem tứ đại thuộc tính bị động đều học đồng thời thể chất cùng nhanh nhẹn sở kỹ h i ể u bị động cũng không chiếm dụng hắn hiện thực thành kỹ năng vị điều này làm cho hắn hiện thực thành kỹ năng vị tương đương không dư hắn cũng không có muốn chuyển hóa khác kỹ năng đi ra ngoài hiện nay không có thật đặc biệt nhu cầu chuyển hóa tiêu hao một viên thần tính nguyên thạch chuyển hóa cấp độ thần thoại huyết thống dạ sát giao tổ tiêu hao một viên thần tính nguyên thạch chuyển hóa cổ kỳ vũ trang Cho tàn thiên thai chi o tàn t h ê như t a hóa trang. thanh hóa hóa ra i chi Tiêu hào một viên cái cái đi ngoài. thạch, chuyển cổ có chuyển hóa thứ khác, chỉ là đem cái này cái thứ then chốt chuyển hóa đi ra ngoài. Chi nhận. hào thần tính ảnh phong không thứ thứ then h nguyên Tần này n một tẩy. là Ám đem vũ kỳ bà vậy là bởi vì hắn bây giờ thiên thần dòng nước xiết thần khí đặc hiệu đã là xương ngân cấp thần khí so trước đó x i ế t hồng cấp càng cao một c ấ p điều này làm cho hắn chuyển hóa thần tính đạo cụ tốc độ lần nữa để thăng ba miếng thần tính nguyên thạch tổng cộng có thể chuyển hóa một mươi năm đến một vạn tám toàn thuộc tính đi ra ngoài điều này có thể khiến cho tần phong hiện thực thuộc tính tăng trưởng 40% ở trên cứ như vậy thương tổn của hắn càng cao kỹ năng phạm vi càng lớn hiện thực thể chất mang tới tuyệt đối giảm tổn thương càng cao chân chính làm được tiến công chiếm đóng cái kỳ ạ bột vạn vô nhất thất ngược lại mấy thứ này sớm muộn đều muốn chuyển hóa đi ra hiện tại chuyển hóa cũng cũng không tệ lắm các loại chờ chuyển hóa hết phải đi tiến công chiếm đóng ba nghìn lần trọng lực người thủ hộ sau đó vừa vặn tiếp theo t h ầ n tháp cái này nhịp điệu cũng rất thư thái ba miếng thần tính nguyên thạch chuyển hóa lúc đầu cần ba tháng nhưng tần phong chỉ tốn sáu ngày cũng đã tất cả đều chuyển hóa xong rồi sau sáu ngày hắn từ biệt t h n g ọ a thất mở mắt khoát tay liền có một bả thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh dao găm xuất hiện ở trong tay hắn trên đỉnh đầu nhất kiện ám ảnh lưu chuyển như ẩn như hiện hát sắc r a khôi hai một tạo hình lành lạnh lộ ra k h í tức tử vong xuất hiện cho tàn t i ề n thai chi nhận ám ảnh thanh tẩy h hai kiện cổ kỳ vũ trang thành công chuyển hóa đến rồi hiện thực đồng thời quan trọng nhất là cấp độ thần thoại huyết thống dạ sát giáo tổ cứ như vậy hắn trong hiện thực cũng đã cụ bị ba loại huyết thống bà l a toa huyết thống hoàng giả cấp vận mệnh rổ kẹ huyết thống dạ sát giáo tổ huyết thống tuy là trong trò chơi rổ kẹ huyết thống đã đề thăng tới đế giả cấp nhưng hắn không có chuyển hóa cái tia đối với thực lực đề thăng không rất rõ ràng cho nên không cần xuất ruột vẫn là hiện thực thoải mái thần phong nhịn không được cảm khái toàn bộ huyết thống kích hoạt ở trong hiện thực hắn các loại kỹ năng không cụm đồ không những có rổ kẹ huyết thống giảo quyệt phong cách đồng thời còn sở hữu dạ sát giáo tổ huyết thống siêu cường chiến lực đây mới là trạng thái mạnh nhất chương 493, t o à n diện để thăng siêu giới hạn hàng lâm đáng tiếc ở trong đêm huyết thống đồng thời chỉ có thể kích hoạt một cái còn như huyết thống cái danh vị hiện tại tần phong ngược lại là đã có bốn cái huyết thống cái danh vị bây giờ bà la toa huyết thống d ô kẹ huyết thống giả sát giáo tổ huyết thống ba cái huyết thống cơ bản đều là sẽ không đổi tần phong đã sớm đem phía trước bán thần t r ộ t huyết thống bôi bỏ sau đó nếu như có nữa cái gì cấp độ thần thoại huyết thống có thể trực tiếp chuyển hóa đi ra ngoài ngược lại hiện tại lấy thực lực của hắn muốn soát thần tính nguyên thạch không khó thậm chí ở thần tháp bên trong còn có đến tiếp sau cửa khẩu khiến cho hắn thu được càng nhiều thần tính nguyên thạch thần phong liếc nhìn thuộc tính của mình hiện thực lực lượng 73 vạn hiện thực thể chất 74 vạn hiện thực mất tiệp tám m ư vạn hiện thực trí lực 76 vạn thần tính giá trị 83 vạn có thể nói là toàn phương diện đ ể thăng nếu như tính lại bên trên trong thực tế hình người con dối tiểu hái theo thần phong toàn thuộc tính tăng vọt tám lần có thể đạt được hơn s á vạn trình độ kinh khủng đây là liền hắn đều chẳng bao giờ thể nghiệm qua trình độ mười bốn nếu như không phải ở trong không khí không cách nào mượn lực lời nói hắn đều đã có thể buộc phát ra viễn siêu lam tinh bỏ trốn tốc độ tốc độ nói cách khác hắn có thể trực tiếp thoát ly lam tinh đi trước ngoài không gian đương nhiên từ ở trong không khí không cách nào mượn lực tần phong hiện tại cũng không có năng lực phi hành cho nên cụ thể vẫn là không làm được còn như tọa kỵ hải cốt xương long tốc độ kia khoảng cách bỏ trốn lam tinh dẫn lực còn kém gấp năm sáu lần tả hữu tần phong vẫn chưa chuyển hóa hải cốt xương long đi ra ngoài tạm thời không có gì cần phải ngược lại là phía trước chuyển hóa đi ra hải cốt dược điểu hắn đưa cho hạ anh trở thành của nàng tọa kỵ hiện tại hạ anh có thể vô pháp chuyển hóa tọa kỵ hoặc là huyết thống đi ra ngoài cho nên cái này hải cốt dược điểu đối với nàng mà nói còn rất hữu dụng đăng nhập du hí thần phong một lần nữa xuất hiện ở á nguyên thành đi lên trực tiếp ở trong thành làm rất một cái cao dài thu h ồ n quan thu hồn bờ uff lần thứ hai gia tăng rồi ba tầng tổng cộng đạt tới một ư ơ i ba tầng nhiều đồng thời còn thu được một trăm hai mươi điểm toàn thuộc tính thường cho đương nhiên đây đối với tần phong hiện tại mà nói không coi vào đâu đại đệ thăng chỉ là có chút ít còn hơn không lúc đầu chung quanh hắn bên trong thành người chơi nhìn thấy hắn đối mặt một chỉ cao dai thu hồn quan cũng đều có chút hiếu kỳ muốn nhìn một chút hắn là như thế nào đánh cao dai thu hồn quan hiện tại còn lại người chơi cũng không có thiếu giết chết quá bảy con thu hồn quan bắt đầu đối mặt cao dai thu hồn quan nhưng còn lại người chơi tiến công chiếm đóng đứng lên đều phi thường gian nan cũng là muốn bảo chỉ du hy thuộc tính đủ mạnh ít nhất phải theo kịp hiện thực thuộc tính mới được hiện thực thuộc tính càng cao thu hồn quan thuộc tính càng mạnh cho nên cần cao hơn du hi thuộc tính mới có thể đối phó thu hồn quan l i ê n tỷ như tốc độ đánh thi pháp tốc độ tốc độ di chuyển loại này thuộc tính liền nhất định phải theo hiện thực thuộc tính đi hiện thực thuộc tính tăng lên tốc độ đánh tốc độ di chuyển thi pháp tốc độ cũng phải đề thăng cái này trở thành ước t ú c còn lại người chơi đề thăng hiện thực thuộc tính một đại điều kiện trọng yếu có thu hồn quan tồn tại các người chơi căn bản không dám tùy tiện đề thăng hiện thực thuộc tính đương nhiên hiện tại các người chơi du hi thuộc tính cũng đều không kém mượn hạ anh mà nói từ nàng chiếm được thần tài thánh thương cái này áp chế kỹ năng sau đó trên cơ bản đang ở hoàng vu chi địa s u â n pha chỉ cần thấy được bốt nàng có thể trực tiếp đèm bọt giết chết đương nhiên nếu như nàng chuyên t r ú vào lấy thần tài thánh thương khống chia b ố t lời nói phát ra cũng quá chậm cho nên hắn một dạng sẽ mang mặt khác chúng nữ cùng đi ra ngoài s ă n bắn hiệu suất này cũng tương đối cao còn có lâm nhất dư ạ mỹ nạ những cường giả này chiến lược không có mạnh như vậy nhưng hoàng giả cấp bốt cũng có thể tiến công chiếm đóng còn như đế giả cấp bốt Các nàng hiện tại cũng không phải quá dám đi đụng tần phong tiếp tục tại á nguyên thành để lại vài cái truy phong tàn ảnh bản thể liền đi trước đại lục bên trên tầng dự định đi tiến công chiếm đóng cái kia ba lần trọng lực bên trong khu vực viễn cổ cấp người thủ hộ cũng đúng lúc này một cái gợi ý của hệ thống truyền vào trong hai ngẫu nhiên sự kiện gây ra siêu giới hạn hàng lâm siêu giới hạn hàng lâm với chư thần đại lục bên trên tầng cùng hạ tầng đem đổi mới xuất siêu giới hạn sinh vật từng cái siêu giới hạn sinh vật đều sẽ vốn có đếm ngược thời gian ở hạn định trong thời gian chưa đánh chết thì hình chiếu đến hiện thực. Thần thế thống, trước tới. thần tin tức xuất kết xuất toàn hình chiếu hiện Phong nghe hệ không khỏi hạn hàng nhiên chủ chi chiến khi phải hiện hiện như đến nữ kiện, này vốn kiện, kiện này, cái của Cái gợi Siêu giới giờ mới đối với sau quả sự sự Sự ý ra mày. lâm mở sớm là là vậy. dĩ ở bởi ộ một Lam là lần mà Tinh nói, cũng sẽ là một lần đá kích không nhỏ. kích sẽ đá b vì ý vị này ở hiện thực lam tinh bên trong cũng sẽ xuất hiện rất nhiều sinh vật mạnh mẽ nguy hại đến nhân loại tính mệnh cái này siêu giới hạn hàn g lâm sự kiện nhưng là toàn cầu trong phạm vi hầu hết thời gian những cái này đổi mới đi ra siêu giới hạn sinh vật cũng sẽ không bị người chơi phát hiện đợi đến ngược thời gian kết thúc trực tiếp hình chiếu đến hiện thực trừ phi là phạm vi lớn đạ kích bằng không căn bản là không có cách căn đoan không có gì sinh vật bị hình chiếu đến hiện thực đi đ ờ i trước thời điểm cái này siêu giới hạn hàng lâm cùng chủ thần chi chiến tin tức đi ra người chơi đối mặt lớn hơn áp lực 260. hiện tại dường như cũng sắp thần phong cười khổ liếc nhìn cấp bậc của mình còn kém m ộ ư ơ i cấp liền mãn cấp một trăm cấp đến khi hắn đạt được mãn cấp cũng đã đạt được chủ thần trận chiến tham gia tiêu chuẩn đến lúc đó chủ thần trận chiến tin tức khẳng định liền trước giờ công bố lai tới cho nên dường như cùng đời trước cũng không còn khác nhau quá nhiều còn như cái này siêu giới hạn d á n g lâm sự kiện thường cho cũng không t ệ lắm lần trước cùng loại sự kiện là thiên thai hủy diệt khiến cho xuất hiện ở mỗi một thành phố bầu trời mà lần này thì là quy mô nhỏ thế nhưng khắp nơi đều sẽ có khả năng đổi mới xuất siêu giới hạn sinh vật tới những sinh vật này chiến lược so với siêu giới hạn bột yếu hơn nhiều nhưng bởi số lượng rất nhiều cho nên đối với người chơi tạo thành phiền phức cũng lớn hơn nhiều lắm đợi xử lý cái kia viễn cổ cấp người thủ hộ có thể dựa vào cái này xoát điểm siêu giới hạn tích phân thần phong nghĩ siêu giới hạn tích phân nếu như nhiều đủ có thể đổi được một ít siêu giới hạn đạo cụ tác dụng còn không tiểu huống chi tần phong nếu như đối với lần này liệu mạng nói toàn bộ huyền hoa du h y khu tổn thất đều sẽ rất lớn bất kể nói thế nào xử lý trước cái kia viễn cổ cấp người thủ hộ lại nói cái kia đối với hiện tại tần phong mà nói hoàn toàn có thể nói là đi lại thần tính giá trị cùng lịch sử dấu ấn chương 494, lẽ nào đại thần vẫn luôn đang chăm chú chính mình thần phong đem lực chú ý đặt ở đại lục bên trên tầng tại nơi ba lần trọng lực bên trong khu vực viễn cổ cấp người thủ hồi bột trên người còn như siêu giới hạn hàng lâm ngược lại đổi mới đi ra siêu giới hạn sinh vật đều cũng có thời gian nhất định vượt lên trước thời hạn mới có thể bị hình chiếu đến hiện thực cho nên thần phong cũng không sốt ruột đang ở hắn đi trước đại lục bên trên tầng chạy tới cái kia viễn cổ cấp người thủ hồi bột thời điểm Toàn cầu người chơi khi biết người hạn dáng cầu chơi siêu giới khi l â mặc kệ ở siêu giới hạn sinh vật hình chiếu đến hiện thực phía trước vẫn là sau đó đánh chết hẳn là đều có không ít thưởng cho tìm khắp đứng lên rất nhiều người chơi trước tiên cũng bắt đầu tìm kiếm hiện tại người chơi số lượng rất nhiều có thể ở làm tinh hiện thực bên trong các người chơi đều đã tụ tập cùng một chỗ tỉ như huyền hoa bên này tất cả đều ở long vệ quân nơi rừng chân chu vi từ khu thứ nhất bắt đầu long vệ quân các đại nơi rừng chân pháo đài đã bắt đầu xây dựng lên tới nhưng ở trong game các người chơi cơ bản đều là phân tán tụ chung một chỗ luyện thế nào cấp như thế nào đại bột làm sao t h ă n g thuộc tính ngược lại trong trò chơi mỗi ngày có một viên miễn phí phủ hoặc tệ còn có thể mua phục sinh linh thúy tử vong chi phí không cao mà hiện thực bên trong chết một lần nhưng là không còn hắc tuyết thành bên ngoài lâm nhất dư lúc đầu đang ở soát kinh nghiệm cô em này mới bị tần phong tặng cái hoàng giả cấp huyết thống hiện tại đương nhiên là cần rộng lượng điểm kinh nghiệm cái này hoàng giả cấp huyết thống đối với nàng mà nói muốn thăng cấp cũng quá khó khăn bất quá cũng không có cách nào nàng trước hết đem huyết thống đẳng cấp thăng mấy cấp ít nhất phải đem thuộc tính trước tăng lên kết quả khi lấy được siêu giới hạn hàng lầm tin tức sau đó nàng t h ầ n tình liền hơi chút biến hóa một cái trùng hợp như vậy nàng nhìn thấy ở sự kiện sau khi phát sinh ở nàng chỗ ở bên trong vùng thung lũng này đ ồ n g nhiên đổi mới ra khỏi một đống màu đen khổng lồ biến mức những thứ này biến mức toàn thân đen nhánh cả người tản ra âm hàn khí tức mỗi một con đều có đại hình chó cảnh lớn như vậy đọa lạc kiếm khí nàng không chút nghĩ ngợi hướng phía phía trước cái kia một đám hát sắc biến mức phóng thích kỹ năng đây là nàng hoàng giả cấp huyết thống chủ động đặc hiệu một trong có thể phóng xuất ra số lượng nhất định đọa lạc kiếm khí phạm vi phong tỏa bên trong mỗi một cái mục tiêu tiến hành công kích đây là bao trùm phổ thông công kích đặc hiệu tương đương với lây kiếm khí tiến hành đa trọng công kích siêu cường đánh quái kỹ năng những cái này hát sắc biên bức thoạt nhìn cũng chỉ là tiểu quái cho nên hắn cũng không còn quá để ý thế nhưng rất nhanh những cái này hát sắc biên bức dồn dập hướng phía lâm nhất dư thả ra từng đạo đen nhánh phóng vật chính là một ít mang và o hủ thực tính không sạch sẽ tên thiên hành kiếm lâm nhất dư hóa thành kiếm khí sung phong sau đó phát hiện hát sắc c ò n rơi đen nhánh phóng vật dĩ nhiên đều là khóa chặt chỉ hướng tính kỹ năng đi qua thao tác không cách nào tách ra ngay sau đó nàng chung quanh thân thể thiên hành kiếm tri hộ thân kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí đều chặn một lần đen nhánh phóng vật công kích nhưng còn có nhiều hơn đen nhánh phóng vật rơi xuống trên người của nàng phốc phốc phốc đỉnh đầu nàng toát ra thương tổn chữ số tuy là không bị chết thế nhưng nàng vào giờ khắc này cảm nhận được bị phóng vật đánh trúng địa phương c h u y ê n đến một hồi mánh liệt cảm nhận sâu sắc phảng phất là bị công kích xuyên thấu quả nhiên là siêu giới hạn sinh vật lâm nhất dư cắn răng nàng cảm giác mình hiện thực đã bị thương mà trái lại những cái này bị nàng công kích đen nhánh biên b ứ c tổng cộng hơn ba mươi con mỗi một con dĩ nhiên mới rất không đến một phần m ư ơ i vết không được nàng tâm tình châm xuống mặc dù có lòng muốn đem các loại biên b ứ c dọn dẹp sạch nhưng chúng quy vẫn là an toàn của mình trọng yếu nhất không nghĩ tới những thứ này năm mươi năm cấp biên b ứ c đã vậy còn quá mạnh mẽ rõ ràng chỉ là một ít hoàng kim cấp tinh anh đây là nàng công kích được biên b ứ c sau đó từ gợi ý của hệ thống bên trong thấy siêu thanh ám ảnh bực năm mươi năm hoàng kim cấp tinh anh cực kỳ nguy hiểm có chưa cực kỳ nguy hiểm từ cái quả nhiên là thuộc về siêu giới hạn sinh vật đồng thời lâm nhất dư phát hiện những thứ này con rơi phía dưới có phát biểu hiện bên ngoài hình chiếu đếm ngược thời gian mười hai giờ đồng hồ nàng đang muốn chạy trốn đúng lúc này hội t r ư ở n g ngươi làm sao mất máu đội ngũ tần đạo đống nhiên có n ộ i từ thanh âm chuyển ra chính là thiểm điện đại hiệp lúc đầu lâm nhất dư ở phụ cận đây soát kinh nghiệm đều là cùng công hội không ít người tổ đội cùng nhau mặc dù không ở cùng một cái đánh quái điểm nhưng bà ti đội ngũ vẫn có thể tán gấu một chút gì gì đó lúc này thanh máu của nàng ở đội ngũ tần đạo mất máu lập tức khiến cho trong đội ngũ vài cái công hội tinh anh đều quan tâm tới tới muốn biết rõ một vậy lâm nhất dư đánh quái cũng sẽ không mất máu kết quả hiện tại mất máu còn lập tức rất phân nửa vì vậy lâm nhất dư vừa định thoát đi kết quả phía sau nàng cửa sân cốc lập tức xuất hiện mặt khác ba cái thân ảnh một cái t h i ể m điện đại hiệp pháp sư một cái mục sư muội tử còn có một cái cuồng chiến sĩ muội tử đi mau lâm nhất dư không chút nghĩ ngợi đang ở đội ngũ tần đạo hô một tiếng nhưng vào lúc này cái kia hơn ba mươi con khổng lồ siêu thanh ám ảnh bức đã tản ra tới hướng phía cửa sơn cốc bay nhanh qua đây mỗi người phun ra từng đạo đen nhánh hủ thực tính phóng vật đánh út về phía đám người chúng nữ thấy thế trực tiếp muốn né tránh nhưng những thứ này phóng vật có thể đều là tập trung mục tiêu công kích căn bản là không có cách né tránh phốc phốc phốc nhanh truyền t ố n g về thành lâm nhất dư mạng rượu thân hình ở trong sân trong nháy mắt thiềm thước đúng là lấy sức một mình đem bắn về phía còn lại mọi từ phóng vật tất cả đều chính mình để cản lại trong lúc nhất thời nàng cảm giác cả người vô cùng suy yếu truyền t ố n g linh thúy thiềm điện đại hiệp đều hù dọa nàng không biết vì sao lâm nhất dư khẩn trương như vậy cũng không biết nàng vì sao thoạt nhìn có điểm kiệt sức nhưng nàng vẫn là trước tiên trợt nghe đi theo lâm nhất dư bóp nát trong tay truyền tống linh thúy trở về thành bởi lâm nhất dư cho các nàng tam nữ cản công kích cho nên bọn họ không có bị kéo vào trạng thái chiến đấu nhưng các nàng ba cái là trở về thành lâm nhất dư lại không cách nào trở về nàng bằng nhanh nhất tốc độ vương triệu độ quay đầu lướt qua tam nữ trở về thành bạch quang đợi tam nữ từ bạch quang bên trong tiêu thất nàng mới bay thẳng đến sơn q u ố c bên ngoài muốn xung ra tạm thời thoát đi nhưng nàng cảm giác đầu một hồi ngất x ỉ u mới vừa liên tiếp bị biên b ứ c công kích hai đợt nàng trong hiện thực thụ thương đã rất nghiêm trọng ba ba b á ngay sau đó những cái này khổng lồ biên b ứ c bay nhanh lấy đuổi theo từng cái đều hướng phía nàng tiếp tục phóng xuất ra đen nhánh hủ thực tính phóng vật chẳng lẽ muốn xong đời lâm nhất dư cắn răng các loại thủ đoạn tất cả đều dùng được nhưng căn bản đỡ không được nhiều như vậy số lượng đen nhánh phóng vật công kích đang ở nàng một ít tâm thần bất định khẩn trương thời điểm đ ỗ n g nhiên một cái cả người còn cuốn đen nhánh yên vụ nam tử thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh nàng chứng kiến cái thân ảnh này thời điểm nàng thân sắc vui vẻ đại thân tới c ư nhiên tới như thế đúng lúc lẽ nào đại thân vẫn đều đang chăm chú cùng với chính mình đói chương bốn trăm chín mươi lăm san thành bình đ i ệ n có ta là đủ rồi trên thực tế thần phong thật đúng là không có vẫn quan tâm lâm nhất dư hắn mặc dù có thể đúng lúc chạy tới chỉ là bởi vì hệ thống cho hắn ban bố một lần đột phát nhiệm vụ bảo hộ lâm nhất dư chỉ bất quá lần này đột phát nhiệm vụ dường như bởi vì là trong trò chơi đưa tới vấn đề an toàn cho nên đưa tới thưởng cho không có trước kia đột phát nhiệm vụ tới nhiều chỉ có thể gọi là tiểu đột phát nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể làm cho tự thân tổng độ thân mật tăng trưởng 50%, đồng thời cùng lâm nhất dư độ thân mật tăng trưởng 100%. n g ư ờ i sau cơ hồ có thể không cần tính bởi vì tần phong cùng cô em này độ thân mật cũng không tính cao cho nên chỉ có tổng độ thân mật 50% tăng trưởng là tương đối hữu dụng nếu như đổi thành toàn thuộc tính lời nói cái này một lớp nhiệm vụ hoàn thành là có thể cho tần phong tăng hơn 10.000 toàn thuộc tính phải biết rằng hiện tại hắn trong trò chơi trụ cột toàn thuộc tính tổng cộng mới năm s 0 u n đâu cái này tốc độ tăng cực kỳ sảng húng chi ngoại trừ độ thân mật t h ư ở n g cho bên ngoài cái này nguyên với siêu giới hạn sinh vật đột phát nhiệm vụ còn có thể cho tần phong cung cấp không ít siêu giới hạn tích phân t h ư ở n g cho đến lúc đó có thể hối đoái không ít thứ tốt làm tần phong tiếp nhận rồi nhiệm vụ liền một mạch nối trở lại rồi Không có tiếp tục đi trước cái kia Không thủ hộ. viễn người có tục trước cái cổ cấp có tiếp đi bảy i ệ Hệ n thống cung pháp. cấp t r ề n trăm ố n công g sáu mươi đợi ta phía sau t ầ n phong xuất hiện sau đó nhẹ nhàng cùng muội từ nói một câu sau đó trong nháy mắt ở trong sân chạy ra khỏi một cái truy phong tàn ảnh ở m ộ i tử ánh mắt sùng bài dưới tần phong phân thân chỉ là k h o á t tay liền có một đạo thập tự l ư ớ i dao lấy hắn làm trung tâm xuất hiện trong nháy mắt tập kích cuốn chu vi ba cây số nhiều phạm vi ba ba bá ở thập tự l ư ớ i dao bao phủ phía dưới những cái này đen nhánh khổng lồ biên bức tất cả đều bị đao quang trạm thành mảnh nhỏ thậm chí ngay sau đó còn có một trận ánh đao vòng xoáy xuất hiện ở giữa sân lúc đầu đây là một tòa thu hẹp s ơ c gốc thế nhưng ánh đao vòng xoáy xuất hiện sau đó đem chu vi ba cây số bên trong hết thể ngọn núi nhỏ đường dốc đều toàn bộ cắt chém thành đất vụn cắt tiết nổ tung ra đây là so với thanh tràng càng kinh khủng hơn hiệu quả tần phong hiện tại có tiếp cận mười vạn lực phá hoại thuộc tính phối hợp dạ sát lơi dao đối với địa hình cải tạo quả thực dường như máy ủi đất thậm chí có thể so với mấy trăm chiếc máy ủi đất chỉ là một trong nháy mắt chu vi tất cả đều bị san thành bình điệm lâm nhất dư quả thực đều thấy c h ó n g tần phong xuất hiện chẳng những đem những cái này siêu giới hạn quái vật biên b ứ c trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ thậm chí còn đem cả tòa sơn cốc đều san thành bình đ i ệ đây hết thể chỉ là tần phong đặt một cái kỹ năng đây cũng quá khoa trương lâm nhất dư vẫn còn có chút chăm mối không lời giải người đàn ông này đến tột cùng tại sao phải trở nên mạnh như vậy nhưng lúc này nàng đầu một hồi ngất xịu nhanh lò gấp tần phong phân thân trầm thấp nói rằng t ố t lâm nhất dư cũng cảm giác mình thụ thương rất nghiêm trọng phải lò gấp tiếp thu trị liệu mới được huyền hoa khu thứ nhất quốc phong anh hùng công hội nơi dừng chân đây là ở vào khu thứ nhất tây bộ một mảnh khu nhà c h í nàng h l c h u y ê môn vì nước vì i hội kiến ó anh hùng công toàn ạ m thân h Là ở các nơi đều phun ra không ít tiên huyết đều là ở trong game bị siêu giới hạn sinh vật con rơi hủ thực tính phóng vật trò công kích được của nàng hiện thực thuộc tính còn chưa đủ mạnh những thứ này con rơi phóng vật công kích tương đương khủng bố chính yếu còn mang theo hủ t h ự c tính dù cho hắn hiện tại chỉ là trọng thương nhưng nếu là chưa kịp đạt được cứu trị rất có thể rất nhanh thì không có nàng lò gấp sau đó vừa định trò chuyện riêng long vệ quân n ộ i mặt khiến cho long vệ quân phái trị liệu người chơi qua đây kết quả bỗng nhiên liền phát hiện trước mắt bạch quang l ó e lên đại thần nàng một ít hư n h ư ợ c nhìn bạch quang bên trong xuất hiện thân ảnh không sai thần phong lần này đích thân đến bởi vì hắn sợ nếu như không phải hắn cứu sống lâm nhất dư cái k i a đột phát nhiệm vụ không coi là hắn hoàn thành nói vậy chẳng phải là bệnh thiếu máu thật vất vả gặp phải một lần đột phát nhiệm vụ tự nhiên muốn hoàn thành viên mãn bệ ít đừng thông báo người khác có ta là đủ rồi tần phong vừa qua tới quanh người bạch quang mới tiêu tán rơi liền đối với m ộ i tử nói một câu hắn cảm giác đã hướng phía chu vi k h u y ế t tán ra phát hiện cô em này hiện tại ở tại lầu nhỏ lầu hai n g o ạ n thất đồng dạng lầu nhỏ những phòng khác bên trong chắc là ở người nhà của hắn hắn không làm kinh động bất kỳ người nào khác chỉ tiến lên một bước đem lâm nhất dư cái kia cả người máu tươi thân thể nhẹ nhàng ôm lấy một cái giơ tay lên chính là tự nhiên loại phong thích đến rồi trên người của nàng cái này tự nhiên loại là tần phong rổ kẹ huyết thống ngẫu nhiên đi ra đặc hiệu phụ da phòng ngự cùng toàn bộ nguyên tố kháng tính cộng thêm mỗi giây sinh mệnh khôi phục cùng bị công kích sinh mệnh khôi phục đối phó loại này hủ thực tính thương tổn có thật tốt hiệu quả trị liệu mặc dù bây giờ khu thứ nhất trị liệu người chơi không ít nhưng muốn thỏa mãn toàn bộ khu thứ nhất n h cầu vẫn tương đối khó khăn chỉ là long vệ trong quân l i ê n thường thường có chiến sĩ t h ụ thương càng không cần phải nói còn lại bình dân người chơi hiện tại siêu giới hạn sinh vật hàng lâm ai cũng không biết khu thứ nhất lại có bao nhiêu người t h ụ thương trị liệu người chơi số lượng hoàn toàn theo không kịp lâm nhất dư suy nghĩ một chút cảm thụ được tần phong ấm áp ôm ấp có loại đặc biệt cảm giác ấm áp nàng cảm giác được trên người xuất hiện một ít thánh khiết lực lượng ở thân thể của hắn bên trong du tẩu đến từ tự nhiên loại trị liệu chi lực đang nhanh chóng trị liệu nàng thương thế trên người những cái này hủ thực tính đen nhánh phóng vật thậm chí ở trên người nàng xuyên thủng nhiều cái lỗ thủng muốn không phải là của nàng hiện thực thể chất đủ mạnh chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi tần phong đang chờ đợi mọi t ử thương thế bị hoàn toàn chữa trị xong dù cho hắn dùng tự nhiên loại thương thế nặng như vậy cũng không còn khôi phục nhanh như vậy qua đây đáng tiếc dồ kẹ huyết thống để thăng tới đế giả cấp huyết thống sở tăng thêm đặc hiệu còn chưa chuyển hóa đến hiện thực đây là tần phong cảm thấy khá là đáng tiếc dồ kẹ huyết thống mỗi lần đ ể thăng phẩm cấp đều sẽ tăng thêm hạng nhất ngẫu nhiên đặc hiệu lần này đề thăng tới đế giả cấp tăng thêm chính là một cái thánh kỵ sĩ hạn định huyết thống đặc hiệu là một bị động đặc hiệu đối với hết thể hiệu quả trị liệu đều có cực mạnh tăng phúc nếu có cái này đặc hiệu tần phong tự nhiên loại trị liệu năng lực sẽ tăng lên trên diện rộng chưa cho tốt lâm nhất dư sợ rằng chỉ cần mấy phút là đủ rồi nhưng là b â y giờ sợ là muốn một hai giờ không có biện pháp hiện thực l ụ c thân sau khi bị thương cũng không phải là ấn tỷ lệ phần trăm qua lại máu tự nhiên loại ở trong game hồi huyết hiệu quả rất nhanh nhưng ở hiện thực hiệu quả này là phải bị suy yếu rất nhiều lần chương ô em này k ô không n Tần Phong cũng nhiệm còn g có chữa cho c bị phát h sao tốt, đột dám Dù rời đi. Dù sao đột phát nhiệm vụ a hoàn thành. Cho nên hắn cứ như h nàng nên bên giường, cùng tử, t cứ ư vậy ôm mội đợi ở thế của nàng bốn ị chữa cho t t Mà Lâm h ấ t Dư c ả m g i á c vô cùng ấm áp. Nàng có loại muốn ngủ cảm giác, thế nhưng, Nàng muốn ngủ ấm áp. loại t h ế n h khó như Phong ư n nàng cùng Tần、Phong、đơn cùng g vậy đắc độc đợi tải mươi ộ t thể chỗ, có thể không bỏ đ ợ c c tốt như vậy h ộ Trường 496, trưởng thành cùng siêu giới hạn tinh túy ngài cứu ha j i vào tờ đường lớn n ộ i tử ngài hoàn thành đột phát nhiệm vụ ngay tổng độ thân mật tăng lên 50%, hiện hữu tổng độ thân mật vì 530 t ừ ă m n vạn ước ngay c ù n g ha di p o t t e r đường lớn mội từ độ thân mật tăng lên 100%, h i ệ n hữu độ thân mật vì 2 năm 5 v à n ước ngay thu được siêu giới hạn tích phân một trăm l i n g điểm đến rồi nửa đêm lâm nhất dư thương thế cuối cùng cũng bị trị cuối cùng cô em này vẫn là đang ngủ dù sao thụ thương nghiêm trọng tuy là cực kỳ luyến t i ế p cùng tần phong ở chung với nhau thời gian nhưng vẫn không thể nào chống đỡ đương nhiên mặc dù đang ngủ nàng vẫn là ôm chặt tần phong cánh tay không muốn bung ra tần phong cuối cùng bất đắc dĩ cười chỉ có thể đưa nàng hai tay kéo ra trước khi đi cho nàng đắp chăn lên một vạn điểm siêu giới hạn tích phân có thể hối đoái một ít siêu giới hạn đạo cụ phía trước giết hơn ba mươi con siêu giới hạn sinh vật những cái này siêu thanh ám ảnh b ư ớ c đều mới thu được hơn ba mươi điểm siêu giới hạn tích phân cái này một vạn siêu giới hạn tích phân có thể hối đoái không ít thứ tốt tần phong về tới nhà mình b i ệ t t h ự nhìn thấy hạ anh vẫn là ở trong đêm khỏe miệng hắn vi kiểu lấy lắc đầu Cô nàng này bây giờ vì có thể trên bảng việc khó của hắn vẫn luôn cực kỳ nỗ lực hầu như đều không cho mình vẫn giữ lại làm bực nào thời gian nghỉ ngơi điều này làm cho tần phong còn rất cảm động bất quá song phương t r ê n lệch q u á xa hạ anh muốn giúp được tần phong chiếu cố còn kém thật là xa đâu đương nhiên bởi vì có tần phong trợ giúp đặc biệt thần tài thánh thương kỹ năng này thu hoạch để cho nàng tiến độ so sánh với một đời đỉnh cấp cường giả đều m u ố n nhanh hơn rất nhiều ở tần phong tính ra bên trong đại khái t r ừ n g một năm hạ anh là có thể đạt được đời trước ba năm chủ thần chi chiến lúc cường độ bất quá đối với tự thân các loại năng lực thuộc tính v ậ n dụng còn có kinh nghiệm chiến đấu nhất định là không như trên một đời những kinh nghiệm kia ba năm cường giả tới phong phú tốt hay xấu thần phong cũng nói không chính xác ngược lại đối với mình không có uy hiếp gì là được hắn đăng nhập du hí sau đó mở ra siêu giới hạn tích phân hối đoái thương thành siêu giới hạn thác ấn tinh thể đem một cái kỹ năng thác ấn phục chế đến bên trong tinh thể khiến cho kỹ năng này sở hữu siêu giới hạn kỹ năng tính chất sử dụng hạn định một lần hối đoái nhu cầu 1.000 siêu giới hối ạ n phân. tích đoái nhu cầu 3.000 siêu giới hạn tích phân t r ư ờ n g thành tinh túy sau khi dùng để thăng 10 điểm trong trò chơi toàn thuộc tính hối đoái nhu cầu 1.000 siêu giới hạn tích phân mỗi ngày hạn định hối đoái năm miếng không thể chơi y, y không thể rơi xuống siêu giới hạn tinh túy sau khi dùng chuyển hóa một m ư ơ du hy thuộc tính đến hiện thực chuyển hóa cần thời gian mười giây hối đoái nhu cầu một nghìn siêu giới hạn tích phân mỗi ngày hạn định năm miếng không thể chơi yi yi không thể rơi xuống tần phong đối với cái này trong thương thành vật phẩm rõ như lòng bàn tay liên quan tới thác cấn tinh thể thác cấn vũ trang t ầ n phong trực tiếp lướt qua loại này khiến cho trang bị kỹ năng ở nhất định hạn độ nội biến thành siêu giới hạn tính chất đối với một ít người khả năng hữu dụng nhưng đối với tần phong mà nói hoàn toàn vô dụng dù sao bản thân hắn liền sở hữu siêu giới hạn kỹ năng ánh đao màu bạn với h ắ n mà nói ngược lại thì vậy được trưởng tinh túy cùng siêu giới hạn tinh túy cũng không tệ lắm một vạn điểm siêu giới hạn tích phân vừa vặn mỗi bên h ồ i đoái năm miếng không đổi ngu sao mà không đổi đối với tần phong mà nói đây là tích thiểu thành đa lịch trình nhưng nếu là đối với một dạng người chơi mà nói nếu như giống như hắn thu được một vạn điểm siêu giới hạn tích phân đó chính là một quá t r ậ n tăng lên bất kể là năm mươi điểm toàn thuộc tính vẫn là năm mươi phần trăm toàn thuộc tính chuyển hóa hiệu quả đều là rất mạnh trừ cái này tr ủ n g bên ngoài còn có hai trăm điểm siêu giới hạn tích phân có thể hối đoái một quả trưởng thành tinh túy tiểu cùng siêu giới hạn tinh túy tiểu phân biệt đ ề thăng một điểm toàn thuộc tính cùng với chuyển hóa một phần trăm thuộc tính đến hiện thực đây đối với tần phong mà nói liền vô dụng dù sao hối đoái tỷ lệ quá không hoàn t o á n là lãng phí siêu giới hạn tích phân mà trưởng thành tinh túy cùng siêu giới hạn tinh túy mỗi ngày có đổi được giới hạn dựa theo thượng hạn này mà nói mỗi ngày đều cần một vạn điểm siêu giới hạn tích phân bất quá hai thứ này vật phẩm mỗi ngày cũng chính là thêm năm mươi điểm toàn thuộc tính Chuyển hóa 50 toàn thuộc tính đến hiện thực, Chỉ có chút còn Cho cần cuốn Có có cũng hóa tính hiện thần phong mà nói, ảnh hưởng không lớn. Chỉ là có chút ít còn hơn không. Cho nên phương diện này, hắn không cần nhiều có liền đổi, không quyết. này, toàn đến nói, lớn. nên diện liền không ít mà là đối đội, với siêu a o cả c á loại i này. s giới hạn tinh túy tốt đẹp nhất chỗ là chuyển hóa thuộc tính đến hiện thực ít tốn hao thời gian đây là so với thần tính đạo cụ địa phương tốt hơn rốt cục có thể tiếp tục thần phong thở phào nhẹ nhõm năm không hắn quyết định đi làm thịt cái kia viễn cổ cấp người thủ hộ những người khác như thế nào đối mặt siêu giới hạn sinh vật tần phong lười còn nhiều mặc dù bây giờ hắn có cái năng lực kia đem huyền hoa trong phạm vi hết thệ siêu giới hạn sinh vật cũng làm rơi nhưng không cần phải bốn cùng lúc còn lại người chơi cũng cần tiêu diệt siêu giới hạn sinh vật thu được siêu giới hạn tích phân do đó hoán đổi vật phẩm để thăng chính mình về phương diện khác cái này tiền lời đối với tần phong mà nói thật sự là quá thấp không cần thiết chuyên môn tốn đi xử lý ngay sau đó hắn liền đến đại lục bên trên tầng một lần nữa trở về đến đại lục bên trên tầng ở bội số lớn trọng lực dưới áp chế thần phong lại khôi phục được cái loại này cảnh giác trạng thái đi thần phong nhanh chóng chạy vội hướng phía cái kia viễn cổ cấp người thủ hộ cực nhanh tới gần đồng thời theo hắn chạy nhanh phía sau đã có mười bốn truy phong tàn ảnh xuất hiện xếp thành một hàng không hư vô bán vọt thần phong một cái bán vọt đi ra ngoài chính là hơn một trăm km đồng thời kéo mười bốn phân thân cùng nhau tốc biến nếu có người có thể thấy rõ bên này trắng cảnh sẽ phát hiện thần phong cùng mười bốn phân thân trong thời gian thật ngắn giống như hát sắc lưu tinh giống nhau nhanh chóng tốc biến đến rồi một mảnh hoàn toàn bị đóng băng lại khu vực khu vực này chính là cái kia hơn ba lần trọng lực có viễn c ổ cấp người thủ hộ tồn tại chỗ tiểu gái theo tần phong đã sớm ở trong hiện thực khiến người ta ngẫu tiểu gái theo mình cho nên hắn hiện thực toàn thuộc tính đều ở đây hơn sáu mươi vạn điểm hoàn toàn có thể thừa nhận hơn vạn lần trọng lực cái này ba lần trọng lực đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn nhưng nếu là tiểu gái thủ tiêu theo như vậy cái này ba lần trọng lực sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tần phong thao tác đây chính là tần phong trước chuyển hóa ba lần thần tính nguyên thạch nguyên nhân mà ngoại trừ này bên ngoài hắn ở trong game cũng kêu tiểu gái theo nguyên bản tiểu gái cũng không biết là theo cái nào mội từ đâu tần phong bắt chuyện qua đây sau đó trực tiếp đi theo ở phía sau hắn nhân n g ẫ u này tiểu gái chính là vô địch trạng thái chỉ có tần phong tao nộ g thời điểm tử vong nhân n g ẫ u này tiểu gái mới có thể thay thế hắn gặp tử vong nhưng là sẽ ở thời gian nhất định sau đó trọng sinh ba nghìn lần trọng lực đời trước cũng không có bị qua nặng như thế áp tần phong tiến nhập mảnh này đóng băng khu vực nhất thời có loại áp lực thần thái của hắn trở nên không gì sánh được chăm chú bốn chương bốn trăm chín mươi bảy ngạc x ú băng quỷ băng thể cùng kiếm thể thần phong rất xa nhìn phía phía trước toàn bộ đóng băng khu vực mênh mông gông ân hầu như có bảy n g h n km phương viên cho dù là mở ra minh n h à chi đồng hình thức lấy vô hạn nhìn cách quan sát cũng phải đã lâu mới có thể xuyên qua mảnh này đóng băng khu vực ở đóng băng khu vực trung ương tổng cộng sáu cái khổng lồ đóng băng hải cốt ở đóng băng trong khu vực trung tâm ngủ say từng cái khổng lồ đóng băng hải cốt trong lúc đó đều có rất hơn nửa trong suốt hàn băng đường nét liên tiếp khiến cho cái này sau cái đóng băng hải cốt thoạt nhìn giống như tách ra nhưng trên thực tế lại là một cái c h í n h thể ngạc sú băng quỷ viễn cổ người thủ hộ 1580-05. n năm t r n g ạ c sú băng quỷ người này tổng cộng sở hữu sáu cái phân thân còn như tên thật đã không thể kiểm tra ngược lại cũng không phải là cái gì trọng điểm từng cái khổng lồ đóng băng hải cốt thoạt nhìn đều là tứ chi rất dài hình người đóng băng l ũ c câu hai bốn linh lũ ở trên mặt băng đều có cao hơn bốn mét cùng nhân loại bất đồng chính là những băng này phong hải cốt xương sọ trên đều không có đối với ứng với ngũ quan lỗ thủng ngược lại chỉ có một ít cổ quái phủ văn phù hiệu nhìn làm cho lòng người cuối cùng sinh ra dùng cả mình sáu cái thân thể bộ vị khiến nó sẽ không nằm ở tứ c ô vô thân trạng thái sát thần hình thức không cách nào sử dụng coi như có thể sử dụng cũng phải hai mươi bốn giờ đồng hồ mới có thể dùng một lần muốn giết chết cái nụy bột sáu cái phân thân đó không phải là một chốc có thể làm được tần phong không biết cái nụy bột có thứ gì cơ chế bất kể nói thế nào trước thăm dò một cái lại nói bên trên thần phong trong đầu niệm khẽ động liền dẫn mười bốn phân thân cùng nhau hướng phía cái kỳ ạ bột t h i ể m thức đi qua hư vô bắn vọt liên tiếp mấy mươi lần hư vô bắn vọt khiến cho tần phong cùng phân thân ở ngắn ngủi vài cái mì lì dây bên trong liền đã đến trong đó một khổng lồ đóng băng hải cốt phía sau trên thực tế ở tần phong bước vào mảnh này mênh mông đóng băng khu vực thời điểm n g c x ú băng quỷ cũng đã t h ứ c tỉnh nhưng tần phong động tác cùng tốc độ thật sự là quá nhanh còn chưa chờ nó triệt để tỉnh lại chung quanh đóng băng mảnh vụn cũng còn chưa n ư ớ ra tần phong công kích liền đã đến hư không đao trận vô số hư không phi đao từ tần phong phân thân chu vi gào thét mà ra sau đó hướng phía trong đó một đóng băng hải cốt còn tới giống như một tọa phi đao long quyển hướng phía cái kia một đóng băng hải cốt bao phủ tiếp theo trong nháy mắt l i ề n có đếm không hết thương tổn chữ số từ đóng băng hải cốt trên người xông ra thế nhưng tần phong những cái này phân thân ngược lại vào giờ khắc này dồn dập chết bất đắc kỳ tử đỉnh đầu nhô ra liên tiếp thương tổn chữ số thương tổn bán ngược t ầ n phong chân mày t o lại hoàn hảo hắn bản thể không có xuất động thế tiến công hắn động tác nhanh chóng làm mười bốn phân thân bị bắn ngược đến thời điểm chết hắn bản thể nhanh chóng vây quảnh bột chạy vội lần nữa chạy ra khỏi mười bốn truy phong tàn ảnh hắn bây giờ tốc độ di chuyển đạt tới trình độ khủng bố truy phong tàn ảnh hầu như trong nháy mắt là có thể chạy ra ngoài cũng may mà không có ngay từ đầu liền phóng thích dạng sát quốc gia cái này phản tổn thương quá mạnh mẽ tựa hồ là hoàn toàn phản tổn thương liền mười hai cái võ tăng hộ tí đều hoàn toàn không đỡ được thân phong cực kỳ cảnh giác tuy là hắn hiện tại có tiểu hái theo có một lần miễn tử cơ hội nhưng có thể không cầm tạm nhưng là bất tử tốt nhất không bao lâu hắn đã đem ngạc sú băng quỷ sáu cái phân thân phản tổn thương cơ chế hiểu rõ cái này sáu cái ngạc sú băng quỷ phân thân đồng thời có lưỡng trùng tồn tại trạng thái một loại là ngạc sú băng thể sở hữu một trăm linh miễn dịch thương tổn cũng bắn ngược hiệu quả còn có một loại là ngạc sú kiếm thể có thể đối với chu vi địch quân đơn vị phát động mỗi dây hơn một loại này hàn băng kiếm khí công kích băng thể cùng kiếm thể lưỡng trùng trạng thái không định giờ chuyển h o á có đôi khi chuyển h o á khoảng cách thậm chí chỉ có đến một ml dây sáu cái phân thân lưỡng chủng trạng thái trực tiếp cho tần phong mang đến tương đối lớn phiền phức thậm chí tần phong cũng chưa bắt đầu phát ra làm sáu cái ngạc xú băng quỷ phân thân tất cả đều tỉnh lại đứng thẳng đứng dậy từng cái đóng băng hải cốt phân thân dĩ nhiên có có cao hơn chín mét tứ chi xương cốt cực kỳ dài mảnh thậm chí cánh tay đều có bảy m ở nhiều hầu như rũ xuống tới trên mặt đất một ngày chuyển hóa thành kiếm thể liền có mỗi giây hơn một nghìn loại này hàn băng kiếm khí hướng phía tần phong phi tập kích qua đây một ngày chuyển hóa thành băng thể theo r ê n n g quan sát của hắn rõ ràng lầm tưởng một người trong đó ngạc xu băng quỷ phân thân vừa mới chuyển hóa thành kiếm thể thời điểm tần phong cùng phân thân vô số hư không đao trận trực tiếp chúng đích ở tại cái kia đóng băng hải cốt trên người b ộ c phát ra cực kỳ khủng bố thương t ổ n chữ a số nhưng sẽ ở đó đóng băng hải cốt thời điểm bị thương cái kia đóng băng hải cốt trực tiếp chuyển hóa thành ngạc xú băng thể tần phong lúc này ngừng tay nhưng vẫn là có mấy người phân thân phi đao không có thể tới kịp dừng lại tại chỗ bị bắn ngược tiêu tán trực tiếp chết bất đắc kỳ tử rơi một khi bị đánh sẽ chuyển hóa thành băng thể không chỉ như này cái kia đóng băng hải cốt thậm chí còn đang nhanh chóng hồi huyết ngắn n g ủ một giây đồng hồ qua đi trực tiếp trở về đầy máu làm sao đánh thần phong nhữ mày nhưng hắn biết du hi sẽ không thiết kế ra một cái hoàn toàn không bật đi ra cho nên nhất định là có cơ chế không có bị hắn thăm dò rõ mà thôi hắn không ngừng nếm thử trong lúc không ngừng né tránh đến từ ngã x ú băng quỷ công kích không hổ là viễn cổ cấp người thủ hộ a có một nghìn năm trăm tám mươi n ă m lịch sử dấu ấn bên ngoài giảm tổn thương cùng tăng tổn thương hiệu quả đều hết sức khủng bố nếu không phải là tần phong sở hữu hơn một nghìn năm lịch sử dấu ấn ở dạ sát giáo tổ huyết thống tăng một cái sở hữu hai trăm ngàn lần tăng tổn thương giảm tổn thương hiệu quả muốn đối phó cái nguệ bột thực sự quá khó khăn cùng lúc đó một năm ngạc xú băng q u ỷ không ngừng đối với tần phong phát động thế tiến công một giây hơn một nghìn loại này hàn băng kiếm khí hơn nữa là nhiều cái đóng băng hải cốt cùng nhau phát động từ phương hướng khác nhau mà đến đơn giản là kiếm khí thắc nước giống nhau nhưng tần phong lại có thể ở những kiếm khí này bên trong không ngừng chạy chỗ né tránh thực sự tránh không thoát liền lấy hư vô bắn vọt tới t h i ể m thức né tránh cái này hư vô bắn vọt không thể thường dùng bởi vì dù cho bên ngoài t r ư ớ c dung phía sau dung rất ngắn rất ngắn nhưng cũng là tồn tại rất dễ dàng bị đối phương hàn băng kiếm khí mệnh trung cái kia hàn băng kiếm khí một giây hơn một nghìn kiếm nếu như ba q u ỷ bột phân thân đều là kiếm thể dưới tình huống chính là một giây ba nghìn kiếm bình quân mỗi mỹ lỉ dây đều có ba đạo kiếm khí tập kích một ngày phóng thích hư vô chạy nước rút thời cơ không đúng cũng rất dễ dàng bị đối phương kế tiếp kiếm khí trúng mục tiêu phải cực độ cẩn thận từng ly từng tí mới được chương bốn trăm chín mươi tám khai hoang cảm giác giết chết băng quỷ thần phong một lần nữa tìm được rồi một loại khai hoang cảm giác nói thật đời này hắn đánh đủ loại cường u i bốt nhưng đã thật lâu không có một bốt có thể để cho hắn có như bây giờ áp lực mặc dù mình các phương diện thuộc tính đều rất cường đại rồi thế nhưng bột kỹ năng cơ chế càng cường đại hơn đối phó cấp độ thần thoại t r ở sông bốt thần phong không cần lo lắng trực tiếp chính là một đao m i ệ u s á t dù sao hắn lực công kích là cụ bị áp chế năm hiệu quả cái gì phong ngự cái gì vô địch cái gì khóa huyết toàn bộ đều là giả t ầ n phong một kiếm là có thể giết chết nhưng đạt được cấp độ thần tổ hủy bột sẽ không có như vậy ngốc n ế c h khi hắn cùng đối thủ đều đạt tới đầy áp chế đẳng cấp dưới tình huống áp chế đẳng cấp hiệu quả đã bị làm loãng một lần nữa biến trở về ban đầu loại trạng thái kia đương nhiên hiện tại tần phong đối mặt bốt vẫn có rất lớn ưu thế bởi vì hắn tỷ lệ sai số cực cao trực tiếp khiến cho phân thân đi công kịch bốt chính mình bản thể chuyên trú vào tránh kỹ năng là được đáng tiếc tần phong đi qua quan sát phát hiện phân thân đối với cái này n g ạ xu băng quỷ thương tổn so với bản thể thương tổn thấp thật nhiều nếu như chỉ dựa vào phân thân đảnh bột lời nói thương tổn số lượng sợ rằng mười lăm phải không quá đủ bởi vì hắn phát hiện muốn tiến công chiếm đóng cái nơi bốt phải ở trong một thời gian ngắn đồng thời công kịch b ộ t sáu cái phân thân đồng thời phá hủy thật nhiều lượng máu nếu bị phá hủy bao nhiêu huyết đều sẽ trở về bao nhiêu huyết căn bản không khả năng đánh chết cái nơi bốt dựa vào phân thân là khó khăn bình thường mà nói chỉ sợ là được mười mấy cái người chơi cùng nhau phụ trách một người trong đó phân thân cộng lại được hơn nửa đoàn đội mới có thể soát rơi cái nơi bốt mà tần phong lời nói hoàn hảo hắn có hư không đao trận kỹ năng này cái này kỹ năng đồng thời có vài chục đem phi đao hoàn toàn có thể làm được đồng thời công kích sáu cái mục tiêu đồng thời đúng lúc điều chỉnh khiến cho mỗi cái mục tiêu bị thương tổn hầu như tương đồng điều này cần tần phong đợi đồng thời tìm kiếm cơ hội ngã xu băng quỷ sáu cái phân thân không ngừng ở băng thể cùng kiếm thể trong lúc đó biến ảo chỉ có kiếm thể thời điểm có thể đối với hắn phát động công kích phải các loại chờ sáu cái phân thân toàn bộ đều là kiếm thể thời điểm mới có thể đối với sáu cái phân thân cùng nhau phát động thế tiến công đồng thời mỗi lần phải rơi xuống 10% t r ở lên lượng máu nếu không thì biết trở về đấy cái này khiến cho cơ hội trở nên trôi qua liền mất dựa theo sát xuất đến xem cái này sáu cái phân thân đồng thời biến thành kiếm thể sát xuất c ự c thấp đại khái trong vòng nửa canh giờ cộng lại mới có như vậy không đến một giây tất cả đều là kiếm thể độ khó có thể tưởng tượng được cũng may tần phong hiện tại thuộc tính đủ mạnh đối mặt bột các loại kỹ năng né tránh đứng lên cơ bản không có áp lực nếu không cái này bột độ khó là thực sự trời cao dù sao cũng là 1580 n ă m lịch sử con dấu viễn cổ cấp người thủ hộ cái nụy bột cường độ ít nhất là phía trước cái kia mấy con thượng c ổ người thủ hộ hơn gấp mười lần mà dù cho lấy tần phong siêu cường công kích mỗi lần cũng chỉ có thể phá hủy cái nụy bột tối đa mười phần trăm lượng máu vượt qua mười phần trăm thời điểm cái nụy bột phân thân sẽ chuyển thành băng thể phải sáu cái phân thân đồng thời kiếm thể đồng thời dưới huyết mười phần trăm điều này làm cho tần phong cũng không cần phải khiến cho phân thân tới công kích hắn bản thể công kích cũng đã đủ rồi chủ yếu vẫn là phải đờ bột phân thân chuyển hóa thành kiếm thể mới có thể phát động hữu hiệu t h ế tiến công mà sau đó chính là 90%, 80%. chờ một cái giai đoạn một cái giai đoạn đi đánh mỗi lần một cái giai đoạn bột đều sẽ nhiều công kích kỹ năng càng về sau người chơi né tránh kỹ năng áp lực càng lớn mà một khi một giai đoạn nào không có thể xử lý tốt b ă n g thể cùng kiếm thể như vợ y bột lần nữa trở về đầy máu cái này bột cơ chê có thể nói là tương đương phiền thoái nhưng đối với tần phong mà nói vẫn là rất nhẹ nhàng dù sao hiện tại hắn hiện thực trí lực đã đạt đến sáu trăm ngàn ở trên vô luận là tư duy tốc độ vẫn là tư duy logic năng lực đều vượt qua ban sơ sáu chục ngàn lần loại n y bột cơ chế đơn giản phân tích với hắn mà nói hoàn toàn không có độ khó hắn cần phải làm chính là tập trung tinh thần quan tâm địa bột sáu cái phân thân đồng thời chuyển hóa thành kiếm thể thời điểm một lớp phát ra bạo phát sau đó phá hủy mười phần trăm lượng máu ngừng tay chính là cái này đơn giản nhịp điệu đang ở tần phong tiến công chiếm đóng ngạ xu băng quỷ thời điểm dưới đường l ớ tầng rất nhiều phổ thông người chơi đều đã bị dọa đến thật không dám ra khỏi cửa luyện cấp bởi vì đã có không ít người chơi bị đột nhiên xuất hiện siêu giới hạn sinh vật giết chết ngược lại là có không ít cao cấp người chơi đều ở đây bên ngoài quét sạch nổi lên siêu giới hạn sinh vật nếu như là số lượng quá nhiều siêu giới hạn sinh vật cho dù là cao đoan người chơi cũng gánh không được thí dụ như lâm nhất dư nhưng dưới bình thường tình huống siêu giới hạn sinh vật đổi mới đi ra sẽ phân tán lâm nhất dư cái loại này vừa lúc bị một đám siêu giới hạn sinh vật đổi mới ở trên mặt tình huống ít vô cùng mà rất nhiều người chơi liền một chỉ siêu giới hạn sinh vật đều rất khó đối phó đương nhiên muốn đối phó còn không coi quá khó khăn tuy là siêu giới hạn sinh vật năng đối với người chơi hiện thực tạo thành thương tổn nhưng nếu như trong trò chơi có thể chống đỡ đối phương công kích thì không có sao tỷ như lâm nhất dư dùng thiên hành kiếm hộ thân kiếm khí ngăn trở siêu thanh ám ảnh bức phóng vật vậy sẽ không đối nàng tạo thành sáu trăm linh ba thương tổn nàng sở dĩ bị thương nặng đó là bởi vì đối phương số lượng thật sự là nhiều lắm mà còn lại người chơi sẽ không quá gặp phải vấn đề này tuy là vẫn sẽ có nguy hiểm rất lớn nhưng tiền lời cũng không thấp cái này siêu giới hạn sinh vật giết chết sau đó có thể được siêu giới hạn tích phân chính yếu những thứ này siêu giới hạn sinh vật lượng máu cũng không cao tuy là nguy hiểm nhưng phú quý hiểm trung cầu vì vậy rất nhiều săn bắn siêu giới hạn sinh vật đội ngũ xuất hiện huyền hoa bên này hạ anh ở hỏi tham q u a tần phong sau đó cũng một thân một mình bắt đầu tìm kiếm siêu giới hạn sinh vật đi đối với một dạng người chơi mà nói muốn tăng lên toàn thuộc tính cũng không dễ dàng nhưng soát siêu giới hạn sinh vật thu được siêu giới hạn tích phân cũng có ổn là thể đương ị n h thu đ ợ c t o nhiên cách. h hiệu suất kỵ, từ này trời mau nữa tần phong cũng là coi thường với hắn mà nói suất những thứ này siêu giới hạn sinh vật ở đâu có soát người thủ hộ tiền lời tới cao khai chiến sau bốn tiếng tần phong rốt cục đem cái kia ngã x ú băng quỷ cuối cùng một m ư ơ lượng máu giết chết chương bốn trăm chín mươi chín hắc kim cấp thâm viên kỹ năng thật vô địch kỹ năng một năm cuối cùng ngã x ú băng quỷ sáu cái phân thân tại đồng nhất thời gian chết ở tần phong hư không đào t r ậ n dưới hóa thành một bãi vụ băng tán lạc tại mảnh này m ê n n g ô n g băng nguyên bên trên giải quyết tần phong t h ở phảo lần này thu hoạch lớn liên hắn cũng không biết cái này viễn cổ người thủ hộ cấp bậc bốt biết rơi xuống vật phẩm gì ngày thần tính giá trị tăng lên ba hai nghìn năm trăm điểm ngày lịch sử dấu ấn gia tăng rồi một nghìn năm trăm tám mươi năm đầu tiên là cố định đánh chết thường cho đây là giết chết người thủ hộ sau đó trực tiếp từ người thủ hộ trên người b ắ t đoạt lại tiền lời thần tính giá trị ba hai nghìn năm trăm điểm điều này làm cho tần phong thần tính giá trị từ tám mươi nhiều vạn trực tiếp tăng tới rồi chín mươi chín ba vạn thiếu chút nữa là có thể lên một triệu hắn chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình thần tính giá trị biết tăng nhanh như vậy nếu như thu được một loại thuộc tính cơ sở theo thần tính giá trị tăng lên cấp độ thần thoại huyết thống đây chẳng phải là hiệu quả bạo tạc còn có lịch sử dấu ấn trực tiếp gia tăng rồi 1580 năm đây là một lần kinh khủng đ ể thăng nguyên bản hắn lịch sử dấu ấn là 1153 năm n h ư n g bây giờ trực tiếp tăng vọt đến rồi 2733 năm phối hợp dạ sát giáo tổ huyết thống hắn nguyên bản 20 vạn lần lịch sử dấu ấn tăng tổn thương giảm tổn thương hiệu quả trực tiếp tăng vọt đến rồi 110 vạn tần phong không thể không nói một câu cấp độ thần thoại huyết thống chính là mạnh mẽ lần này liền tăng lên một chữ số thương tổn đồng thời khiến cho mình đã bị thương tổn thấp xuống một chữ số mới vừa tiến công chiếm đóng ngạc xú băng quỷ trung hậu kỳ bột kỹ năng càng ngày càng nhiều mặc dù là hắn cũng vô pháp hoàn toàn tranh né thậm chí có một ít đại phạm vi công kích và chỉ hướng tính tập trung kỹ năng khi đó thịt của hắn độ thì có dùng mười cái thần tù thạch trụ một ư ơ i tỷ lần giảm tổn thương hiệu quả dưới dù cho hắn bị b ộ công kích cũng không khả năng trực tiếp chết hiện tại lịch sử dấu ấn niên hạn càng cao vô luận tăng tổn thương vẫn là giảm tổn thương hiệu quả càng mạnh mà trừ cái này lưỡng dạng tiền lời bên ngoài còn lại đều là bột rơi xuống vật phẩm thương quý có thần tính nguyên thạch mà nhỏ n h các cấp bậc thần khí mảnh nhỏ chờ trong đó chỉ là thần tính nguyên thạch mà nhỏ n h cái nguệ bột liền rơi mất hai trăm n h i ề u miếng tương đương với hai quả thần tính nguyên thạch đây quả thực là sàng khoái còn như các cấp bậc thần khí mà nhỏ n h tần phong thì là toàn bộ nhặt lên toàn lấy khôi bạch cấp thần khí mà nhỏ còn có xích hồng cấp thần khí mà nhỏ rốt cục đều toàn đầy một miếng t ầ n phong hài lòng gật đầu không hổ là viên cổ cấp người thủ hộ chỉ là rơi xuống xích hồng cấp thần khí mảnh nhỏ đều có hơn ba trăm i miếng phải biết rằng phía trước thượng cổ cấp người thủ hộ xích hồng cấp thần khí mảnh nhỏ mới rơi một trăm i miếng tả hữu điều này làm cho hắn tồn trữ thần khí mảnh nhỏ số lượng trực tiếp tăng vọt đồng thời ngoại trừ này bên ngoài cái nệ b ộ t lại vẫn rơi mất một ít những vật khác một viên thâm huyền kỹ năng tinh thể hơn nữa còn là hắc kim cấp băng thể kiếm thể hắc kim cấp thâm huyền kỹ năng tinh thể áp chế năm có thể tự do ở băng thể cùng kiếm thể trong lúc đó chuyển h o á băng thể tự thân tiến nhập vô địch trạng thái, miễn dịch hết thể thương tổn, đồng thời bắn ngược 100 thương tổn, tối trì tục nhập địch dịch giây. miễn đồng bắn ngược liên vô đa duy 100% 10、giây. kiếm thể mỗi m giây đối với chu vi chu 200 thấp bên trong ế kiếm kiếm kiếm t thể mục tiêu mỗi bên ngưng tụ thành tạo thành 240 thương tổn.、Bang、thể kiếm thể t khí kích, khí h mục mỗi mỗi công bên Băng ngưng 980 240% đạo đạo nhất chuyển hoán khoảng cách cùng mẫn tiệp giá trị có quan hệ 10 m ẫ n tiệp giá trị g i â y kiếm khách hạn định lại vẫn rất một viên tâm nguyên kỹ năng tinh thể đồng thời vừa lúc là kiếm khách kỹ năng t ầ n phong đối với lần này tương đương thỏa mãn hắn hầu như không có cân nhắc thế nào trực tiếp cắt đổi thành bà la toa huyết thống sau đó đem cái này kỹ năng học được kiếm khách của sở kỳ h i ệ u vị phía trước kiếm khách của sở kỳ h i ệ u vị học tập là lực lượng tăng cường cái này sở kỳ h i ệ u bị động nhưng kỹ năng này t ầ n phong đã đem bên ngoài chuyển hóa đến hiện thực cho nên t ầ n phong dùng băng thể kiếm thể tới thay thế đi lực lượng tăng cường sẽ không đưa tới hắn trong thực tế lực lượng tăng cường mất đi hiệu lực lại khiến cho hắn trong hiện thực trực tiếp học được băng thể kiếm thể kỹ năng này coi như là cho chính mình trong hiện thực nhiều hơn chút bảo đảm băng thể kiếm thể chuyển hoán có thể ở tối đa mười giây bên trong vô địch nếu quả như thật cầu lên lấy tần phong bây giờ hiện thực mẫn tiệp thấp nhất chuyển hoán khoảng cách là không hai mì lì dây tả hữu nói cách khác hắn thật gặp phải nguy hiểm hoàn toàn có thể vẫn bảo trì băng thể vô địch trong lúc cách mỗi mười giây có một cái không hai mì lì dây kiếm thể trạng thái trừ phi là mẫn tiệp giá trị cùng hắn giống nhau cao tồn tại băng không căn bản không khả năng bắt lại như thế xảo túng tức thể cơ hội hơn nữa đây là hắc kim cấp thâm viên kỹ năng sở hữu cao nhất áp chế đẳng cấp trừ phi sở hữu tuyệt đối áp chế kỹ năng nếu không căn bản không phá được ta đây bằng thể vô địch có thể nói tần phong bây giờ là thật vô địch nguyên bản hoặc vô địch dù sao hắn chỉ là công kích phòng ngự giảm tổn thương cao nếu như đối phương công kích đầy đủ cao vẫn có thể giết chết hắn nhưng bây giờ cái này kỹ năng là cơ chế ở trên vô địch vô luận thương tổn rất cao đều không thể xúc phạm tới tần phong mảy may thậm chí sẽ còn bị bắn n ư ợ c cảm giác bây giờ ta so sánh với một đời tham dự chủ thần trận chiến thời điểm còn cường đại hơn nhiều lắm thần phong có chút thỏa mãn đáng tiếc chu vi cái này một đại mảnh nhỏ đại lục bên trên tầng khu vực thần phong đều không có tìm được còn lại càng nhiều hơn người thủ hội bột không mở ra mới giai đoạn nói dường như không có cái gì mạnh hở bột xuất hiện thần phong lắc đầu hắn cũng không sốt ruột đã như vậy là hơn tìm xem cấp độ thần t ổ hủy bột được rồi hiện tại hắn vẫn là rất thiếu mười lăm tinh kỹ có thể thư cấp độ thần thoại ba trang bị thậm chí còn hắn bây giờ muốn chính là cấp độ thần thoại bốn trang bị mang vào tuyệt đối áp chế đặc hiệu đồng thời dựa theo thôi toán nếu như cấp độ thần t ổ hủy bột rơi xuống sách kỹ năng thời điểm bạo kích cái kia sẽ xuất hiện thập lục tinh sách kỹ năng không nổi cũng là tuyệt đối áp chế sách kỹ năng nhất định siêu cường a hiện tại mục tiêu liền đã xác định đệ nhất soát thần được dạ triệu nói cập b ộ t tiếp tục rơi trang bị cùng sách kỹ năng đệ nhị soát người thủ hộ để thăng thần tính giá trị lịch sử dấu ấn đồng thời thu được thần khí mảnh nhỏ dự trữ đệ tam xoát độ thân mật giải tỏa càng nhiều độ thân mật đặc hiệu đương nhiên những thứ này đều có thể tạm thời trước mặc kệ tiếp theo đầu tiên là lần thứ bảy thần tháp hàng lâm đây đối với tần phong mà nói đồng dạng là một lần tăng lên cơ hội có thể thu được không ít thần tính nguyên thạch thuận tiện cũng có thể khiến cho hắn nhìn ngoại trừ lâm nhất dư cùng vứt bỏ bên ngoài còn có cái nào đời trước cường giả sẽ trở thành vì đối thủ của mình cho mình tiễn thần tính nguyên thạch mặt khác tần phong cũng tương đối quan tâm đời trước cường giả ở phía sau tới đều đạt tới cái gì cường độ phía trước xuất hiện lâm nhất dư cùng v ứ t bỏ không quá giống là bọn hắn thời kỳ toàn thịnh trạng thái hẳn là chỉ là vừa tham gia chủ thần trận chiến thực l ự c bính thế nhưng đến tiếp sau khiêu chiến đối thủ nhất định sẽ có so với k i a mạnh hơn tồn tại t r ư ơ n g năm trăm nói ngoa dĩ nhiên là thực sự hai năm khoảng cách lần thứ bảy thần tháp mở ra còn dư lại một ngày thời gian thần phong cũng không tính lãng phí thời gian này mà là đi tới đôn h o à n thành hắn tìm được rồi áo mỹ nạ cái này dị tộc phong cách mỹ nữ triệu h o à n sư ở đôn hoàng thành đã thành nữ thần nguyên bản nàng là độc hành hiệp nhưng nàng đúng là vẫn còn vào đệ thất phân khu long vệ quân nơi dừng chân sơ kỳ hỗ trợ c h ấ n thủ một đoạn thời gian cho dù là gần nhất đều bang đệ thất phân khu chia sẻ rất nhiều sự vụ ở toàn bộ đệ thất phân khu a mỹ nạ chính là người mạnh nhất không ai sánh bằng tần phong ở đôn hoàng trung ương thành chờ đấy lui tới có không ít người chơi đều hướng phía hắn quăng tới ánh mắt kính sợ tuy là đỉnh đầu hắn không cảm ít thế nhưng ai cũng nhận ra được đây chính là toàn bộ chư thần không thể tranh cãi tối cường nam nhân hắn tới đôn hoàng thành làm cái gì rất nhiều người đều ở đây tâm lý suy đoán rất nhanh an mặc mát m ẹ mỹ nữ triệu hoàng sư mại một đôi chân dài từ cửa thành phương hướng xuất hiện lúc này á mỹ nạ được không thoải mái a nàng vừa định ra khỏi cửa tam bót kết quả tần phong liền trò chuyện riêng nàng để cho nàng trở về thành nàng đương nhiên vẫn là ngoan ngoan đã trở về nhưng đúng là vẫn còn một ít không cam lòng chín trăm dù sao nàng vẫn luôn không phải là một nguyện ý chịu thua nữ nhân nàng nhưng là vẫn đem tần phong coi như q u n xanh cũng nên làm Của nàng tiêu. nếu như nàng nguyện ý tìm nam nhân như vậy nam nhân của nàng nhất định phải mạnh hơn nàng mới được nhìn trước mắt tới chỉ có tần phong một người phù hợp yêu cầu của nàng còn như còn lại huyền hoa nam nhân cũng không phải là không có thực lực mạnh nhưng cùng với nàng so ra cuối cùng là kém một cấp ở tiểu khả ái t ì m ta có chuyện gì nếu như không có chuyện gì lãng phí ta thời gian ta nhưng là sẽ trừng phạt người a a m u na hận hận chạy trở lại đứng ở tần phong trước mặt trong tay nàng cầm một cái hoàng giả cấp vũ khí trường tiên nhìn ra cho sinh vật triệu hồi tăng lên thuộc tính không thấp một thân hát sắc giáp lụa b ọ chặt nàng mạng rượu linh lung vóc người không gì sánh được làm người khác chú ý một đôi trắng non thẳng tắp chân dài làm lòng người di chuyển tuy là nội tâm của nàng đã đối với tần phong hoàn toàn chịu phục nhưng biểu hiện ra khí thế cũng không thể thua trận cho nên tiểu khả ái tiếng s ư n g hô này lại một lần nữa bị nàng hô lên mua chút truyền tống linh túy theo ta đi tần phong tính toán một chút lộ tuyến đem cần truyền tống linh túy danh sách trò chuyện riêng tới đối với nàng tiểu khả ái vệp xưng hô thần phong một ít đau đầu nhưng là chỉ có thể tùy theo nàng đi truyền t ố n g linh thúy siêu phẩm hai quả a mỹ nạ liếc nhìn trò chuyện riêng nhất thời há hốc mồm một viên siêu phẩm truyền t ố n g linh thúy cái kia cũng phải cần một vạn miếng chư thần kim tệ phóng tới trước đây đó chính là một triệu tiền hoa hạ A. nam nhân này đột nhiên để cho nàng mua hai quả siêu phẩm truyền t ố n g linh thúy làm cái gì ngươi đừng hỏi cái kia sao nhiều theo ta đi là được trước truyền t ố n g tiềm long thành thần phong nói xong dẫn đầu bóp nát truyền t ố n g linh thúy siêu phẩm tiềm long thành chính là huyền hoa du hy khu trung ương thành thành phố một dạng sáu mươi cấp người chơi sẽ đến đến tiềm long thành phát dục chung quanh đây vương giả cấp trở lệ bột số lượng cùng chủng loại đổi mới số lượng là nhiều nhất điểm này đã có không ít người chơi biết cho nên bây giờ tiềm long thành cũng không có thiếu đỉnh cấp người chơi xuất hiện ở không có a mỹ nạ mội tử nhất thời liền tức giận không nói thì không nói nàng tức giận a nhưng đối với tần phong nói nàng đương nhiên biết nghe theo người đàn ông này tổng sẽ không đối nàng mưu đồ gây dối a như đã nói qua tần phong muốn thật đối nàng mưu đồ gây dối nàng cảm giác nàng cũng không quá biết tự tuyệt chỉ là nàng biết thời khắc muốn chiếm giữ vị trí chủ đạo mà thôi rất nhanh nàng theo chuyển đến tiềm long thành đi biên cảnh đi phạm quốc du hy khu tần phong rồi hướng nàng nói câu sau đó lại bóp nát truyền tống linh túy hóa thành bạch quang từ trước mặt nàng tiểu thất ta ạ mỹ nạ m ộ i tử mới biết được tần phong mục đích là phạm quốc du hy khu thế nhưng đi phạm quốc du hy khu làm cái gì nàng hết sức tò mò nhưng là không hỏi nhiều truyền tống phạm quốc du h i khu a mỹ nạ thật đúng là là lần đầu tiên tới bạch quang tiêu tán nàng tản ra thiếu nữ hương thơm mạn rượu thân thể xuất hiện ở tần phong bên cạnh đây chính là phạm quốc khu sao di làm sao không có người nào a mỹ nạ liếc nhìn chu vi nhất thời sợ ngây người chỉ thấy ở tòa thành thị này điểm truyền tống chu vi chỉ có số ít thoạt nhìn cấp bậc thấp người chơi lui tới từng cái quay lại vội vã sắc mặt ưu ám hoàn toàn giống như là mất đi hy vọng loại người như vậy phạm quốc du hy k u hoàn cảnh lớn đã vậy còn quá không có sinh cơ sao a mỹ nạ m ộ i tử dĩ nhiên muốn không đến toàn bộ phạm quốc du h i khu hiện tại đều là tần phong sân nuôi heo người chơi căn bản đánh không đến bạch kim cấp trở lên bất luận cái g ạ c buốt dưới tình huống như thế dù cho tốn hao một vạn kim tệ mua truyền t ố n g linh thúy những cái này cao đoan người chơi cũng r ồ n dập ly khai bổn quốc du h i khu quá khó khăn cho nên còn dư lại phạm quốc người chơi cơ bản đều là chút không có q u ậ t khởi hy vọng tầng dưới chót người chơi bộ phận này người chơi căn bản góp không đến một vạn kim tệ mua truyền t ố n g linh thúy thậm chí những thứ này người chơi phía trước còn bị cưỡng chế đi tibbot cùng những cái này thổ tài chủ tiến công chiếm bốt làm con cờ thí hiện tại thuộc tính cơ sở đều rất nát vụn điều này làm cho những thứ này người chơi có thể có hy vọng mới lạ vì vậy toàn bộ phạm quốc du hy khu đều trở nên không khí trầm lặng không có biện pháp thật đánh không lại tần phong a hai mươi phân thân trực tiếp chiếm lấy phạm quốc du hy khu hết thể thành thị bọn họ chọc lại không thể c h ơ i vào cũng chỉ có thể đường chạy kỳ thực đây cũng không phải là phạm quốc k u tần phong núm vai cười khẽ một nói đây là thuộc về sân vườn của ta cho nên phạm quốc cao đoan người chơi đều chạy a m ị nạ lập tức mở ra cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt chấn động không phải đâu ta phía trước chứng kiến còn tưởng rằng cái kia mập mạp đùa giỡn ngươi thật đem phạm quốc khu chiếm lĩnh nàng cảm giác có chút khó tin a nàng nói mập mạp đương nhiên là biết tứ hải đã từng có đồng thời đẩy tiễn chính là liên quan tới tần phong kinh người sự tích trong đó đề cập tới liên quan tới phạm quốc du hí khu tình huống nhưng dù sao cũng là bên ngoài khu sự tỉnh cho dù là biết tứ hải đối với cái này cũng biết không minh bạch chỉ là tùy tiện xoay tròn một cái bao quát tạ h i na ở bên trong rất nhiều người chơi đều đem cái này coi như trò cười ở rất nhiều người trong mắt t ầ n phong mạnh thì có mạnh nhưng thật muốn nói đem toàn bộ phạm quốc khu chiếm lĩnh ai sẽ tin tưởng hơn phân nửa là cách nói k h u y ế t đại hỏi một trăm người khả năng chỉ có vài cái tần phong tử trung muội t ử người hái mộ sẽ cảm thấy đây là thật vô điều kiện tin tưởng tần phong những người khác đều sẽ cảm giác được đây là nói ngoa dù sao người bình thường cũng sẽ không hoa cự khoản tới phạm quốc du hy khu l i ề n vì tìm chứng cứ loại này bắt quái tin tức nhưng là bây giờ ạ mỹ nạ tự mình qua đây sau đó mới rốt cục nhân chứng đến rồi thì ra phạm quốc du hy khu bị tần phong chiếm lĩnh sự t ì n h dĩ nhiên là thực sự ngài thu được ạ mỹ nạ mội từ một điểm sùng bái điểm số tới tần phong cảm thấy mỹ mãn đây chính là hắn mang ạ mỹ nạ mục đích đi tới a t r ư ơ n g năm trăm linh một đã chết lặng mỹ nữ triệu hoàng sư ba năm cái này còn không để yên nếu như chỉ là một điểm sùng bái điểm số tần phong mới lười mang nàng qua đây lúc này ạ m i nạ mội t ử phục hồi tinh thần lại chợt phát hiện không ngừng có gợi ý của hệ thống chuyển đến thậm chí là từng chuỗi xuất bình toàn bộ đều là liên quan tới nàng không ngừng thu được điểm kinh nghiệm nêu lên ngài đội ngũ giết chết lục ma chuồn chùn lử s u m ư ngài thu được điểm kinh nghiệm ngài đội ngũ giết chết hủ độc hành thịt n 5 m ngài thu được điểm kinh nghiệm ngài đội ngũ giết chết chết oan săn ma dựng người cắt đi lịch o à n g kim cập bốt ngài thu được điểm kinh nghiệm cùng loại như vậy từng cái gợi ý của hệ thống trực tiếp cho nàng xuất bình cái này gì nha À mỹ nạ c h ấ n kinh rồi nàng chính là quang đứng ở chỗ này đều không ngừng thu được điểm kinh nghiệm nàng có thể chứng kiến chính mình thành điểm kinh nghiệm từ l à tạ p h ồ n g cũng không mang d ừ n g có đôi khi thậm chí dâng lên một mạng lớn lục ma chuồn chuồn hù độc hành thi thậm chí ngay cả cái gì hoàng kim cập bột đều có m ộ i t ử không ngừng hướng phía chu vi nhìn xung quanh lại đương nhiên liền một cái quái vật cái bóng đều nhìn không thấy cái này ở bên trong thành làm sao có thể có quái vật gì cái này đều là phân thân ta ở giết quái tần phong ở một bên khoe miệng vi kiểu lấy nhàn nhạt giải thích nói rằng mọi t ử bị một màn này hù dọa mà hắn cũng là tập mãi thành thói quen phân thân của hắn giết quái nếu như nhảy qua du hi khu lời nói hắn cũng thu được không được điểm kinh nghiệm nhưng khi hắn đi tới phạm quốc du hi khu thời điểm toàn bộ phạm quốc du hi khu bên trong bị hắn phân thân giết chết quái vật điểm kinh nghiệm đều muốn đưa đến trên người hắn nếu có người với hắn tổ đội tại hắn phụ cận dĩ nhiên là có thể chia được một nửa kinh nghiệm đi ví như bây giờ ạ m i nạ hội tử những kinh nghiệm này giá trị đối với tần phong mà nói không đáng giá nhắc tới cho dù là hơn nửa phạm quốc du hy khu quái vật kinh nghiệm với hắn mà nói cũng rất khó khiến cho hắn tăng lên một cấp dù sao hắn hiện tại đã chín mươi cấp ở phạm quốc khu rơi xuống đất mười giây tần phong thanh điểm kinh nghiệm tử cũng không trông thấy động mà so sánh với hắn ạ m i n a hiện tại mới năm mươi cấp không phải nàng thăng bất động cấp mà là tại thẻ cấp sợ mình đẳng cấp rất cao sau đó ở thần tháp bên trong mất đi ưu thế cho nên dưới cái nhìn của nàng cái này điểm kinh nghiệm để thăng tự nhiên nhanh thậm chí ngắn ngủn mười giây đồng hồ kinh nghiệm của nàng cái đã đầy đều là phân thân của ngươi ở rết tiểu quái thế này thì quá mất rồi ạ mỹ nạ nhất thời hít vào một hơi huyện chuyển vóc người đều có chút rung động ngài thu được Ả mỹ nạ mội t ử một điểm sùng bái điểm số lại một điểm lúc đầu hắn cùng mội t ử không có độ thân mật lời nói không cách nào thu được sùng bái điểm số nhưng khi hắn đem ạ mỹ nạ tổ đội mang đến phạm quốc khu nàng cùng tần phong ở giữa độ thân mật lập tức liền tăng vọt đến rồi mấy trăm ngàn điểm không sai liền ngắn ngủi này mười giây đồng hồ tần phong phân thân chí ít giết chết mấy trăm ngàn cái tiểu quái phiền phức sao không có chút nào phiền phức thậm chí còn dễ dàng ngược lại chỉ cần một cái dạ sát quốc gia mở ra đem chu vệ mấy ngàn km hóa thành hải dương là được rồi quản ngươi cái gì tiểu quái cái gạch buốt toàn bộ đều là mới đổi mới đi ra trực tiếp bị dây hậu quả như thế chính là phạm quốc du hy khu và ngoài hoang vu chi đ i ệ nội ngoại tảng lớn mảng lớn địa hình đã trở nên không gì sánh được hoang vu hoặc là duy trì dạ sát đất nước nước sơn hắc hải dương hình thái hoặc là chính là nước biển tán đi địa hình lọt vào nghiêm trọng hủy diệt thành một mảnh gò núi chi tã cái gì rừng cây cái gì thần điện toàn bộ đều bị phá hư hầu như không còn hoàn toàn có thể dùng đầy mắt hoang tàn để hình dung lúc này thần phong bản thể hàng lâm phạm quốc du hy khu thu được hai điểm sùng bái điểm số sau đó thần phong giơ tay lên hải q u ố c xương long trực tiếp đem tọa kỵ triệu hoán đi ra đi lên tần phong một cái nhảy đứng lên hải cốt xương long long lưng trên hải cốt tiêu sái phong cách cự long a mi na mội tử hai mắt tỏa sáng tiểu khả ai chờ ta một chút nàng dùng sức nhảy rất thoải mái nhảy lên đến mấy mét cao long lưng hải cốt kết quả dưới chân hải cốt trong lúc đó là không nhỏ khe hở nàng mới vừa lên tới liền một cước đ ạ p hụt cẩn thận một chút tần h phong tự tay đưa nàng kéo lên lược lược hơi mội tử cười giả dối thuận thế liền ôm lấy cánh tay của hắn nhịn không được hỏi được rồi lần này ngươi đến tột cùng muốn dẫn ta đi nơi nào nha chờ đến ngươi sẽ b i ế t h ả i cốt xương long khởi phi lấy vượt lên trước ba chục ngàn tốc độ phi hành hướng phía ngoài thành h o a n g vũ c h i địa bay đi tốc độ này quả thực so với lưu tình còn nhanh hơn chỉ là ngắn ngủi mấy giây mới vừa bọn họ chỗ ở tòa thành thị kia cũng đã biến mất ở phía sau phu cận trăng cảnh căn bản là thấy không rõ chỉ có xa xa a mỹ nạ mơ hồ chứng kiến dường như có một mảnh nước sơn đại dương màu đen ở nơi này thành thị chu vi bốc lên nước sơn hát hải dương vô biên vô hạn lan tràn đến một số nghìn dặm bên ngoài làm cho người rung động đó là cái gì nàng nhịn không được hướng phía cái kêu mảnh nhỏ nước sơn h ắ t hải dương chỉ nhất chỉ mười hai bởi hài cốt xương long tốc độ quá nhanh cho dù là liền nàng không phản ứng kịp hiện thực thuộc tính còn chưa đủ đạt tiêu chuẩn a cho nên hắn chỉ có thể ôm thật chặt tần phong cũng không kịp giữa song phương đã biến thành linh k h o ả n g cách vậy chính là ta tiểu h à o đang c ạ y quái tần phong hời hợt nói một câu t h ư ợ n như như vậy hắn tâm niệm vừa đậu dạ sát quốc gia đen nhánh lực lượng trong nháy mắt liền hướng phía tru vi mấy ngàn dặm khuyết tán ra một mảnh sóng lớn mánh liệt hải dương từ chung quanh sôi trào hắn hiện tại không trung phóng thích thủ đoạn này đối với trên mặt đất mọi người mà nói giống như là ở mấy ngàn mét trên bầu trời lập tức xuất hiện một tầng thật dày nước sơn hắc vân tầng phân biệt ở chỗ cái này nước sơn hắc vân tầng trên thực tế là nước biển mà thôi sôi trào sóng lớn c u ầ n c u ộ n nổi lên bọt sóng xông tới mặt k hai ô không. n g h cốt xương long nhất cái bay lượn liền dán bọt sóng sượn qua người rất nhanh chạy ra khỏi thành phố thủ hộ con cháo trực tiếp xông vào hoang vu chi địa Dạ sát quốc gia đóng cửa thần phong tướng dạ sát quốc gia thu hồi mà ả mỹ n à m ộ i tử cả người đã rơi vào dại gia ngài thu được ả mỹ n à m ộ i tử một điểm sùng bái điểm số loại thủ đoạn này nàng nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua thậm chí ngay cả biết tứ hải cũng không có đưa tin quá đem phương viên mấy ngàn dặm khu vực đều hóa thành hải dương đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào thủ đoạn cái này kỹ năng nếu như chuyển hóa đến hiện thực chẳng phải là có thể đối với toàn bộ lam tinh đều tạo thành uy hiếp trên thực tế đúng là như thế bây giờ tân phong hoàn toàn sở hữu hủy diệt làm tinh hết t h ả môi trường sinh thái năng lực bất quá làm như vậy đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt mà thôi cho nên ở trong hiện thực tân phong xuất thủ là cần cân nhắc một chút dù cho ở trong game ở huyền hoa du hy khu tân phong phân thân cũng là sẽ không phóng thích dạ sát quốc gia tới đánh quái như vậy đối với địa hình hủy diệt quá lớn ta dẫn ngươi đi địa phương cũng không tại tòa thành này thị khu khu vực bất quá chúng ta có thể trực tiếp xuyên qua hoàng vu chi địa không cần truyền tống linh túy cũng rất nhanh tân phong nói n g ai thu được gạo mỹ nạ hội từ một điểm sùng bái điểm số tiếp tục tới tuy là cô em này hiện tại cũng hơi choáng thế nhưng nên cho sùng bái điểm số hay là cho lên đi ngang qua h o à n g v ũ chi điện cái này há là một người như vậy có thể làm được mà ở tần phong trong mắt cái này dĩ nhiên như cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản điều này làm cho ạ mỹ nạ cũng không biết nên nói cái gì triệu tả chương năm trăm linh một thật là thơm a phong phú thu hoạch bốn năm liên tiếp thu được bốn điểm sùng bái điểm số tần phong cũng không sốt ruột cưỡi khổng lồ hải cốt xương long cảm thụ được bên người truyền tới mềm mại tùy ý đi xuyên qua hỗn loạn năng lượng tứ ngược hoàng vù chi địa một t o à một thành phố thủ hộ con cháo từ gần bên hoặc xa xa nhanh chóng lui về phía sau lao đi tốc độ này quá nhanh a m i nạ m g ộ i từ một đôi mắt đẹp đều có chút mê ly lên đây chính là hải cốt xương long sao không phải cũng không chỉ là hải cốt xương long cái này tọa kỵ nguyên nhân là trọng yếu hơn hay là đang người đàn ông này trang bị kỹ năng thần khí lên đi những người khác coi như thu được hải cốt xương long cũng không khả năng sở hữu tốc độ như vậy huống chi cho dù có tốc độ như vậy cũng hoàn toàn thao túng không được phải biết rằng hoang vu chi địa hỗn loạn năng lượng rất nhiều nếu như ở vừa v ậ n tốc độ đầy đủ dưới tình huống đi tránh né những thứ này hỗn loạn năng lượng là muốn ung dung không ít nhưng bây giờ hài cốt xương long tốc độ quá nhanh cựu ngũ bảy cho nên muốn muốn tránh né những cái này hỗn loạn năng lượng nhất định phải trước giờ đặc biệt nhiều liền chuẩn bị sẵn sàng bất kể là dự phán cũng tốt quan sát cũng tốt độ khó đều rất lớn hướng hải cốt xương long thể hình so với bình thường tọa kỵ lớn hơn nhiều lắm né tránh đứng lên thì càng khó khăn tại ngày này khung phía dưới tần phong thao túng hải cốt xương long phi đi cũng không phải thẳng tắp phi hành mà là không ngừng đang điều chỉnh lấy phương hướng cao độ thậm chí có thời điểm vương góc hướng về phía trước vương góc xuống phía dưới trực tiếp lướt ngang vài km đều là có khả năng hoàn toàn là bằng vào trước thời hạn dự phán 10 phút sau đến mục đích hải cốt xương long cự đại thân hình ở một tòa thần miếu di tích bầu trời đột nhiên ngừng lại đây là đến rồi a bị nạ một ít mẩn ngơ còn không có t ử mới vừa rất nhanh phi hành bên trong dư vị qua đây nàng không nhịn được nghĩ đến nếu như mình cũng có thể nhanh như vậy phi hành thật là sảng khoái hơn a nếu như có thể đem cái này tọa kỵ chuyển hóa đến hiện thực đi chẳng phải là thoải mái hơn đáng tiếc nàng không biết thần phong đều chẳng muốn chuyển hóa vật để cưới muốn chở người lời nói có hài cốt dược đ i ề u hiện nay đầy đủ dùng về phần mình muốn đi xa dựa vào hài cốt xương long còn không bằng dựa vào truyền tống công năng thậm chí cho dù là hư vô b á n vọt trực tiếp tốc biến cũng so với hải cốt s ư ơ n g lòng phải nhanh cho nên đối với tần phong mà nói loại này tọa kỵ cũng, cũng chỉ có một ưu thế đó chính là chở người chứng kiến phía trước cái kêu huyết thống quái sao ta mang ngươi qua đây chính là cho ngươi đánh cái kêu huyết thống tần phong hướng phía phía trước thung lũng bên trong rất xa nhìn thoáng qua đi qua huyết t h ố n g quái nhìn không thấy a a mỹ nạ liếc nhìn lại đã thấy trong hẻm núi đen kịt một màu căn bản gì cũng không nhìn thấy tần phong bất đắc dĩ cô em này thị lực xác thực không bằng hắn tốt thậm chí so với hắn kém rất xa cái kia mảnh nhỏ thung lũng tuy là đen nhánh nhưng tần phong bây giờ khả năng nhìn trong bóng tối tương đương mạnh mẽ thậm chí chỉ cần có một chút ánh sáng phàm là không phải tuyệt đối hắc cám địa phương hắn đều có thể nhìn rõ sự vật ngay sau đó hắn giơ tay dạ sát lưới dao vô hình thập tự lưới dao xuất hiện ở đen nhánh trong hẻm núi cái kia đế giả cấp huyết thông khoái căn bản không có bất kỳ chạy trốn cơ hội trực tiếp bị nước sơn hắc thập chữ lưới dao mịt cuốn vào ngay sau đó cả tòa thung lũng hai bên vách núi đều ở đây ngay sau đó hình thành ánh đao vòng xoáy bên trong bị khuấy thành nắp ấy nguyên bản đen nhánh thung lũng ở mất đi che tia sáng trái phải hai bên vách núi sau đó trực tiếp tỏa hào quang rực rỡ mắt mù loà tuần thú sư kinh sợ chi đồng đế giả cấp huyết thống quái thật đúng là có cái huyết thống quái hơn nữa vẫn là đế giả cấp huyết thống quái a m u y na hội t ử liếc nhìn nhất thời liền sợ ngây người mấu chốt là cái k i a huyết thống quái hiện tại đã thành một cỗ thi thể hắn lúc nào đem cái này huyết thống quái giết chết lẽ nào liền mới vừa cái kia khoát tay một hồi ánh đao khủng bố a ngài thu được cả mỹ nạ mội t ử một điểm sùng bái điểm số viên mãn tổng cộng năm điểm sùng bái điểm số tới tay đồng thời tần phong liếc nhìn vận mạng mình rổ kẹ huyết thống thăng cấp điều kiện săn bắn đế giả cấp huyết thống quái một năm còn kém bốn con đây chỉ là phía trước đã nhìn chằm chằm đế giả cấp huyết thống quái gần nhất cũng không còn nhìn thấy càng nhiều hơn đế giả cấp huyết thống quái có điểm đau đầu tần phong lắc đầu điều kiện này đ ạ thành nói h á n rổ kẹ huyết thống là có thể thăng lên làm cấp độ truyền thuyết huyết thống đến lúc đó liền có nhất định áp chế đẳng cấp hiện tại r ồ kẹ huyết thống có chút đặc hiệu không có áp chế đẳng cấp vẫn là thật khó chịu nhưng việc này cũng không gấp được toàn cầu du hy khu cộng lại sợ rằng cũng còn góp không đến năm con đế giả cấp huyết thống quái cái này đổi mới tốc độ rất chậm cho nên tần phong cũng chỉ có thể chậm rãi đợi được rồi ta đi tần phong cười vỗ vô a mỹ nạ bà vai đầu tiên là đem hải cốt xương long thu vào tọa kỵ không gian sau đó đột nhiên liền từ ả mỹ nạ trước mặt tiêu thất hắn trực tiếp tuyển trạch truyền t ố n g mục tiêu hạ anh nhanh như chấp về tới huyền hoa chỉ lưu lại một a mi na ở chỗ cũ dương mắt nhìn vãng hai bên tỉ mỉ quan sát một chút người liền chạy nàng cả người đều vẽ mặt một bức cái gì nha nàng nhất thời thở phì phò mặc danh kỳ diệu đột nhiên mang ta qua đây đánh cái huyết thống liền chạy lẽ nào hắn không phải muốn đuổi theo ta nàng vốn đang cho rằng tần phong muốn cầm cái này huyết thống cho nàng làm lễ vật kết quả không nghĩ tới suy nghĩ nhiều a nhân ra đánh xong huyết thống quái liền chạy căn bản không có cùng với nàng nhiều lời nửa câu lời nói nhảm kết quả này tình huống gì hai anh thật sự cho rằng ta yêu thích ngươi cái này huyết thống sao a mỹ nạ rất tức giận nhưng rất nhanh quên đi đều chạy xa như vậy truyền thống linh tuy tiền không thể mất trắng nàng cuối cùng vẫn đến gần rồi cái kia đế giả cấp huyết thống q u á i thi thể thật là t h ư ờ n a huyền hoa á nguyên ngoại thành hạ anh đang ngồi tới cùng với chính mình con dối cự lòng bay ở không t r u n g tùy thời chuẩn bị đánh chết phía dưới phát hiện siêu giới hạn sinh vật kết quả tần h phong đống nhiên xuất hiện ở bên người nàng đem nàng lại càng hoảng sợ không chỉ như thế thần phong còn thuận thế ôm lấy nàng ngươi tại sao lại đột nhiên xuất hiện chán ghét m ộ i t ử khuôn mặt đỏ lên không có việc gì ngươi x ó t ngươi ta chỉ là đi ngang qua thần phong cười một cái nói hắn đích xác chỉ là đi ngang qua tuy tiện chọn một mục tiêu truyền thống về huyền hoa du hí khu mà thôi quá tiết kiệm tiền tuy nói hiện tại hắn không thiếu tiền nhưng có thể tiết kiệm tiền còn là muốn tiết kiệm ngay sau đó hắn liền mở ra độ thần mặt bảng ngài cung á m i na m g ộ i t ử trước mặt độ thân mật vì một năm ước năm chín ngài sở hữu đến từ á m i na m g ộ i t ử sùng bái điểm số vì năm điểm không hề nghi ngờ tuần tra lần đầu tiên tuần tra tần phong thu được liên quan tới ạ m i na vóc người tin tức số liệu tần phong liếc nhìn liền không nhịn được tàn thán quả nhiên là một c ự c phẩm mỹ nữ nhìn không số liệu cũng làm cho người một ít tâm tình dâng trào đặc biệt cái kia eo nhỏ nhắn từ trên số liệu xem trọng giống như còn không người so với nàng nhỏ hơn cũng không biết nàng ăn cái gì lớn lên còn như lần thứ hai tuần tra t í n h danh sinh nhật không nghĩ tới nàng tên thật đã bảo a mina tràn đầy dị vực phong tình tiếp theo lần thứ ba lần thứ tư cùng lần thứ năm tuần tra thần phong đều không làm sao nhìn kỹ đều là địa lý vị trí nhân vật bản gần g nhất ba ngày hành động lộ t u y ê n trở không ngừng cố gắng lúc này đây liền tuần tra năm lần trở lại một chuyến chẳng phải là là có thể tuần tra đầy lần tần phong đối với lần hành động này thu hoạch vẫn là rất hài lòng chương năm trăm linh hai thần tính hạch tâm cao cấp nhất thần tính đạo cụ năm năm tạm thời mà nói thần phong đi soát ta mi nạ sùng bái điểm số hiện nay là không có gì dùng nhưng chỉ chờ tới lúc m ộ ư ơ i điểm sùng bái điểm số tuần tra đầy lần về sau hiệu quả kia liền nổ tung thần phong cũng không sốt ruột mỗi từ không ít từ từ sẽ đến lần thứ bảy thân tháp gần hàng lâm thần phong kiểm lại một chút vật phẩm của mình thần tính nguyên thạch đã co bốn miếng cộng thêm hai mươi tám miếng mảnh nhỏ thần tính nguyên thạch còn có thể đi lên hợp thành không trải qua một đời chẳng bao giờ hợp thành quá đời này ngược lại là có thể hợp thành hai mươi b ố miếng thần tính nguyên thạch là có thể hợp thành một viên thần tính hạch tâm thần phong trong mắt lóe ra chờ mong lúc trước hắn chỉ là xem qua giới thiệu thần tính hạch tâm là có thể chuyển hóa hai nghìn bốn trăm phần trăm du hy thuộc tính đến hiện thực điểm trọng yếu nhất là khiến cho người chơi trong trò chơi trang bị đạo cụ huyết thống thần khí trở trăm phần trăm đồng bộ đến hiện thực đây mới thực sự là cao cấp thần tính đạo cụ cái này trăm phần trăm hoàn toàn đồng bộ đương nhiên là có quy tắc nhưng cụ thể như thế nào thần phong cũng không biết dù sao đời trước chưa bao giờ có người từng thu được hai mươi b ố miếng thần tính nguyên thạch một viên thần tính nguyên thạch đều cái kia mười sáu sao khó có được còn hai mươi b ố miếng giống như tần phong phía trước đánh chết những người bảo vệ kia đời trước cũng là muốn hơn m ộ ư ơ i người liên thủ mới có thể tiến công chiếm đóng rơi mỗi người phân xuống tới có thể có hai mươi miếng thần tính nguyên thạch mảnh nhỏ rất tốt ngoại trừ này bên ngoài cũng chỉ có thể đánh cấp độ thần tộ vi bốt cấp độ sử thi bốt giống nhau là muốn đoàn thể tiến công chiếm đóng rơi xuống đến vật phẩm đồng dạng là mọi người phân phối điều này làm cho bọn họ làm sao có thể thu được đại lượng thần tính nguyên thạch còn như thần thặng tần số mấy chục người hai hai đối chiến người thua đấu loại cuối cùng cũng chỉ có một người có thể thu được một viên thần tính nguyên thạch đ ờ i trước thời điểm đỉnh cấp ngoạn ra chiến lược đối lập nhau bình quân không có bất kỳ người nào dám nói mình nhất định có thể thu được đệ nhất đạt được thần tính nguyên thạch chi thường cho dù sao người chơi huyết thống trang bị kỹ năng nhiều mặt bất đồng phối hợp lại đối khác biệt đối thủ đều đủng có không đồng dạng khắc chế tác dụng hoặc là bị khắc chế dựa theo quy luật lần lượt tần g số sau đó lại đánh bại một cái đời trước cường giả tử vong ảo giác có thể thu được ba miếng thần tính nguyên thạch sau đó lần lượt là bốn miếng năm miếng sáu miếng muốn tập t ề nhị mười bốn miếng thần tính nguyên thạch ít nhất phải liên tiếp đột phá bốn tầng mới có thể nói cách khác đánh bại lâm nhất dư vứt bỏ đối thủ như vậy bốn cái cũng tốt hy vọng những thứ này đối thủ có thể cho ta một ít áp lực để cho ta phát huy một cái bây giờ toàn bộ thực lực thần phong khỏe miệng vị tiểu hiện tại hắn ở chư thần bên trong hoàn toàn vô địch nói thật có điểm buồn chán tuy nói tự thân còn có thể tiếp tục mạnh mẽ nhưng không có mục tiêu nói vẫn còn có chút khó chịu trên thực tế lúc này tần phong khôi bạch cấp cùng xích hồng cấp thần khí mảnh nhỏ số lượng đều đầy đủ đã có thể dung hợp mới cổ kỳ vũ trang bất quá hắn cũng không sốt ruột bởi vì hắn hiện tại vẫn chưa soát đến một kiện khác cấp độ thần thoại bốn trang bị cho nên dừng lại khiết không có vấn đề gì chi như vậy cũng là bởi vì hắn hiện tại không có quá lớn mục tiêu cho nên phải dung hợp liền dung hợp tốt nhất trang bị cũng không sốt ruột đem tài nguyên tiêu hao hết rất nhưng a ra. ra n Lần thần tần phong nói, lần thần chính h thứ tháp, tháp thu hoạch là t mở mà mỗi mở Đối với u y ê n hơn nữa tạng không. Nhưng cơ cơ hội, hội là đối với còn lại người chơi mà nói mỗi một lần thần tháp khiến cho thực lực bản thân tăng vọt cơ hội rất nhiều trung tầng người chơi hoàn toàn có thể bằng vào thần tháp tệ thân cao tầng người chơi hành trình liệt nhảy lên một cái nhưng cùng lúc đó cũng không thiếu cao tầng người chơi rơi xuống thần đàn bởi vì tử vong nghiêm phạt thậm chí trong hiện thực cùng người xung đột bỏ mạng chờ cho nên cường giả chân chính số lượng tốc độ tăng trưởng không phải rất nhanh thần tháp đệ bốn mươi tầng lúc này đây thần phong căn bản không có ý định làm lại